Trương 228, Bích Thủy Lồng trương 228, Bích Thủy Lồng thư viện liên quan tới Văn Triều Sinh truyền luôn rất nhiều, nhưng thực sự được gặp Văn Triều Sinh người lại cũng không tính nhiều, tại những sư minh sư tỉ này ở giữa truyền đi tên hướng kia yêu thích chặt người cánh tay yêu quái đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn hắn cũng không phải thật chú ý bọn hắn càng thêm chú ý chính là, thư viện lại tới một tên mới quái vật ý vị này, đã từng đồng môn ở giữa đã cố hóa giai cấp muốn lần nữa, vị đánh bỡ, dự biết Triều Sinh bốn mắt nhìn nhau lúc bị hắn lay đến suýt nữa quẳng tại mặt đất bên trên đồng môn trước tiên không có suy nghĩ Văn Triều Sinh vì sao tiện tay biết lên các nàng liền đứng cung vững, mà là cái này đẩy ra bọn hắn đồng môn. Tự hồ là cái so vương lộc còn muốn phế bật vô dụng. Các nàng ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ tu vi, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không đối với nó sinh ra chút nào e ngại. Thế là tên này bị Văn Triều Sinh đẩy ra sư tỷ không chút nào kiểm chế bản tính địa bạt phát. Nàng cất bước hướng phía trước, đưa tay liền hướng phía Văn Triều Sinh mặt hung hăng tới, trong lòng bàn tay giấu dẫm kinh lực, hiển nhiên muốn xa so với vừa rồi phiến vương lộc lúc lực đạo càng đạo. Phiên Vương lập lúc, nàng thật cũng không bên dưới quá nặng tay, mục đích là vũ đục cùng trà đạt Vương Lộc Tôn Nghiêm, không cần xuất thủ quá nặng, mà bây giờ đối với Văn Triều Sinh, cái này không biết nơi nào xong tới người mạ phạm, nàng chỉ muốn muốn đối với mới là hành vi của mình trả ra dắt. Lúc trước tiến vào tư quá nhai khiêu chiến Văn Triều Sinh những đồng môn kia, không có một vị có thể đem tay của mình đặt ở Văn Triều Sinh trên khuôn mặt, ra sân núi lúc những cái kia thông bố cảnh sư minh tỷ cũng không thể đưa tay đặt ở Văn Triều Sinh trên khuôn mặt, tự nhiên trước mắt vị này cũng không được. Khi một bàn tay ra một khắc này, Văn Triều Sinh động sát tâm. Hắn phi tưởng không thích thư viện những đồng môn này, chỉ ít đại bộ phận không thích. Có thể viện trưởng dặn dò còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù viện trưởng đối với hắn thật có chỗ thiên vị, nhưng kém xa chỉ phòng, bởi vậy hắn không có khả năng tại trong thư viện giết người, chẳng trận tại thư viện quy củ bên trên đi tiểu sắp xếp hế. Hắn cũng phải biết được phân tốc cùng tiến hồi. Thế là trong tay cây kia trước tiên đâm về đối phương trái tim bút lông ở không trung bỗng nhiên chuyển biến chiêu thức, giống như bầu trời đem xẹt qua một vòng lưu tinh, bút lông sói ở giữa phản xạ ti ti thần quang dẫn đầu đâm vào đối phương đôi mắt, tiếp lấy liền bị huyết quang che dấu, nàng tại rung động cùng trống không không được thấy mình cánh tay bị văn triều sinh dùng một cọng lông hiệu đính rơi con bay đi đến một bên. A. Sáng sớm trong phòng ăn, bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết từ trong miệng nàng phát ra, vấy dầy tòa này trong phòng ăn tất cả ăn cơm đều môn. Thanh. Văn Triều Sinh không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, một cước đá vào đối phương lực, tên kia lúc trước còn không gì sánh được thần khí sư tỷ tượng như rác rưởi một dạng bay rất ra ngoài, đâm vào cái bàn ở giữa. Một màn này kinh sợ bốn bề vây xem tất cả mọi người, Văn Triều Sinh đi tới tên kia che chính mình tay của sư tỷ trước mặt ngồi xuống, đối với nàng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, nói lại một lần. Đối phương môi run rẩy khép mở một lát, Chị cảm thấy người trước mắt này tựa như ác quỷ bình thường. Nàng đầu tiên là không hiểu, vì sao Văn Triều Sinh nhìn qua không có bất kỳ cái gì to bị, lại có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ nàng hộ thể cương khí, nhưng ngay sau đó, lúc trước lưu truyền tại đồng môn ở giữa liên quan tới tư quá nhai mới tới tên kia quái vật cố sự một chút toàn bộ tràn vào nàng đại não. Thế là nàng minh mạch, sợ hãi. Người, người là?" Nghe người xưa tỉ này nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng, liền khiến Văn Triều Sinh cầm lên cây kia chặt đứt cánh tay nàng Mộc nàng không biết Văn Triều Sinh muốn làm gì, giống như một tên nội làm thịt dê con như vậy run lẩy bẩy. Nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh dùng bút lông dính nàng chỗ cụt tay máu tươi, sau đó tại mi tâm của nàng điểm một viên chu sa nút rồi. "Lần sau lại cho ta, nơi này cũng không phải là nốt rồi hiểu không?" Vị sư tỷ kia nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu, sợi tóc bị mồ hôi thấm đẫm, lộn xộn dán tại cái trán, khiến Văn Triều Sinh buông tha nàng ra, chợt bật lộn nhào đi nhặt được cánh tay của mình, nhanh chóng hướng phía Thái y tắc mà đi. Văn Triều Sinh thân phận rành rành, lúc trước cùng nữ tử tay cùng nhau ba tên đồng môn giờ phút này sắc mặt cũng lạ coi, cầm đầu dung mắt thấy bốn phía nhiều như vậy đồng môn nhìn xem, hiểu được nếu như chính mình không nói một lời, Cứ như vậy ăn ngậm bùi hòn rồi đi, tương lai tại đồng môn bên trong sẽ chỉ càng thêm không ngóc đầu lên được." Ánh mắt của nàng nhất chuyển, bỗng nhiên đối với Văn Triều Sinh êm thanh lạnh lùng nói, "Văn sư đệ, nơi này là ta đại tế thư viện, thiên hạ thần thánh nhất nghiêm túc chi địa, ngươi một lời bất hòa liền chém đồng môn cánh tay, có phải hay không thật không có có quý củ?" Trương Tĩnh Dung biết mình không phải Văn Triều Sinh đối thủ, liền làm lấy trong phòng ăn nhiều như vậy đồng môn trước mặt, muốn cầm thư viện quy củ tới dọa Văn Triều Sinh, chí ít đòi lại một chút mặt mũi, nhưng mà Văn Triều Sinh quay đầu thời điểm, lại trực tiếp đưa trong tay bút lông nhắm ngay nàng. Sư tỷ cũng hiểu được đây là thư viện, là thần thánh nghiêm túc chi địa. Đã là thần thánh nghiêm túc chi địa, sư tỷ làm sao tận làm một chút lấy mạnh nhất yếu, hư hiếp đồng môn bị ở sự tình. Trương Tính Dung bị Văn Triều sinh dùng bút lông chỉ vào, trong lòng có chút phạm sợ hãi, vô ý thức đưa tay đưa về phía sau lưng, tối tụ chất lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đó bất quá là ta cùng cao mẫn sư muội thứ tư, cùng sư đệ Hạ Kiện. Lại nói, ta cùng cao mẫn sư muội ở giữa cũng bất quá tiểu đà tiểu nháo, có chút ma sát cũng dễ tính, chỗ nào giống sư đệ dạng này không biết nặng nhẹ, hơi một tí chém người cánh tay. Sư lệ chẳng lẽ thật sự cho rằng thư viện không người quản được ngươi? Văn Triều Sinh lắc đầu, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngoài miệng miệng đầy nhân nhã, trên tay đều là bị hủy bản điều, trong thư viện quả nhân đều là chút lá vụn con ra, ta không phải nhắm vào ngươi sư tỷ, ý của ta là, các vị ở tại đây đều là. Hán thoại âm rơi xuống, vây quanh ở một bên người xem náo nhiệt sắc mặt đều là cứng đờ. "Văn sư lệ, lời này của ngươi có chút quá mức đi. Chúng ta có thể cái gì cũng không làm, nhìn cái náo nhiệt cũng có lỗi." Buồn cười, ngươi nói chúng ta là thối lá nát nhũn, ngươi lại là thứ gì? Văn Triệu Sinh quét mắt đáng người một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tên kêu kêu gạo đến lợi hại nhất đồng môn trên thân, nói ra, thích xem náo nhiệt là tự do của các người, bất quá ta tới thời điểm giống như nghe thấy không ít người đang nói chuyện Vương Lộc trước kia không chịu đổi, đem những này năm xưa lớn bằng hạt vừng chuyện xưa rời ra ngoài một lần lại một lần giảm, đây là xem náo nhiệt hay là nhục nhã? Một tên đeo vòng thanh long ngọc bội đồng môn một tay thả lọng phía sau, trên thân quý khí hiển thị rõ, người biếng nói ra, cho dù nhục nhã, đó cũng là hắn gieo gió gặt báo, chẳng lẽ những chuyện này là chúng ta bịa đặt đi ra sao? Đều là sự thật a. Thư viện bậc này thánh địa tu hành, tại Nguyên Phong phủ Còn có danh sư dẫn đường, nhập môn 3 năm cơ hồ không có nửa phần tiến bộ, đây không phải phế vật là cái gì? Cùng loại người này làm đồng môn, chúng ta đã cảm thấy đủ mất mặt, hắn Vu vạ thư viện không đi, chúng ta ngày bình thường không có đi tìm hắn để gây sự đã là oan hồng độ lượng, đùa phúng hắn vài câu thế nào, hắn lại không rơi khối thịt, không phải sao? Hắn nói xong, lập tức dẫn tới trung quanh rất nhiều đồng môn phụ họa, Vương Lộc Na trương bản liền sưng đỏ mặt, tựa hồ càng thêm tím xanh, hắn máu sông lên đầu, giờ phút này bị đám người một kích, lúc này liền nhếch bản, cả giọng mắng. đi thì đi, thật coi ta muốn đợi chỗ này? Các ngươi chơi ta ngu suẩn, ta còn chê các người nát." Nói xong, hắn liền vùi đầu hướng phía ngoài phòng ngăn lao ra, Văn Triều xinh khẽ chau mày, ngược lại đối với còn ngồi tại nguyên điệu cao mẫn nói ra, "Nơi này ta đến xử lý, người đem người đổi trở về, ta tìm hắn có việc." Cao Mẫn chầm mặt một lát, cũng không thấy đám người, chạy theo ra ngoài. "Văn sư đệ đây là muốn tại trong thư viện khi anh hùng a?" Chậc chậc, chỉ là không biết người giúp những này bị thư viện đào thải phế bật, lại có thể từ bọn hắn ấy thu mạch cái gì đâu. Hai bọn họ linh tuệ bình thường, gia thế bình thường, cái gì đều bình thường, thường nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen cũng những người này đợi cùng một chỗ, sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi, Văn sư đệ." Lúc trước tiên kia buộc lên Thanh Long Ngọc đội đồng môn Thanh Nam lườm biếng lại lần nữa vang lên, "Một bức sư minh ta là vì ngươi tốt bộ dáng." Văn Triều Sinh cúi đầu, đem mũi nhọn dính màu bút nhẹ nắm tại đầu ngón tay, xoay chầm chậm, trả lời, "Vừa bạn hôm nay trong đường không thông bu, ta chỉ nói một câu, chư bị nhất định phải ghi ở trong lòng, chuyện hôm nay, ta cũng không phải là muốn làm anh hùng, chỉ là đơn thuần nhìn chư vị khó chịu. Cho nên, nếu như ngày sau ta nếu không cao hứng, sẽ tùy thời tìm chư vị lần thứ hai, lần thứ ba nói xong, Bút trong tay của hắn không chút do dự đâm về phía bên cạnh Trương Thính Dung. Tất cả mọi người không có dự liệu được một cách này. Ngói bút dính lấy Văn Triều Sinh tại tư quá ngay bên trong nghe thấy tiếng mưa gió, Trương Thính Dung kịp phản ứng thời điểm, bả vai đã nổ tung một đoá hoa máu. Nàng bị đau, đưa tay đi che vai phải bất thường, lại bị phía trên chuyển đến tầm cốt rét lạnh cong đến co rụt lại, lại hoàn hồn lúc, cánh tay phải của mình không ngờ hoàn toàn không thể động đậy. Văn Triều Sinh cũng không có buông than nàng, sơ lược, cánh tay của nàng liền đổ máu ánh sáng Chư tính dung kêu thảm ngã ngồi tại đất, đôi mắt trợn tròn, không thể tin được Văn Triều Sinh ra chiêu có thể dạng này ổn chuẩn hung ác, nàng đường đường long ngâm chúng phượng, càng không có cách nào chống cự đối phương lên tay khẽ bay. Tiếp lấy, Văn Triều Sinh cầm bút, mang theo mưa gió chi thế giết vào đám người, lại trực tiếp tại thư viện trong phòng ăn mở ăn mặt. Muốn chết? Ha, cánh tay của ta, ngươi có biết gia phụ là ai? Ha, nơi đây ở đây hơn 40 người cơ hồ đều là long ngâm cảnh, Văn Triều Sinh xuất thủ chiếm hết tiên cơ, ngòi bút huyết xuống, trong chốc lát đã chém tới 7 người cánh tay, lớn như vậy nhà ăn lại thành lò sát sinh. Những này sợ hãi rung động đồng môn rốt cục kịp phản ứng, luôn cuống tay chân ứng phó, về phần những cái kêu bị chém rụng cánh tay mấy người, thì là chật vật đi nhặt mặt đất cánh tay, trong lúc nhất thời trảng diện loạn tung tung khéo. Kẻ này căn rỡ, dám tại thư viện làm cản, chứ bị đồng môn theo ta cùng nhau bắt lấy hắn. Trong đám người hét lớn một tiếng, chính là lúc trước eo vòng thanh long ngọc bội người, hắn xuất ra bên hông thiết phiến, thừa dịp Văn Triều Sinh cùng khác hai tên đồng môn so chiêu thời khắc, tiến lên một chiêu công hướng Văn Triều Sinh sau sống lưng, thiết phiến tại kinh khủng Mắt thấy Thiết Tiễn sắp chạm đến văn chiều sinh phía sau lưng, trên mặt hắn bộc lộ một vòng dữ tợn, có thể nghe chiều sinh lại giống như là phía sau lưng mắt, bên cạnh bước mở ra, thay đổi eo vượt qua, một kích mà ra. Một kích này rất nhanh, cũng rất nhẹ, muốn đánh mà ra thiên nhận chi thế tựa như cũng chỉ là vì cuối cùng cái kia hơi dính tức đi chậm đến, như lơ mơ dương hảo nhọn vòng quanh nhóm áp máu tươi, cùng nam tử lượt áo xanh và chạm chốc lát ở phía trên in lên một vòng hoa mai ấn. Người này hai mắt trừng trừng, miệng lớn phun ra máu tươi, bay ngược mà ra ba trượng có thừa, đập vào một bên, không rõ xuống chết. Một kích này cùng lúc trước hắn chém mất người khác cánh tay kiếm chiêu hoàn toàn khác biệt, là Văn Triều Sinh bắt trước lúc trước không có lôi gì chuẩn chuẩn lướt nước mà dùng ra chiêu số, hắn mặc dù không giống trong truyền thuyết Long bất phi như thế có thể bằng vào một chút chi dọm liền hoàn mỹ phục khắp người khác được học, nhưng lại có thể lấy lĩnh ngộ kiếm ý đi giao phó nó hoàn toàn mới võ học ý nghĩa. Từ ở thời khắc sinh tử chém giết châu cầu đằng sau, Văn Triều Sinh mới tính chân chính vào kiếm đạo, sau đó mỗi một trận, hắn đều có phi tốc tiến bộ, tại tư quá nhai chịu từ một biết hơn nửa tháng tra đạm, bây giờ lại tại giờ phút này hiện ra khí lực, đối mặt hơn 40 tên long ngâm cảnh đồ môn. Văn Triều Sinh những phó lại không rơi vào thế hạ phong. Quả thật, cái này không phải sinh tử chi chiến, những đồng môn này không đối hắn hạ tử thủ, lại thêm bọn hắn vốn là kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú, cho Văn Triều Sinh áp lực muốn kém xa cùng cảnh người trong giang hồ, có thể cái này vẫn là cực kỳ khủng bố chiến tích. Có thể đồng thời đối phó 340 tên cùng cảnh võ giả, Văn Triều Sinh có bọn hắn không thể nào hiểu được phi phàm dũng khí cùng thực lực. Dưới hồi bút đao quang kiếm ảnh, Văn Triều Sinh lần nữa xuất lúc trước chữ máu cánh phiêu tán ở giữa, hắn dần dần không giống như là đang chiến đấu, mà là tại luyện chữ. Thậm chí về sau ngay cả Văn Triều Sinh chính mình cũng không lớn có thể phân rõ ràng, hắn chỉ là xuất kiếm, cùng những đồng môn này ở giữa dây dừa, cùng người khác nhau giao chiến, sau đó chém bị thương đối phương, có thể là bị đối phương kiếm thương. Bất lao toàn lực lượng cùng kình lặn lẫn nhau giao ánh, kinh mạch này bên trong chạy xuôi lấy ôn nhuận như dòng nước lực lượng cùng đan hải chi lực bá đạo đi ngược lại, lại cho thấy đặc biệt trói sáng năng lực, bổ dưỡng ổn định lấy Văn Triều Sinh thân thế. Hắn không cố kỹ nữa, xuất kiếm, xuất kiếm, vẫn là xuất yếm. Cho đến trung binh một nửa trở lên đồng môn bị lộ cánh tay, có thể là bị đánh bất định. Còn lại còn lại những đồng môn kia lại giống như là bị nhân gian này luyện ngục bình thường tràng diện sợ vỡ mật, rõ ràng kiến văn triều sinh cũng một thân là thương, lại không một người dám lên trước sẽ cùng văn triều sinh giao thủ, trong hôn loạn không biết là ai bồi dối hướng lấy ngoài phòng ăn bỏ chạy, thế là liền có người thứ hai, người thứ ba. Thư viện nhà ăn tổng cộng có 23 tòa. Nơi đây nhà ăn là 21, khoảng cách trăm hoa vườn rất gần, lại khoảng cách minh ngọc đường từ xa, cuộc phân tranh này hạ màn kết thúc thời điểm. Uy Ngọc Đường trưởng lão mới tại một chút chạy tới mật báo học sinh dẫn đầu xuống bước nhanh chạy tới, bọn hắn tiến nhà ăn, liền gặp đầy đất trói mắt tinh hồng, bốn phía một mảnh tiêu ren, một ít học sinh còn tại bồi rối tìm kiếm lấy cánh tay của mình, mà Văn Triều Sinh thì là toàn thân máu tươi, đứng thẳng ở giữa buộn bên trong, thân thể trực tiếp. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay bút lông, một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Thư viện trọc ra lớn như vậy cái soạn, tên Diêm Minh Ngọc Đường trưởng lao tôi Văn Chỉ cảm thấy mắt nổi đờm dán, nghĩ đến những thứ này trong học sinh có lẽ có không ít ra thế tôn quý tồn tại, quay đầu nếu là không có xử lý thỏa đáng. Hắn đợi tại thư viện ngược lại là không có việc gì, trong nhà mình hậu nhân sợ phải gặp tội, thế là dặn giữ, hạ lệnh trực tiếp đem Văn Triều Sinh nốt vào thư viện Bích Thủy Lồng bên trong. Bích Thủy Lồng tại thư viện còn có một cái càng thêm đơn giản danh tự. Từ Lao. Nơi này cực ít sẽ vì thư viện học sinh mở ra. Cái trước đi bảo, là chính Phong. DS 211, ngủ ngon. Chương 229, viện trưởng không tại trường 229, viện trưởng không tại Văn Triều Sinh tại thư viện đại khai sát giới cũng bị giam vào Bích Thủy Lồng một chuyện như gió bình thường cấp tốc truyền khắp thư viện mỗi một lãnh. Trừ một chút nắm chìm ở tu hành bế quan đồng môn, ngoại viện lục phủ năm miếu đều là đã biết được việc này, từng tại tư quá nhai bên trong bị Văn Triều Sinh chém đứt cánh tay những đồng môn kia biết được việc này sau, giống như bọn chết bình thường hơn vẫn, vô tay bảo. Hay. bực này cũng đồ, giám tại thư viện bực này thần thánh chi địa làm cản dương ai, coi là thật đáng đời. Không sai, đến cùng là nông thôn giã phu, có chút thiên phú, lại không quý củ, thật đem cái này thánh hiền miếu đường khi nhà mình rơi vào kết cục như thế, gieo gió gặt báo. Lúc trước bị Văn Triều Sinh chặt đứt hai tay liếu chí nghe nói tin tức này, cảm thấy quá ý đồng thời nhưng lại mọc lan tràn mấy phần tức giận, chỉ vì chính mình không thể tự tay báo thủ, không thể tận mắt nhìn thấy Văn Triều Sinh bị giam nhập Bích thủy đồng, không thể ở trên đường hung hăng chảo phúng bài câu. Tiến bảo tư quá nhai khiêu chiến Văn Triều Sinh đồng môn có khứ ít, nhưng chỉ Liếu Chí đạo bên ngoài, người còn lại đều chỉ bị chém đứt một tay, duy trì có hắn, chẳng những bệnh viện đã mất đi cánh tay trái của mình, trở thành một tên người cột một tay, mà cánh tay phải bây giờ cũng bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến khôi phục không tốt, rất khó khôi phục lại lúc trước bộ dáng như vậy. Bất luận tu hành cùng chiến đấu như thế nào như thế nào, chỉ là trên sinh hoạt không tiện. Liêu thời Đạo khắc khắc nhắc nhở lấy Liêu trí Đạo phần này, điều tàn không được sử dụng. Chỉ là đáng tiếc, thứ hôn chứng này mà quả thật là cái không cha không mẹ cô nhi, nếu không ta nhất định phải để người nhà của hắn tại lúc trước hắn xuống dưới. Liêu Chí Đạo nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng là cảm thấy Văn Triều Sinh như vậy chết, ngược lại tiện nghi hắn. Về phần đám người bên ngoài đã sớm bị quên được Vương Lộc cùng Cao Mẫn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều có khác biệt trình độ khó coi, nhất là Vương Lộc, hôm nay Văn Triều Sinh cái này hành đến chí họa, cùng hắn thoát không ra liên quan, nhìn qua nơi xa bị áp rời đi Văn Triều Sinh, Vương Lộc sắc mặt sát đạo, hỏng hỏng Lúc này gây lại hoạ. Lúc trước tại trong phòng ăn lên tranh chấp thân đoán những đồng môn kia, có vẻ như ra thế không ít quỷ quý, ta nhớ mang máng nên có tây bình mạnh tư đồ con trai trưởng mạnh trường không, khâm thiên giám giám chính bắt nghi ngờ nhàn ái nữ bắt thu ngâm, còn giống như có hai vị là trần liễu hầu dưới trướng song bào thai. Văn sư đệ đối với những người này ra tay đánh nhau, vô luận là đi thư viện quá trình hay là bí mật, đều rất khó giảng được đi qua. Cao mẫn trầm mặt không nói. Đều nói trong thư viện bề ngoài cách không phải dưới tình huống đặc biệt cùng ngoại giới lẫn nhau không liên hệ nhưng thư viện hiện đại bộ phận miếu phủ học sinh kỳ thật mỗi tháng đều có thể nắm sách vu ra bên trong chỉ có thư viện nội bộ cùng vọng Hương đài có liên quan bộ phận tiên học sinh cùng tiên sinh mới thật sự là làm được ngăn cách Chính vì vậy thư viện nội bộ rất nhiều tiên sinh mới có thể lợi dụng chức vụ chi tiện đến vì chính mình trong nhà giành tư lợi Chính vì vậy trong thư viện rất nhiều học sinh mới có thể bị một mực khi dễ không dám phát ra tiếng tiến bảo thư viện học sinh trừ bộ phận quyềnn quý trí tự vẫn có một bộ phận lớn xuất sinh gia đình bình thường thí dụ như Vương Lộc từ nhất tri triưu Bọn hắn mặc dù có thực lực, cũng chỉ dám dựa theo thư viện thi hội chế độ tại mỗi năm một lần hội võ trên Đài Đại Chiến Phong Hải, bình thường thời điểm là không dám tùy tiện đứt hiệp đồng môn, nhất là khi dễ những cái kia trong nhà quyền thế ngập trời, tại Vương thành đều có thể chen mồm vào được gia tộc cùng quan lớn hậu đại. Tư Nhất chi đương nhiên cũng có thể giống văn triều sinh làm càn như thế, thư viện những thư sinh này không cách nào rời đi thư viện, bên ngoài trong nhà trưởng bối cùng môn khanh cũng vô pháp tiến vào thư viện giúp hắn báo thủ, có thể chính như từ Nhất chi nói tới như vậy, người nhà của hắn ở bên ngoài, những người kia trả thủ không được hắn, không có nghĩa là không cách nào đối với hắn người nhà đầu thủ. Cao Mẫn biết rõ điều này, chuyện lớn như vậy tình, nếu như Minh Ngọc Đường trưởng lao thôi văn không kiên chỉ dựa theo thư viện điều lệ chế độ đi theo quy trình, một khi trong thư viện những này bị Văn Triều Sinh chém qua cánh tay học sinh bẩm báo bên ngoài trong nhà đầu kia, người nhà của hắn sợ là liền không dễ chịu lắm. Vậy làm sao bây giờ? Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ hỏi ra bốn chữ này. Văn Triều Sinh tại tư quái ngay bên trong chém qua nàng cánh tay, còn nhờ vào đó lường gạt nàng cả tháng sinh hoạt tiền bạc. Theo lý thuyết nàng hẳn là rất hận Văn Triều Sinh, nhưng Cao Mẫn phát hiện chính mình cũng không có đối với Văn Triều Sinh sinh ra cái gì hận ý lúc trước nàng có chút nhớ nhưng không hiểu nhiều lắm. Nhưng hôm nay nàng dỗng nhiên minh bạch. Vô Luận Văn Triều Sinh là coi nàng là làm đối thủ hay là địch nhân, đều là đưa cho nàng làm người cơ bản nhất tôn nghiêm, mà phần này tôn nghiêm hoàn toàn là nàng tại thư viện di thất đồ vận. Chờ chút, Tỉnh táo, Tỉnh táo Vương Lộc sở lấy đầu của mình. Văn sư đệ lúc này xông hỏa hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng hắn thụ viện trưởng yêu thích, chỉ cần viện trưởng nguyện ý mở miệng, đây đều là việc nhỏ cao mẫn, vậy chúng ta nhanh tìm viện trưởng. Vương Lộc bắt đầu càng lợi hại, ai hảo đạo, tìm không được, viện trưởng nàng không tại thư viện. viện trưởng không tại? Là, trưởng có việc đi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Lúc nào trở về hai người nhìn nhau, sau đó Cao Mẫn nghiêng đầu nhìn ra xa xa, nếu mày nói ra, "Vậy chúng ta phải đi một chuyến minh ngộp đường, cùng tôi văn nói rõ tình huống, ít nhất phải các loại viện trưởng sau khi trở về làm tiếp định bạn." Thái Y cát. Long Huyền Tham mới pha bên trên một bình trà, đang chuẩn bị ngồi xuống hào hào phơi nắng thần dương, kết quả vừa mới mở cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Xa xa trường đạo bên trên, chỉ gặp rất nhiều cụt một tay học sinh như bị điên hướng về con sói này bãi chạy tới, bọn hắn toàn thân đều là vết máu, sắc mặt sợ. Long Huyền Tham đối với khâu lại tay cuộc chuyện này đã cũng không là Cũ vậy trước đó thời điểm là học sinh khâu lại tay cụt thời điểm nghe nói qua liên quan tới văn triều sinh sự tình, nhưng lúc này gặp đến nhiều như vậy tay cụt học sinh đến đây thái y cát, hắn vẫn là cứ thế ngay tại chỗ, nghi thẩm thư viện có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. "Long thái y, để, mau cứu ta." Trước cứu ta." Tránh hết ra chút, là ta trước hết nhất bị chém cánh tay, lại không câu lại, ta cánh tay này coi như không dùng được. "Ta, ta giống như cầm nhầm cánh tay." Đám người tiếng kêu rên liên tiếp, nhao nhao long huyền tham lô hai đều muốn nổ, nhưng hắn cũng hiểu được chuyện quá khẩn cấp, không dám mày may trì hoãn, xoay người đi trong các xuất ra cần thiết chữa bệnh và chăm sóc lạc bộ, tra hỏi chính mình học đồ, bắt đầu là những học sinh này khâu lại tay cụt. Nhưng bởi vì bản thân cái này là cái cực kỳ phức tạp làm việc, lại thêm thương hoạn thực sự quá nhiều, Long Huyền Tham một người căn bản không giải quyết được, vì không bỏ suất tay cụt tốt nhất khâu lại thời gian, hắn đành phải để một chút bình thường thời điểm tương đối đáng tin cậy học đồ xem nẻo bé hổ, đơn độc là thương bình câu lại. Những học đồ này đồng dạng đỉnh lấy áp lực thật lớn, thời tiết mặc dù không nóng bức, bọn hắn tóc mai ở giữa lại là mồ hôi rơi như mưa, luôn cuốn tay chân. Tại đã trải qua trọn bện hai canh giờ phấn đấu đằng sau, bị chém đứt cánh tay 27 người cuối cùng cánh tay quy nguyên chủ, nhưng bởi vì thời gian quá gấp vàng, lại thêm không ít người tay cụt là do học đồ khâu lại, trong lúc đó rất nhiều chi tiết tự nhiên không so được Long Huyền Thang, cuối cùng cánh tay có thể hay không thật sự giải trở về, có thể khôi phục đã từng mấy thành lực lượng cùng lính xảo, đều là một tần số. Đợi cho một tên sau cùng bị khâu lại thương cánh tay học sinh sau khi rời đi, đi theo Long 4 năm học Phương Sam cốt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tay run đến lợi hại. Mặc dù Long cảnh võ giả khí huyết thịnh siêu Nhưng thương cánh tay khâu lại cũng không thể quá biết ngoái, thật tùy ý lung tung lửa gà hai lần, cuối cùng cánh tay kia cố nhiên là dài không mấy vẻ. Biết những thư viện này học sinh thân phận rất nhiều quý giá, Phương Sam Quốc không dám mày may lãnh đạo, lực chú ý cùng tinh thần trước nay chưa có trong chú, giờ phút này cuối cùng kết thúc, hắn tựa như một cây thời gian dài kéo căng dây cùng đống nhiên bung lỏng, toàn thân mềm nát. Cái kia văn triển sinh, cũng quá đáng sợ, da tay hoàn toàn không có nặng nhẹ. Thư viện làm sao lại thả một người như vậy tiến đến? Vừa rồi tiếp cánh tay trong quá trình, có thư viện chờ đợi học sinh ở một bên tàu nhỏ. Bọn hắn cũng đại khái hiểu rõ một chút tình huống lúc đó. Long Huyền Tham khó khăn toạ hạ, nhấp một hớp đã sớm mát cổ trà, phủ đóng mà nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, người này có thể lấy lực lượng một người, bệ thư viện đồng môn 27 người, bản thân chính là cái hiếm, có hẳn giống, nếu là đợi một thời gian tôi luyện, tương lai tất nhiên rực rỡ háo quang. Chỉ tiếc Long Huyền Tham đáng tiếc là phát ra từ nội tâm đáng tiếc, hắn hiểu rất do thư viện, hiểu rất rõ học sinh nơi này, cũng quá giải nơi này giảng bài tiên sinh cùng trưởng lão. Thư viện quy củ không dung tùy tiện Phạm, văn điều sinh bây giờ bị đánh nhập bích thủy long sợ là rất khó sống thêm lấy đi ra. Một đầu khác Vào lúc giữa trưa, Cao Mẫn cùng Vương Lộc đi đến Minh Ngọc Đường, trải qua thỉnh cầu sau, cuối cùng là gặp được Trưởng lao Thôi Văn. Minh Ngọc Đường tổng cộng có 7 vị trương quy Trưởng lão cùng 3 vị pháp lý chấp sự, Thôi Văn là trong đó chuyên môn phụ trách xử lý phạm phải trọng đại quyết điểm học sinh trưởng lão, Thủ Bích Thủy Lồng. Hắn tại Minh Ngọc Đường thẩm tra xử lý án điện gặp được hai người đằng sau, một tay bước dâu, ngoài miệng trầm ổn nói, "Các ngươi là vì Văn Triều Sinh cái thằng kia tới đi." Yên tâm, ta thân là Minh Ngọc Đường trưởng lão, tất nhiên sẽ không đối với người này có chút run túng. "Đoét, hôm nay 1, ngày mai canh 3." Chương 230 không cách nào giải quyết phiền phức chương 230, không cách nào giải quyết phiền phức tôi Văn Thác đem hai người trở thành thụ Văn Triều Sinh háng hại thư viện đồng môn, hôm nay tới tìm hắn cáo trạng những học sinh kia ở ngoài sáng ngọc trong đường trắng trận Tuyên Dương, cái này Văn Triều Sinh tại nhà an phạm vào tội ác, không chút nào trách chính mình lúc trước bây xem ức hiếp đồng môn. Đương nhiên, loại này miệng tính khi nhục hắn thấy cũng bất quá chỉ là một chuyện đỏ, xa xa không so được gãy tay gãy chân tới khoa trương. Vương Lộc bản muốn mở miệng là Văn Triều Sinh giảng vài câu tình, nhưng gặp tôi Văn Trưởng lão kiên quyết thái độ, hắn lại trong lúc nhất thời tại yết hầu đem so sánh với hắn Ngụy Tơ, một bên cao mẫn tựa hồ cản thêm hiện thực, hiểu thêm tôi văn lo hậu và tức giận căn nguyên là cái gì, nàng chắp tay hành lễ, hướng tôi vấn đạo, "Tôi trưởng lão, văn sư đại tại trong phòng đan phạn phải sai lầm lớn, cố nhiên nên nhận trừng phạt, chỉ là chuyện này tình huống là tù, đến cùng ngài thông báo một chút thôi văn nghe ra cao mẫn ngựa khi không đối, chắp tay mà xem. Nói nghe một chút." Trong điện, Cao Mẫn dựa theo lúc trước vương lập giảng, nói ra, "Văn sư đại mặc dù tuổi trẻ khí phuồng, mắt không quy, càng không hiểu phân dóc, đủ thành sai lầm lớn, nhưng hắn thụ viện trưởng tiên vị, bây giờ trưởng có việc tạm cách, Học sinh tư coi là tại không cáo chi viện trưởng tỉnh ung dưới đem văn sư đệ trực tiếp xử tử, sau đó sợ viện trưởng đầu kia không tiện bằng rao. Dù sao bây giờ văn sư đệ đã bị đánh vào tử lao, trưởng lão không ngại chậm đợi mấy ngày, đợi viện trưởng sau khi trở về cùng viện trưởng tự mình định đoạt. Cao Mận nhớ kỹ lần trước nàng tìm đến thôi văn hay là nhập môn không lâu, đến nay đã qua cực kỳ dài lâu thời gian, khi đó nàng bị thư viện đồng môn ức hiếp, nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền tới minh ngọc đường báo cáo, lại không nghĩ rằng bị tôi lần nữa làm nhục. Ngươi cho rằng thư viện là nhà ngươi, người người cũng phải như ngươi, che chở ngươi? Vì cái gì bọn hắn liền khi dễ ngươi, không khi dễ người khác, ngươi đều tại trên thân người khác tìm nguyên nhân, lúc nào xem, kỹ qua chính mình. Còn nhớ rõ Thánh Hiền lưu lại quên nói à, nô Nhật Tam tỉnh Ngô thân những lời này giống dao một dạng cắt cao mẫn nội tâm, nàng muốn phản bác lại nói không ra nói. Nếu là tôi văn đối với tất cả học sinh đều như vậy đối xử như nhau ngược lại cũng tôi, vừa vặn chỗ thư viện lâu như vậy, cao mãnh làm sao không biết tôi văn sợ dị không giúp nàng, bất quá là bởi vì xuất thân của nàng không bằng những cái kia ước hiệp đồng môn của nàng. Hiểu rõ tôi văn làm người nàng trực tiếp đem viện trưởng rời đi ra, muốn mượn này cho tôi văn áp lực, nhưng chưa từng nghĩ những lời này giống như là giẫm lên tôi văn cái đuôi bình thường, để nét mặt của hắn lộ biến, dự khí cũng ẩn ần lạnh leo mấy phần. Viện trưởng, thư viện quy củ là che trời trong điện thánh hiền định, ta minh ngọc đường cũng chỉ bất quá là dựa theo quy củ làm việc, viện trưởng nếu là có tư nhân nhu cầu, tất nhiên sẽ sớm cùng minh ngọc đường thông báo, nhưng nếu viện trưởng không có, ta cũng chỉ có thể đi thư viện điều lệ. Nói xong, thôi văn lộ ra ta cũng không có biện pháp thần sắc, đưa tiền bường, lớp 10 một người. Ở ngoài sáng ngọc trong đường ăn quả đắng hai người sau khi đi ra không nói một lời. Hai người sánh vai đi rất dài khoảng cách, cho đến hướng mặt thổi tới gió thổi bay lên sợi tóc của bọn họ, mới mang đi giữa bọn hắn trở mặt. Sau đó làm sao bây giờ? Các loại viện trưởng trở về. Cao mẫn như là hỏi thăm. Vương Lộc lắt đầu, tại giữa chưa hừng hực dưới ánh mặt trời, ánh mắt của hắn lại có một cố rất không tự nhiên che lấp. Được làm chút gì? Các loại viện trưởng trở về đã không biết lúc nào, chuyện này nghiêm trọng như vậy, thôi văn chỉ định đến cho bên ngoài những gia tộc kia một cái thuyết pháp. Văn sư để nói không chừng hai ngày nữa liền sẽ bị sự quyết cao mẫn thư đến viện thời gian không có Vương Lộc giải như vậy, càng không, có cùng viện trưởng tiếp xúc qua, nghe Vương Lộc như thế một rằng, biểu lộ đột nhiên ngơ ngẩn, hỏi: "Minh Ngọc đường quyền lợi lớn như vậy, ngay cả viện trưởng Thiên Ái học sinh cũng dám tự tiện sử." Tử. Vương Lộc muốn nói lại thôi, hắn nhìn một chút cao Mẫn, tựa hồ là cảm nhận được trong mắt đối phương chân thành, hạ giọng giải thích nói: "Thư viện 5 miếu lục phủ, tam đường bốn nữ dám, kỳ thật đều ẩn ẩn cùng che chở trong điện 18 vị thánh có chút quan hệ cao mẫn đây không phải là thư viện truyền luôn a." Vương Lộc có đôi khi Chuyện luôn cũng không phải hoàn toàn hư cấu. Nhưng trọng yếu nhất chính là, sư mọi người phải biết, viện trưởng tại thư viện đích thật là một vị tồn tại cực kỳ tài tu, có tất cả tiên sinh trưởng lão đều không có cái lực, nhưng thư viện chính là thư viện, không phải viện trưởng nhà hậu viện trước đó bởi vì Trình Phong sư đệ sự tình, viện trưởng cùng Che Thiên Điện ở giữa có chút ma sát, quan hệ đã viên náo tương đối cứng, mà bây giờ có mới đồng môn nghiêm trọng xúc phạm thư viện nội quy. Những quy định này đều là Che Thiên Điện rơi ra, mấy trăm năm qua chưa từng thay đổi, viện trưởng nếu là vẫn muốn cứng rắn bảo đảm, ngay đầu Minh Ngọc Đường bên trên tham gia thính hiện, chỉ sợ mâu thuẫn sẽ càng trầm liệt. Cao Mẫn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vương Lộc, Sư Minh biết được đến như vậy kỹ càng, có lẽ là bởi vì hôm qua món quần nào kia, có lẽ là bởi vì hôm nay Vương Lộc tại nhà ăn giúp nàng nói chuyện, Cao Mẫn lại hơn ngày bình thường coi thường nhất Vương Lộc một câu Sư Minh. Vương Lộc nạo vào đầu, gặp Cao Mẫn biểu lộ mang theo trân kinh, trong lòng không hiểu có một loại khó được cảm giác kiêu ngạo, này, theo viện trưởng thời gian dài như vậy, cũng không hoàn toàn là làm chút tạp vụ sống chỉ là rất nhanh, dạng này cảm giác kiêu ngạo liền bị lo nghĩ thay thế, Vương Lộc lẩm bẩm nói, thế nhưng là chúng ta có thể làm cái gì, có thể làm cái gì cho tới nay? Vương Lộc đều khắc sâu nhận thức đến chính mình là một tên phế bẩn, nhưng loại này đã thích ứng thường thục. là chết lặng cảm giác bất lực bây giờ lại độ phun lên tìm. Thượng tiên tựa hồ chính là cố ý muốn tra tấn hắn, thật vất vả có một cái đối với hắn coi như không tệ ở môn, cuối cùng sẽ ra các loại ngoài ý muốn. Cái trước là Trình Phong, lần này là Văn Triều Sinh. Mà lại hôm nay Văn Triều Sinh hay là bởi vì hắn cùng Cao Mẫn ra việc này, liền càng làm cho nội tâm của hắn ấy này khó có thể bình an, làm sao trong nào nhớ lại rất nhiều, cuối cùng lại nửa cái ý tưởng cũng nghĩ không ra được. Một bên Cao Mẫn kỳ thật cùng hắn tình không kém bao nhiêu. Mặc dù ra thế nàng coi như không tệ, rất nhiều họ hàng tại Tề Quốc lục bộ bên trong làng quan, có thể hết lần này tới lần khác nàng là tiền con gái tư sinh, Mộ Thân sinh hạ nàng lúc, còn chưa gả vào cao gia, về sau nàng 3 tuổi, phụ thân mới ngẫu nhiên biết được hắn tại bên ngoài có bút phong lưu nợ, thế là coi như nơi phụ trách đem cao mẫn cùng nàng Mộ Thân tiếp vào cao gia. Đối với cao mẫn tới nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù phụ thân của nàng đối với nàng coi như quan tâm, khả lai lộ bất chính, lại thêm Mộ Thân không có chỗ dựa, khó tránh khỏi bị sa lánh. Bởi vì như thế, cao mẫn tính tình đặc biệt kiến nghị Thậm chí có chút cố chấp nàng quen dùng loại này nhẫn mại đi đối kháng ngoại giới đối xử lạnh nhạt cùng chê cườii đem nguyên bản chính mình chôn sâu tiến vào trong đất cho nên tại thư viện nàng bị người ta bắt nạt từ trước tới giờ không dám đem tin tức chuyển về trong nhà sợ cho mình mẫuu thân gây đi phiền phái không cần thiết bị bị khuất toàn hướng trong bụng ngớt nàng bắt đầu ép buộc chính mình thích hướng thư viện ép buộc chính mình dung nhập thư viện ép buộc chính mình trở thành trong những người kêu một thành viên bây giờ thật gặp được phương phức, nàng mới phát hiện chính mình thế đơn là bạc sau lưng một mảnh hoa bù thực sự không được nàngắn môi đề một cái ý nghĩ chúng ta đi từ quái ngay tìm xem từ xưa mình DOS, còn có hai kênh. Chương 231, xin giúp đỡ Từ Nhất Chi chương 231, xin giúp đỡ Từ Nhất Chi thư viện hậu Sơn, từ quá này. Hai người vượt qua cầu treo, gặp được nơi xa diện bích mà ngồi Từ Nhất Chi, Vương Lộc vẫn còn tốt, tháng năm thì mời họa đến cùng Từ Nhất Chi đưa cơn cùng nước, cũng không có gặp nguy hiểm gì, hiểu được Từ Nhất Chi kỳ thật cũng không có trong đồn đại như vậy đáng sợ, ngược lại là cam mẫn, nhìn thấy cái kia đầy vách tưởng chữ bằng máu, càng gần càng là có thể cảm nhận được phía trên mơ hồ lưu lại bán niệm cùng sát khí. Nếu không có Vương Lộc liên tục cùng nàng cam đoan, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận gần Từ Nhất Chi. Hai người phụ cận đằng sau, Từ Nhất Chi chậm rãi mở mắt, thản như nói: "Hôm nay không phải đưa cơm thời gian, ngươi tới làm gì?" Vương Lộc cùng hắn giảng giải văn triều tình hình, Từ Nhất Chi nghe được sửng sờ, đằng sau trầm mặt thật lâu, câu nói đầu tiên là, nghe vào rất thỏa nguyện. Gặp hắn thần sắc ngữ khí thật tình như thế nói ra câu nói này, Vương Lộc mặc danh cả người nổi da gà, sau đó kiên trì nói ra: "Từ sư Minh, đây cũng không phải là qua chưa đủ nhận chuyện, bây giờ văn sư đại loại hành vi này đã chọc giận tới Minh Ngọc đường Lão, bị giam vào Bích Thủy lồng hai ngày này phải xử Từ Nhất Chi nghĩ nghĩ, trả lời: Sư tử đằng sau, nhớ kỹ đem hắn trên thân khối kêu bài của ta mang về cho ta." Vương Lộc ngốc trệ ngay tại chỗ. "Từ sư minh, ngươi tử nhất chi ngắt lời hắn, ngươi sẽ không muốn để cho ta đi cứu hắn đi." Vương Lộc vào đầu đứt hai, "Ngươi dự biết sư đệ quan hệ tốt như vậy, còn kết làm huynh đệ khác họ, chỉ ít hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi." Từ Nhất Chi ngay vậy lông mày hướng phía cấp trên chớp chớp, "Ai cùng ngươi giảng ta cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ." Vương Lộc thầm nghĩ trong lòng không đối, trong lòng nhanh chóng lướt qua một vòng bóng hình, cẩn thận từng từng tí trả lời, theo không thể quá đáng tin tin được. "Liên văn sư đệ chính mình giảng." Tư Nhất Chi mười phần quả quyết lắc đầu, vậy ta thì càng không thể đi thứ hắn. Lúc trước ta tại trong thư viện đầu phạm tội, hay là dựa vào viện trưởng ta mới có thể may mắn nhặt về một mạng, dưới mắt vấn đề của chính ta cũng còn không có xử lý sạch sẽ, ngươi gọi ta đi giúp hắn." Một bên Cao Mẫn chậm rãi nói, "Bây giờ viện trưởng không tại thư viện, Từ sư huynh nếu là không giúp đỡ, văn sư đệ coi như thật giữ nhiều là ít." Tư Nhất Chi có chút ghé mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt dính lấy nhai phong lại nhẹ, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi thật giống như bị Văn Triều sinh chặt qua một đầu tay, làm sao bây giờ muốn lấy muốn giúp hắn? Cao vẫn trầm mặt một hồi, cuối cùng chỉ trả lời, "Sự kiện kia bán chúng ta, hắn đã giúp ta, ta muốn còn nhân tình này. Nhưng nếu là thực sự còn không lên, vậy liên tính toán." Nàng Thu liếm lại lúc trước thay nghiệt bộ dáng, cả người cũng nhu hòa không ít. Tư nhất chi thở dài, "Đó là Bích Thủy lồng ta giúp hắn như thế nào? Cuối cùng, ta là có năng lực như thế, cũng hoàn toàn chính xác xem như cùng Bán Triều Sinh có chút giao tình, ta rất thưởng thức hắn, cũng không đại biểu ta nguyện ý trả một cái giá thật là lớn đi cứu hắn. Lui 10000 không bố giảm, ta thật coi như không thèm đếm xửa đem hắn từ Bích Thủy trong lồng giải cứu ra, sau đâu?" Hắn đi nơi nào? Hắn có thể đi nơi nào? Huống hổ khi đó viện trưởng nếu là chậm chạm không trở về, đừng nói hắn, ngay cả ta đều tự thân khó đảm. bảo. Thái độ của hắn sáng tỏ, lo dịp rõ ràng, không phải không cứu giúp, là căn bản không có cách nào cứu. Ba người ra thế đụng không ra một cái có thể tại Vương thành nói chuyện lớn tiếng. Thế là lúc trước trầm mặc đau đầu hai người, bây giờ biến thành ba người, bọn hắn an vị tại dưới vách đá dự đứng, ngươi dương mắt nhìn ta, ta dương mắt nhìn ngươi. Hồi lâu sau, Thứ nhất chi rất là huyền chuyện nói ra, nếu không có chuyện khác lời nói, hai vị xin mời về đi. Vương Lộc tở dài Càng thêm hồn bay phế lạc, nghĩ đến chính mình chẳng những là cái phế vật, bây giờ cũng bởi vì chính mình sự tình dính líu đồng môn, càng phát giác thư viện đợi không có ý nghĩa. Thôi, cứu không được văn sư đệ, các loại viện trưởng sau khi trở về, ta cũng nên đi. Dưới mặt trời rực rỡ gió thổi luôn có một cố đông còn chưa đi tối nghĩa, Vương Lộc đột nhiên cảm giác được chính mình thi vào thư viện thật sự là một cái sai lầm thật lớn, nếu như chính mình không đi mơ tưởng xa đời, liền để ở nhà thành thành thật thật khi một cái trà thương, nói không chừng hiện tại hải tử đều có thể đánh xỉ rượu. Hắn mặc dù không thành được một tên tu hành giới cao thủ, nhưng sinh hoạt nghĩ đến cũng nên dễ chịu hài lòng cơ ý. Cầm mắt nghiêng đầu nhìn qua Vương Lộc bên mặt, muốn nói cái gì, nhưng trong bụng trống trơn. Nàng có thể cộng tình Vương Lộc, bởi vì hai người tình trạng không kém bao nhiêu. Có thể Vương Lộc có thể đi, nàng không thể đi. Thư viện là nàng đường ra duy nhất, là nàng duy nhất có thể làm cho mình mâu thân trong gia tộc ngẩng đầu phương pháp. Hai người rời đi tư quá ngay sau, từ Nhất Chi từ đầu đến cuối xếp bằng ở vách đá trước đó, chưa từng chớp mắt, hắn nhìn chầm chằm trên vách tường những cái kia chữ bằng máu hồi lâu, trong đầu đột nhiên vang lên dự biết Triệu Sinh một câu đối thoại. Ngươi nhớ kỹ trên vách đá này chữ bằng máu. Trên vách chữ bằng máu, tổng cộng 6773 677300 ta. Hắn vẫn cảm khái một câu. Vào đêm sau, Từ Nhất Chi đứng dậy, gấp hai bộ sủ, trong đêm tối tựa như lệ quỷ, hắn cất bước mà ra, thân hình phiêu hốt, mấy hơi thở liền biến mất ở tư quá nhai bên trong. Hắn ở trong núi nhỏ khe tính cả quần áo cùng nhau tắm rửa một cái, tiếp lấy dùng nội lực thúc làm, đi hướng hậu sơn nơi nào đó núi cao thác nước. Nơi đây đoạn thủy trời chảy chạy, dưới tinh khung, oanh minh không dứt bọt nước tựa như ngân hà treo ngược, từng tòa trôi tại hư không thạch đài tạo thành trường kiều, trên có phù thần bí ánh sáng lưu chuyển, kéo bảo thác nước nội bộ. Nơi đây chính là Bích thủy lồng. Do che trời trong điện thánh hiền chế tạo, chuyên môn dùng để xử quyết trong thư viện phạm phải nghiêm trọng tội nghiện học sinh. Thác nước trung ương phía phía, có 6 tên thư viện thông u cảnh cường giả ngồi xếp bằng thủ hộ, tắm dựa tinh quang nguyện huy phía dưới, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm. Trong bọn họ có thư viện tiên sinh, cũng có tân tân học sinh. Bởi vì bên ngoài không có bất kỳ cái gì chướng ngại che lấp, cho nên bất luận cái gì muốn đi vào trong đó người đều sẽ bị bắt được, muốn mạnh mẽ xuống tới, chắc chắn sẽ phải trả cái giá nặng nề. Từ nhất chi đứng ở dòng thác phía trên, có chút ngựa đầu, trên thân huyền diệu chân lực lưu chuyển, cùng huy nguyệt tương ứng từng dùng, giống như thành một thể. Cuối cùng tại Muyện Huy cùng dòng nước cọ giữa phía dưới, thân hình hóa thành lưu quang thuận thác nước cùng nhau dù xuống, như vậy tránh đi bên ngoài 6 người tầm mắt, tiếp lấy sắp tiếp cận Bích Thủy lồng cư động thời điểm, từ nhất chi mũi chân điểm nhẹ dòng nước, thân hình giống như khinh hồng bình thường bước vàng rơi vào trong. Động, lại không phát ra mảy may thanh âm. Hắn xâm nhập Bích Thủy trong lồng, cho đến đứng ở Văn Triều Sinh trước mặt. Đối phương ngồi xếp bằng trên đất, hai tay đặt ở trên đùi, một quặp lông bút lặng lặng dựng ở giữa, Văn Triều Sinh nhắm mắt mà hơi thở, thần sắc tĩnh, trên người có một loại miêu tả không ra quần ý, nhưng nhìn kỹ lúc, tựa hồ lại không Khúc tứ nhất chi phát ra ho nhẹ âm thanh, Văn Triều Sinh nghe tiếng mở mắt, đột nhiên cười một tiếng. Từ sư Minh làm sao cũng tới. Đợi đã, còn có một canh, 12 điểm trước tất phát. Chương 232, ta viết qua, ngươi đến qua chương 232, ta viết qua, ngươi đến qua hai người một trong một ngoài, vẻn vẹn một lồng chi cách, trông thấy Văn Triều Sinh trong con ngươi một tia mịt mở danh mãnh, Từ Nhất Chi phi thường kiên nhẫn giải thích nói, nghe nói ngươi muốn bị sự tử, ta đến xem. Văn Triều Sinh con ngươi có chút tỏa sáng, cảm động nói, Từ sư Minh đây là tới cứu ta đi ra. Đối mặt Văn Triều Sinh cảm động Tư Nhất Chi mặt không thay đổi buồn tay, "Lệnh bài đưa ta." Văn Triều Sinh lui về sau một bước, "Sư Minh gấp cái gì? Chờ ta chết lại đến cầm cũng không muộn." Tư Nhất Chi phi thường ngay thẳng, "Chờ ngươi chết, lệnh bài này mang theo trên người liền điểm xấu, nhớ tới sẽ rất không thoải mái." Văn Triều Sinh gật gật đầu, rất tán thành, "Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên sư Minh khẳng định có biện pháp để cho ta không chết." Tư Nhất Chi lắc đầu, "Không, ta không có. Bây giờ duy nhất có thể cứu ngươi viện trưởng cũng không tại thư viện, ngươi nhất định phải chết." Văn Triều Sinh nghe vậy trầm một hồi, Trên mặt Trêu gẹo nhan sắc thu liêm sạch sẽ, sẽ, hắn hiểu rõ Từ Nhất Chi, đối phương là cái coi như người nghiêm túc, sẽ không ở mấu chốt này bên trên chuyên môn chạy đến Bích Thủy trong lồng đến cùng hắn nói bừa. Trên người của ta có viện trưởng cho thư viện trưởng ấn, hắn muốn giết ta, làm sao cũng phải các loại viện trưởng trở về làm tiếp định và đi. Từ Nhất Chi ánh mắt sắc bén, hoàn toàn tương phản. Thôi Văn Chính là muốn thừa dịp viện trưởng không có ở đây trong khoảng thời gian này mau đem người xử lý sạch. Bằng không đợi viện trưởng trở về, nàng nói không chừng thật sẽ hộ người khi đó tôi Văn Liễn không động được tay, nhưng hắn nếu là không cho những cái kia bị ngươi chém rụng cánh tay đồng môn một cái công đạo. Vay đầu sự tỉnh chuyển ra thư viện, phiền phức liền sẽ đưa đến người nhà của hắn nơi nào đây? Dừng một chút, hắn lại bổ sung một chút. Hung chi, Minh Ngọc Đường cùng viện trưởng ở giữa vốn là có chút tranh chấp, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, liên quan tới ngoài thư viện vấn đề mới là vấn đề lớn. Hắn đi bình thường quá trình, coi như thật đem người giết, sau đó viện trưởng cũng sẽ không làm cái gì. Văn Triệu Sinh lưng chậm rãi cong xuống tới, càng cái nói, ta minh bạch đạo lý này, vô luận viện trưởng phải trang đối với ta có chỗ thiết bị, tóm lại không bằng chỉ phòng. Chỉ là khó trách trong thư viện một mực cảnh tượng này, nguyên lai trong ngoại căn bạn không phân biệt. Từ nhất chi Ngươi có thời gian nói những này, không bằng suy nghĩ thật kỹ đi ngôn." Văn Triều Sinh hơi có vẻ kinh ngạc lần đầu, hỏi, "Cho nên sư minh hơn nửa đêm bụng trộm tiền đến, chính là vì nghe ta nói gì ngôn." Từ Nhất Chi trầm rãi xếp bằng ở Văn Triều Sinh trước mặt, thanh âm trầm ổn, "Ta đã 10 phần phúc hậu, cũng vì ngươi làm được đủ nhiều, chí ít tại ngươi trước khi chết, còn có một người sẽ nghiêm túc lắng nghe thanh âm của ngươi, sẽ đi giúp ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi." Văn Triều Sinh cùng hắn nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thản thán, "Nhưng ta không muốn chết." Từ Nhất Chi càng thêm thản thán, "Ta cũng không muốn ngươi chết. Trừ phi ngươi bây giờ đem thân phận bài trả lại cho ta." Dừng một chút, hắn trong lúc biểu lộ hơi có chút bực bội, huống hồ, ngươi tại động thủ trước đó, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả? Văn Triều Sinh chi tiết trả lời, tất nhiên nghĩ tới, nhưng ta không ngờ rằng hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, xem ra viện trưởng tại thư viện lực uy hiếp còn chưa đủ. Dừng một chút, Văn Triều Sinh mặt mày hớn hở đứng lên, hay là hướng Tử Nhất chi chia sẻ lúc đó cảm thụ của mình, bất quá nhà ăn trận chiến kia, ta đánh cho rất thoải mái, cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Tiếc nỗi duy nhất là, nếu như ta trước kia biết mình làm xong sau chuyện này sẽ chết. Hoặc là ta sẽ khất chế sự vọng động của mình, tùy ý chọn mấy cái thứ nhi đầu đồng môn giáo huấn một chút, hoặc là dứt khoát làm tới chút, cho hết bọn hắn giết đèn lưng. Từ Nhất Chi có chút hâm mộ nhìn về phía hắn, ta nghe Vương Lộc Miêu tả qua, sát thực rất thoải mái, đáng tiếc ta lúc đó giết đồng môn thời điểm, bọn hắn đã không có biện pháp để cho ta thoải mái lâm ly chiến một trận. Văn Triều Sinh, Sư Minh, ngươi là đang khoe khoang sự cường đại của ngươi ha. Từ Nhất Chi, ta vẫn luôn rất cường đại. Nếu như tương lai ta có thể đánh bại chính Phong, vậy ta sẽ trở nên thần mạnh. Văn Triều Sinh cười nói, "Có thể ngươi bây giờ đánh chết Trình Phong cùng dẫm chết một con kiến một dạng đơn giản." Từ Nhất Chi lông mày chăm chú nhíu lại, nhưng lại dần dần khôi phục như thường. "Chúng ta là đệ, cho nên ngươi đến cùng có hay không gì ngôn. "Không có gì ngôn lời nói, ta phải đi." Văn Triều Sinh thu liễm dáng tươi cười, hắn nghiêm mặt nói, "Sư minh, ta nói, ta không muốn chết. Ngươi có thể giúp ta, chỉ cần giúp ta làm rất đơn giản một chút việc, ta liền có thể còn sống rời đi Bắc thủy long." Từ Nhất Chi ngưng ác, sau đó lòng hiếu kỳ bị Văn Triều Sinh kích phát đi ra, "Nói chuyện gì?" Văn Triều Sinh nói ngươi đi ngoài thư viện, giúp ta tại Vương thành tìm tới Chu Bích Ngọc, ta sẽ cho ngươi vẽ ra địa chỉ nhà hắn, ngươi đem tình huống của ta kỹ cẳng cáo chi với hắn, hắn sẽ giúp ta muốn biện pháp. Từ Nhất Chi cười nhạt một tiếng, hắn một cái ngoài thư viện người làm sao cứu ngươi? Văn Triều Sinh tựa hồ tính trước kỹ cẳng, có thể thư viện Vương trong thành bên ngoài không phân biệt ta. Không phải sao? Từ Nhất Chi trầm mặt một lát, ánh mắt tại quang minh ngảm đạm bích thủy trong lồng lấp lóe, nơi này không có lựa toàn bằng mượn trong động kỳ thạch tán phát quang minh cung cấp mắt, bởi vậy hai người thân thể cùng bọn hắn bóng dáng một dạng nhạc giống như là hai cái sống trong bóng tối u quỷ. Bình thường thời điểm thư viện học sinh không có khả năng rời đi thư viện, đây cũng là quy củ. Hắn trầm rãi nói, "Văn Triều Sinh, cho nên nếu như ngươi rời đi thư viện đi mà báo, một khi bị bắt lại cũng sẽ chết. Từ nhất chi lập đầu, thế thì sẽ không." Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, ta còn tưởng rằng thư viện như vậy khắc nghiệt, chỉ là vô cớ rời đi thư viện, liền phải đối lên mặt nhỏ. Từ nhất chi mím môi một cái, ánh mắt tham thảm, dựa theo điều lệ, không xin chỉ thị phê chuẩn rời đi thư viện học sinh hoàn toàn chính xác có thể trách phạt, cũng có thể tử tử, làm sao phán đều xem minh ngọc đường trong kia chút các trưởng lao tâm tình. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói ra, ta nói như vậy khả năng không đại lễ mạo, nhưng nếu như ngươi bị bắt lại, viện trưởng không có ở đây, hơn phân nửa ngươi cũng sẽ chết. Từ Nhất Chi phụ cùng hắn nói là như thế này. Nhưng ta sẽ không bị bắt lấy. Hắn sau khi nói xong dừng lại một chút, liền lại nói ngươi đem chu bạch ngọc địa chỉ nói cho ta biết, tối nay ta liền lên đường. Văn Triều Sinh khẽ ngẩng đầu, khẩu thuật cũng được. Từ Nhất Chi, chỉ cần ngươi miêu tả chuẩn xác. Coi ta thật muốn nhớ thứ gì thời điểm ta sẽ nhớ ký rất nhanh, nhớ ký thật lâu. Văn Triều Sinh gật gật đầu, đem Chu Bạch Ngọc nơi ở ký càn cáo chi từ nhất chi, người sau chỉ nghe một lần, liền một chữ không sót hoàn chỉnh thuật lại đi ra, tiếp lấy liền muốn đứng dậy rời đi. Hắn đi chưa được mấy bước, sau lưng trong lòng lại chuyển tới Văn Triều Sinh thanh âm, mặc dù có chút giả mỗn, ta vẫn là muốn hỏi một câu, sư minh vì sao nguyện ý bốc lên lớn như vậy phong hiểm cứu ta? Từ Nhất Chi đầu cũng không trả lời, bởi vì 6.773. Văn Triều Sinh nghe vậy, đột nhiên kinh ngạc đầu, có thể Từ Nhất Chi thân ảnh đã biến mất tại hang ngầm độc cốc. Do ta viết lúc sau đã cực kỳ không thú vị, thật không nghĩ đến trên đời này lại còn có một cái khác không thú vị người sẽ chăm chú đi đến một lần. Bất quá đã ngơi đến qua, vậy chúng ta cũng coi là bằng lưu. Đợt, canh 36.000 bổ đủ, ngủ ngon. chương 233, chính là gây chuyện thị phi niên kỷ. chương 233, chính là gây chuyện thị phi niên kỷ Vương Thành, Chu Bạch Ngọc địa chỉ. Hôm nay cấm đi lại ban đêm, lớn như vậy Vương Thành bao phủ tại một mảnh nghiêm túc đến không nói nhân tình trong tích mịch. Toàn này tựa như cự thú đứng sừng sức thành trì to lớn bên trong, trừ giao thiết mà qua kinh phòng, liền chỉ còn lại có từng cái thân cây trên đường phố trang nghiêm đi tuần cấm vệ. Thiết giáp lấy thân, trường qua nơi tay, tinh nguyệt điển huy tại trên giáp phiến lưu lại mình quang là trong đêm thổi qua cơn gió mạnh bằng thêm mấy phần sắc khí, cấm bệ đội ngũ tinh tế, bộ pháp chỉnh tề, hữu lực tiếng bước chân ầm ập tại trên đường phố không ngừng vang quẩn. Vương thành Bạch tính cùng cư dân đã thành thói quen loại thanh âm này, bọn hắn không cảm thấy ồn ngược lại có thể bởi vậy ngủ được càng thêm yên ổn. Nhưng Vương Thành cũng không phải tất cả địa phương đều là như vậy yên tĩnh, đông bộ xa xôi thủy hoàn bên ngoài một tòa trạch viện bên ngoài, đứng lặng lấy rất nhiều bóng người màu đen, ra ra vào vào, trong trong ngoài ngoài tại lục soát cái gì. Trong trạch viện dòng nước bán cờ bên cạnh, Chu Bạch Ngọc cùng hộ bộ Tiết Kính Chi ngồi đối diện mà uống, người sau nhập nhịp mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như là không có tình ngủ, đã trắng bệnh tóc mai ở giữa bị gió đêm thổi đến càng thêm lộn xộn. Chu Bạch Ngọc, bạn quan gần nhất công sự của thân, bây giờ không có tinh lực phân tâm ham chú ý, ngươi cũng đừng làm khó ta, nếu như từ linh quốc công trong phủ cầm đi thứ gì, ngươi bí mật giao cho ta, ra trả lại. Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra quay đầu cho bên trên mà báo đi liền nói là ven đường nhặt được nếu không như thế rông dài cũng không phải vấn đề còn nữa nếu để cho ta thật tìm tới thứ gì nhiều người nhìn như vậy ta muốn giúp ngươi cũng rất khó làm tiếp kính. chi đã là sắp đến tứ quốc hội võ sân bãi cùng các phương diện giao tiếp một chuyện nay hay sức đầu mẹ chán nhất là phong thành đầu kia lại sự cấp trên cho từng cái cấp quan viên đều là hạ tử mệnh lệnh vô luận như thế nào tin tức quyết tán muốn chống đến tứ quốc hội võ khai triển đằng sau rất nhiều vương tộc quan viên cộng đồng liên quan đến trong đó nhưng dù vậy trên giang hồ hay là từ từ chuyển ra tiếng gió nhất là Triệu Quốc đầu kia, tại bỏ ra giá cả to lớn đánh hạ Phong Thành đằng sau, Triệu Vương đã dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn quốc lực, chuẩn bị nên đón liên quan tới sắp đến trả thù cùng đại chiến, nhưng mà lại không hề nghĩ rằng thời gian dài như vậy, Tề Quốc thế mà không phản ứng chút nào, thậm chí đối với Phong Thành sự tình chẳng quan tâm, Triệu Vương chỉ cảm thấy nơi này đầu sự tình công đối, đã trải qua tỉnh táo kỳ sau, hắn càng ngày càng cảm thấy phía sau phát lạnh. Thẳng đến trước đây không lâu, Tề Quốc dựa theo dị vãng lệ cũ, cho Triệu Quốc đưa tới một phòng liên quan tới tứ quốc hội vô tiễn mời, Triệu Vương chốc ma không chừng Tề Quốc đây là muốn có ý đồ gì. Liên cung yên Hà động bên trong thiên sư thương nghị, cuối cùng trải qua kịch liệt thương thảo, hắn rốt cục vẫn là chịu không được áp lực, quyết định bàn giao sau lưng các loại công việc, tiến về đi gặp. Đối mặt Tiết Kính Chi lại nhãi, Chu Bạch Ngọc chỉ là một vị ôn trạng, không nói một lời. Hai người cứ như vậy lại trầm tịch một hồi, cho đến tìm kiếm trách viện một tên cầm đao hạ nhân đi vào Tiết Kính Chi bên người, đưa lộ hai lời nói, đại nhân, tất cả đều cẩn thận điều tra qua, không tìm được ngài muốn đồ vật. Tiết Kính Chi hai tay nhấn tại trên đầu gối của mình, nhập nhèm con ngươi có chút nâng lên, cặp kia ngày bình thường luôn luôn khiếm tốn con mắt, lại tại giờ phút này trở nên đặc biệt sắc bén. Hắn nhìn chăm chú Chu Bạch Ngọc, đối phương lại chỉ là nhàn nhã uống trà, thần sắc nhàn nhã. "Đi thôi, không có lục soát liền trở về." Một lát sau, Thiết Kính Chi run lên ống tay áo, cũng không tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, đứng dậy mang người rút ra Chu Bạch Ngọc sơ nhỏ, người sau đứng dậy đưa tiền, Tiết Kính Chi lại ngăn trở hắn, "Ai, không cần tiền nữa, mới bước đường sự tình, ta giải quyết biệt chung, người quay đầu nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời tới tìm ta." Hắn sau khi đi, Chu Bạch Ngọc chậm chậm đóng lại cửa viện, chờ lại lúc đã thấy dưới ánh trăng đứng đấy một tên thân mang áo vải màu đen, tóc hai bù xù người trẻ tuổi. Hắn đôi tung sợi tóc chưa bất luận cái gì quản lý, lay động tại trong gió đêm, che khuất nửa bên khuôn mặt. Thiếu hiệp thật là cao minh thân pháp. Chu Bạch Ngọc không tiếp tán thưởng, hai tay thả lòng phía sau, lại là đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, rất khó gặp phải một cái có năng lực vô thanh vô tức xuất hiện với hắn trong tầm mắt người, người như vậy không chỉ có đến thân pháp có một không 102 thiên hạ, còn nhất định phải cực kỳ am hiểu thu liếm khí tức của mình cùng thần ý có thể làm được hoàn toàn liệm thân người, tại trên tu vi đã nhập vị, hẳn là thông ngũ phẩm thậm chí biến mãn. Người là Ngọc. Người vừa tới lên tiếng. Chu Bạch Ngọc khẽ gật đầu, chính là, không biết thiếu hiệp tụ danh, đêm khuya bái phòng Chu Mộ cần làm chuyện gì. Từ nhất chi đi tới vừa rồi tiết kính chi ngồi qua địa phương tọa hạ, thuần thục vì chính mình rót một chén trà, ta không có khả năng nói cho ngươi và ta danh tự, lần này đến là vì ngươi một vị cố nhân. Hắn gọi Văn Triều Sinh, tại trong thư viện phạm vào sai lầm lớn, đã bị nhốt vào bích thủy trong lồng, sinh tử chỉ ở 2 3 ngày bên trong, phụ trách hỏi tội người gọi là Thôi Văn, tại trong thư viện là Minh Ngọc Đường trưởng lão. Chu Bạch Ngọc nghe chút lời này, lông mày lập tức lại, hắn tại thư viện đến cùng phạm vào chuyện gì, nghiêm trọng như vậy Tư Nhất Chi đem Vương Lộc lúc trước giảng thuật những cái kia lặp lại cho Chu Bạch Ngọc nghe, người sau sau khi nghe xong, lắc đầu thở dài, nghe vào thật không giống hắn có thể làm được tới sự tình. Tư Nhất Chi nói hắn khi tiến vào thư viện trước đó liền giết ba tên thư viện tiên sinh, đây chính là hắn có thể làm được tới sự tình. Chu Bạch Ngọc dần mình, hắn sau khi đi, đối với khổ hải nguyện chuyện phát sinh phía sau không có như vậy hiểu rõ, nhưng biết được đối phương sẽ sai ý của hắn, liền giải thích nói, trong phần lớn thời gian, chiều Sinh huynh đệ đều là một tên làm việc cực kỳ người cẩn thận, nếu là không, có đặc thú minh do, hắn không thể lại tại thư viện chốt như vậy như vậy xúc động. Từ Nhất chi mím môi một cái, cái này vốn là chỉ nên một chuyện nhỏ, bất quá trong thư viện sắt thực xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tình huống cụ thể ta không tiện giải thích, tóm lại, Văn Triều Sinh cùng ta giảng, bây giờ có thể víu hắn chỉ có ngươi, cho nên ta mới đến đi ra tìm ngươi. Chu Bạch Ngọc đưa tay dương tay áo, phá lông mày mà qua, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Từ Nhất chi nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc một chút, đứng dậy liền thừa gió đêm mà đi, người sau ở trong lòng hơi làm so đo sau, liền khởi hành tiến về bước cùng. Dựa vào Vương cho mật thân phận mật Long cung gặp được Vương, đối phương một bộ áo trắng. Đôi dài lôi kéo tại đất, đứng tại ánh đến không minh trường điện bên trong, mặt hướng một mặt thân người lớn nhỏ gương đồng. Tề Vương Chu Bạch Ngọc đối với nam tử áo trắng có người, Tề Vương quay đầu lúc, trong điện ánh đến cũng đi theo cùng nhau tránh hồ một chút, hắn nhìn thấy Chu Bạch Ngọc tựa hồ có chút cao hứng, say껏 lôi kéo Chu Bạch Ngọc đi nấu một cái nồi lầu nhỏ. Quay cùng màu đỏ dầu một chút ở tại hắn quần áo màu trắng bên trên, Tề Vương lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, miệng mũi ở giữa đều là mùi rượu, Ngọc đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, thử Vương vào ở bản Long cung hôm đó lên. Hắn tiểu trì nhục lâm giống như xa hoa lãng phí sinh hoạt liền chuyển khắp khắp thiên hạ. Hắn uống hoài được rượu mà lại vừa quát tất nhiên muốn uống đến bảy phần say mới có thể bỏ qua. Hôm nay một như vậy đến trong cung tìm ta, làm sao? Ninh Quốc công sự tỉnh có chỗ dựa rồi. Nhìn qua cầm đũa chút không ngừng ở trong nỗi quậy đề vương, Chu Bạch ngọc ngửa đầu khó chịu một đụm rượu, nói ra, hắn giống một cái giữa rừng núi có được dã thú bản năng tự săn, muốn tìm thứ gì, cái mũi luôn có thể nghe thấy luôn bị. Ta đang suy nghĩ, nếu như sớm phát hiện mấy năm, Tề Quốc bây giờ tình trạng có thể hay không không giống mới. Tề Vương có chút kinh ngạc lần đầu, ở một hơi rượu, người đối với hắn đánh giá cao như vậy. Chu Bạch Ngọc, ta lão Chu sống đến bây giờ, bản sự thật cũng không bao nhiêu, nhưng đôi mắt này rất đặc cảm. Người này có đại tài. Ta lo lắng duy nhất chính là thân phận của hắn cùng không rõ lai lịch, tương lai có thể hay không đối với quốc gia tạo thành ảnh hưởng. Tề Vương tùy tiện từ trong nổi mò vài thứ, lung tung hướng trong chén nhét, ta nhìn không thấy tương lai. Người bên này tình huống như thế nào, nếu như nguy hiểm lời nói, ta có thể tùy thời đem một vị khác giáo đầu triệu hồi đến. Bạch Long vệ nguyên bản có 3 tên giáo đầu, đều là đương đại cao thủ. Địch thị chết bởi 6 năm trước một cuộc đại án, liền chỉ còn lại có Chu Bạch Ngọc cùng một tên khác giáo đầu sở Bách Tuyết người sau tuy là thân nữ nhi, vò công lại tại Chu Bạch Ngọc phía trên, gần với năm đó Địch thị. Chu Bạch Ngọc trầm mặt ngẩn ngùi một lát, tứ quốc hội võ sắp cử hành, phong thành một chuyện qua đi, thế quốc quốc lực bị hao tổn, sợ có người thừa dịp này hội võ thời điểm chỉnh ra yêu tiêu thân gì, hay là tạm thời để Bách Tuyết đợi ở bên ngoài đi. Văn Triều Sinh mình tại trong thư viện tựa hồ cũng nhận thức được một chút ghê bằng hữu, lúc cần thiết, có lẽ cũng sẽ giúp hắn. Nói đến nơi này, Chu Bạch Ngọc liền đem từ nhất chi giảng thuật sự tình thuật lại cho Tề Vương, người sau sau khi nghe xong nheo chặt lông mày, tại trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một phen tôi văn cái tên này, dỗng nhiên vỗ đùi, vừa cười vừa nói: "Nhớ ra rồi. Thôi da, tần hầu ngươi, trong tộc không ít người làm quan, quản lương châu ba thành tài chạy cùng bách tính hộ điện, mấy năm này tay vẫn muốn hướng trong vương thành đậu rồi, năm ngoái thời điểm tìm tần hầu biện hộ cho, muốn điều người đến vương thành lục bộ, nhưng bị Ngọc Lăng phủ bắt bỏ." Chu Bạch Ngọc trong lòng lan tràn qua một trận kinh ngạc, hắn đầu nhìn chầm chầm Vương, bật cười nói: "Vương nhớ kỹ rõ ràng như vậy." Thể vương cười lạnh một tiếng, uống chén rượu lớn. Ta nhớ được sự tình có thể nhiều đấy. Những năm này công, lễ, duyên, lại, hơn 10 vị vương tộc, hầu tước, tham quốc gia bao nhiêu tiền bạc, nghiệp trưởng bao nhiêu hắn án, chỉ cần là ta biết, đều ước chừng có cái đó đến. Hàn vương sáng loáng mắt rượu, nhìn chằm chằm bên trong mặt trăng nói ra, trước kia ta muốn chờ một chút, chờ ta mạnh hơn chút, lợi hại hơn nữa chút. Nhưng bây giờ ta phát hiện, lại như thế chờ đợi, có lẽ ta liền giả, có lẽ tệ quốc liền không có. Đã như vậy, vậy liền không đợi, thứ thôi ra bắt đầu đi. Đúng lúc tất cả mọi người là gây chuyện thị phi nên kỳ, Dạ như cái rùa đen rút đầu cất dấu cũng không có ý nghĩa. Hắn uống vào trong bát trăng sao, đợi bát, đối với Chu Bạch Ngọc Đạo, một hồi ngươi mang theo thủ rụ của ta, giúp ta cho Ngọc Long Phụ truyền đạo mật lệ, tối nay liền đi, để bọn hắn ngày mai triệu thôi thị trong nhà tất cả người làm quan đến bàn lòng cùng gặp ta. Ta đến lần lượt lần lượt cùng bọn hắn tra sổ sách. Đợt, ngày mai đổi mới chương tiết bổ hôm nay thiếu 1000 ngày mai càng 5000 chữ ngủ ngon. Chương 234, trong điện hạ cám, ánh đến chi vấn chương 234, trong điện hạ cám ánh đến chi vấn từ hộ bộ chủ quản tiết kính chi đem khưa mang theo số lớn nhân mã đến đây bái phỏng lúc, Chu Bạch Ngọc liền biết, Văn Triều Sinh từ Ninh Quốc công trong phủ lấy đi khối kia khối rủ biển phi thưởng trọng yếu. Bên trong tất dấu bí mật trọng yếu, tiết kính chi ban đầu là Bình Sơn Vương cất nhắc lên quan viên, những năm này âm thầm giúp Bình Sơn Vương ở quan trường nhân viên phân bố bên trên động không ít tay chân, bây giờ hắn tới tìm lỗ bận, cơ hội cũng là mặt bên ấn chứng nghe đồn không, giả, Bình Sơn Vương thật cùng Ninh Quốc công một chuyện có quan hệ. Chu Bạch Ngọc bây giờ là nghe được Bình Sơn Vương ba chữ này liền cảm giác nhức đầu không thôi. Phong thành một chuyện qua đi, người này nghiễm nhiên trở thành quốc gia lớn nhất số mọi, hết lần này tới lần khác trên người hắn can thiệp thực sự quá nhiều, bước xạ hướng về phía đế quốc từng cái cơ quan, thật nếu là muốn diệt trừ Bình Sơn Vương cùng hắn dưới chướng thế lực, cơ hộ giống như là để đế quốc thay máu, đến lúc đó nhẹ thì dẫn động chiều cương nội bộ náo động, nặng thì sẽ để cho còn lại tam quốc thừa lúc vắng mà bảo. Mặc dù tứ quốc ở giữa trên mặt nổi ký kết điều ước, có vi diệu cân bằng, nhưng ở biên quan hành quân nhiều năm như vậy Ngọc đương nhiên biết được, với năng lực cân bằng ngay tại dần dần sụp Từ xưa đến nay, cái gọi là chiến tranh Cơ hồ đều là đại đa số người đến là số ít người dã tâm tính tiền. Bây giờ cũng là dạng này, ban sơ cùng nhau lắng lại chiến tranh những đại tu hành giả kia muốn sáng lập một cái không có chiến tranh đại đồng thế giới, nhưng mà giữa người và người phân tranh là sẽ không ngừng, có áp bách cùng bốc lột, cân bằng bắt đầu nghiêng, từ từ liền sẽ có phản kháng, hai cỗ tương phản lực lượng giao thoa, cuối cùng liền sẽ dẫn phát phân tranh thậm chí là chiến tranh. Đương nhiên, trên thế giới này rất nhiều người đều minh bạch đạo lý này, Chu Bạch Ngọc cũng là một trong số đó, có thể minh bạch đạo lý không có nghĩa là hắn có thể từ đó nhảy ra. Hắn nhảy ra Hắn cũng sớm đã là trên bàn cờ này một viên át tử. Bởi vì cùng Tề Vương thương lượng rất sâu, cho nên Chu Bạch Ngọc đối với Tề Quốc tình huống giải vốn so rất nhiều trên quan trường người còn rõ ràng minh bạch, cho nên tại gặp phải Văn Triều Sinh người như vậy lúc, hắn động quý tài tri tâm. Tề Vương, Tề Quốc đều rất cần người như vậy. Đến ngày thứ hai chạm vào tối, sẽ bằng ở bích thủy trong lồng tu hành kình lặn Văn Triều Sinh nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, hắn thu công lại chưa từng mở mắt, không tử không vội đem cây kia bút lông giấu tại trong áo. Cho đến tiếng bước chân kia đình tại trước hắn, Văn Triều Sinh mới mở ra mắt của chính mình là bao trong tầm mắt chính là đầy mặt nghiêm túc Thôi Bân, thân là thư viện Minh Ngọc Đường trưởng lão, Thôi Bân trên người có một cỗ nồng đậm thượng vị giả khí tức, hắn một bộ trưởng bào màu xám, mặc làm cho người ta một loại thiết diện vô tư nghiêm minh cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn Văn Triều Sinh trong cặp mắt kia có không che giấu được cơn đoán cá nhân. Văn Triều Sinh, người không biết lễ phép, mắt không việc uy, bây giờ rơi vào kết cục như thế, trong lòng có thể có hối hận. Đối mặt Thôi Bân chất vấn, Văn Triều Sinh lại nói, ta nếu có mối hận, liền có thể không chết. Thôi cười lạnh đạo: Đương nhiên không có khả năng, ngươi tại thư viện phạm phải như vậy nhân thần cộng vẫn tiến hành, dựa theo thư viện nội quy, nhất định phải xử tử." Văn Triều Sinh Bình tĩnh nói, "Không phải liền là chặt mấy đầu cánh tay, trong thư viện không phải có thái y các a, cá, đón về không được sao?" Thôi ban gặp hắn hởi hợt nói ra câu nói này, lửa giận trong lòng càng sâu, thằng ngại danh, sắp chết đến nơi, còn không biết hối hận. "Không phải liền là chặt mấy đầu cánh tay." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Cái kia nếu như là không có đón về, lại nên làm như thế nào? Bọn hắn đều là của ngươi lò môn." Thư viện bực này thánh hiền truyền pháp chuyên đạo Thánh Minh chi địa, há lại cho ngươi từ giang hồ trong phố xá học được ngang ngược tự dưng kinh ngạo. Văn Triều sinh lườm sắc mặt tức giận thôi bắn một chút, đột nhiên chậm nhưng gửi một tiếng, "Thánh Minh chi địa, ý của ngươi là, một đám ỷ vào chính mình sớm đi tiến vào thư viện, tu vi càng sâu một chút, liền tùy ý lăng nhổ hiệp đáp sau nhập môn đồng môn." Một vị nào đó nữ học sinh bị lổ sạch quần áo, nện tới thư viện phía sau núi ven hồ để con nuôi gầm cắn, bị cưỡng ép yêu cầu sinh hoạt tiền bạc lúc, thư viện bực này Thánh Minh chi địa làm sao không gặp quặn "Thôi văn tay náo hừ lạnh nói, có thể một dạng?" Ta lại đề thư viện muốn là tứ quốc thiên Hà Nội tình đạo thống thâm hậu nhất chuẩn thừa, hợp lý cạnh tranh ngược lại có thể kích phát những hổ bối này bọn họ lòng cầu tiến. Ngươi cho rằng thư viện học sinh đều là giống ngươi như vậy sinh tại Man Dã chi địa, ra tay không biết nặng nhẹ, không hiểu phân cấp. Văn Triều Sinh giáng tươi cười càng dực dỡ liệt, ngôn ngữ hóa thành lưỡi dao, nói thẳng, thôi trưởng lão, ngươi thật đúng là một bộ lại một bộ, ra vẻ đạo mạo bốn chữ này thật sự là bị ngươi chơi minh mạch. Giang nhiêu như vậy, không phải liền là bởi vì ta Văn Triều Sinh sinh tại Man Dã chi địa mà những cái kia bị ta chém tới cánh tay đồng môn phần lớn ra thế hiện hách. Ngươi lo lắng cho mình nếu là không cho bọn hắn một hợp lý bằng giao, quay đầu gia tộc của mình ở bên ngoài lại nhận ảnh hưởng, cho nên đoán khi mới lớn như vậy à. Bị Văn Triều sinh xé ra nội tâm, đâm chúng tâm sự, thôi văn gương mặt dàn mùa kia đột nhiên ở giữa nếp nhăn luồn kéo, âm trầm đến đáng sợ. Viện trưởng để cho ngươi người như vậy tiến vào thư viện thật là một cái thiên đại sai lầm, một thân chưa cởi giang hồ mùi thối, chính mình lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn độc ác, còn thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ bằng ngươi bực này tâm tính, lại có thiên phú tương lai cũng khó có làm. Văn Triều sinh chậm lấy ra thư viện chương ấn, đặt ở trước người. Ta kỳ thật có một việc thật tò mò, nếu là ngươi thừa dịp viện trưởng không tại đem ta giết, quay đầu viện trưởng trở về, ngươi có thể hay không vì thế trả giá đắt. Thôi văn gặp được văn Triều Sinh trong lòng bàn tay chưa ấn, hơi nhướng mày, bất quá rất nhanh, hắn liền có chút ngẩn đầu lên, thản nhiên nói, Lao phu theo lẽ công bằng làm việc, không thẹn trong điện thánh hiền cùng bạn âm, nếu Lao phu chưa từng làm sai, viện trưởng lại tại sao lại trách tội lão phu?" Người tên này điều dần, chẳng lẽ coi là được viện trưởng 2, 3 phần thiết bị, liền có thể tại tư viện muốn làm gì thì làm. Ngum Thôi văn độ kiên quyết Để Văn Triều Sinh nhìn thấy rất nhiều ngày bình thường tiếp xúc không đến độ vỡ. Thư viện không phải viện trưởng độc đoán, rất nhiều chuyện, nàng nói cũng không tính. Chầm mặt một lát sau, Văn Triều Sinh đối với sắc mặt lạnh leo thôi văn nói ra, ta cũng không phải hoàn toàn không có át chủ bài, viện trưởng không tại, còn có những người khác sẽ giúp ta. Thôi văn lắc đầu, không có người sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định phải chết. Minh Nhật thư viện quá trình thoáng qua một cái, chậm nhất tiếp qua một ngày, ngươi liền sẽ bị xử quyết. Không thể từ Văn Triều Sinh trên khuôn mặt nhìn ra vẻ sợ hãi, thôi văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nội tâm thiếu thốn cái gì. Hắn trước kia liền không thích Văn Triều Sinh tên này đặt triều tiến vào thư viện học sinh bởi vì lúc trước Văn Triều Sinh tại khổ hải huyện giết chết cùng xuân là hắn tại trong thư viện cánh tay về sau Văn Triều Sinh tại tư quá ngay bên trong chặt đức những cái kia tiến đến người khiêu chiến cánh tay, những người này bởi vì mất đi cánh tay, lại không cách nào. Báo thủ, oan nghiệm tích tụ phía dưới, chỉ có thể cáo bên trên mình ngọc đường. Liêu Chí đạo chính là bên trong một cái. Khi đó, thôi Văn liền đi đi tìm viện trưởng, yêu cầu lập tức xử tử Văn Triều Sinh người học sinh này, nhưng trưởng đối với cái này hoàn toàn không để ý đến, lúc kia thôi Văn cũng đã định lấy áp lực thật lớn. Thư viện học sinh, mỗi một nhóm nhậm môn đều là do không bỏ đường viện chọn tỉ mỉ, danh ngạch bên trong không ít là vương công hầu quý chi tự, những người này đều bị đặt vào danh sách đặc biệt bên trong, trong thư viện tiên sinh bình thường sẽ đối với những người này trọng điểm chú ý cùng bỏ dưỡng, chủ động tạo mối quan hệ, sẽ không dễ dàng đắc tội. Bây giờ Văn Triều Sinh tại trong phòng hắn nổi giận chém 27 tên đồng môn cánh tay, thôi văn chỗ nào có thể tùy tiện buông tha hắn. Đúng lúc lúc này viện trưởng cũng không tại thư viện, tại thôi văn xem ra, chính là trời muốn thu Văn Triều Sinh. Trong lòng Văn Triều Sinh nhìn chầm chầm trước mặt lão giả áo xám, biểu lộ đặc biệt bình tĩnh. Hoàn toàn không có trước khi chết người sợ hãi cùng buổi rối, chỉ trả lời, mong rằng tôi trưởng lao đến lúc đó nhớ kỹ mình lúc này đã nói, đừng để ta thất vọng. Thôi văn tụ chúng quyền đầu nắm chặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Cũng hy vọng ngươi bị xử tử thời điểm đều duy trì thời khắc này bình tĩnh, tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Tần Phong từng phong cấp báo sớm tại hôm qua sáng sớm liền từ ngọc long phủ bên trong ra giòi thuốc ngựa phát ra, chỉ hướng đế quốc rất nhiều trọng thành đại châu, chuyên đặt vương dụ những giả kia dưới hung đều là đỏ dâu ngàn dặm hãn ngựa, những ngựa này bình thường thời điểm sẽ không bị tùy tiện tham ô chỉ có cực kỳ trọng yếu cấp báo cần phải đưa ngắn ngủi một ngày thời gian rất nhiều thôi thì quan viên liền theo vương dụ truyền đạt sứ giả tới Vương Thành một nhóm người trước sau 19 trong lòng rất nhiều suy đoán nhưng lường trước đều là công trạng xuất chúng hoặc tần hầu phát lực khiến cho bọn hắn bị tể vương coi trọng quan thông đại đạo nhưng mà khi mọi người tại cửa vương cung chức lẫn nhau nhất tướng gặp lúc mới giật mình lại tất cả đều là đồng tộc quan biên trong lòng bọn họ kinh hỉ dần dần biến mấtẩnẩn cảm thấy sự tình cùng trong dự đoán không giống nhau lắm dự cảm bấtường bắt đầu điều hiện, hiện đại nhân Vương thượng lần này chuyển ta các loại tiếng cung cần làm chuyện gì Một tên tóc mai nhiễm xương nhẹ trung niên nhân bước nhanh về phía trước, đến dẫn đường giáp sĩ trước mặt, từ trong túi lây ra một khối chất lượng cực dai ngọc phò đá, chắp tay đưa lên. Giáp sĩ không có nhận, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. vẫn tại phía trước dẫn đường, tên trung niên nhân này trên mặt hèn mọn ý cười trở nên cứng ngắc, nội tâm càng phát giác bất an. Một đoàn người đã tới bản lòng trong cung, tại trường điện bên ngoài liền nghe bên trong vang ca yến hót, người thấy một cỗ thấm người tìm gan mùi rượu, cỗ này muốn mạng tối nát vị để trong lòng mọi người hơi an một chút, nhiều năm như vậy đến, tề vương cơ hồ đều tại bản lòng cung trung tiểu tri nhục lâm rất ít hỏi đến trong chiều sự tình, nếu như hôm nay là tới tìm hắn bọn họ hỏi tội lời nói, giờ phút này nên không có khả năng còn tại uống rượu thượng múa. Cầm đao giáp sĩ dẫn bọn hắn đi tới ngoài điện, liền đứng ở một bên, ra hiệu đám người chính mình đi vào. Đám người hai mặt nhìn nhau, thôi có chút tâm thần bất định, hàng cuối cùng thành một đầu đội ngũ, đi tới trong điện, đứng tại một đám yêu diệm vũ nữ sau lưng, đối với trên điện vương Thạp dừng nằm Tề vương quỳ xuống hành lễ. Chúng thần, tham kiến Tề vương. Vương Thạp bên trên, uống đến hơi say rượu Tề vương con mắt mở ra một đường nhỏ. Hắn nhẹ nhàng vô vô trong ngực mỹ nhân phía sau lưng, nữ nhân liền khéo léo đứng dậy, nhượng bộ đến một bên. Tê Vương nhìn thấy bởi vì quái giày mà dừng lại vũ nữ cùng các nhạc sĩ, ơ cơ tay áo, cười nói, chớ ngừng, chưa bị lại đem đoạn này kim lăng xuân mua xong. Dứt lời, xên ca lại nổi lên. Tê Vương đứng dậy, lung la lung lay hạ vương thẳng, đối với vũ nữ phía sau đám kia thôi thị khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tiến lên đây, sau đó lại để cho phục thị những hạ nhân kia bưng tới khắc lấy tình mị xã Tắc Đi Trên mục kỵ đều là trong vương cung vườn trái cây nhất tươi đẹp hoa quả cùng bánh ngọt, mới đầu thôi thì đám người kia mười phần tâm thần bất định, không biết Tề vương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng ở như vậy tưởng hòa tản mạn không, khí bên dưới cũng dần dần buông lỏng xuống, bắt đầu cười cười nói nói, thỉnh thoảng vô vỗ Tề vương mông ngựa, tham dò một chút Tề vương ý đồ. Cho đến khúc kia Kim Lăng Xuân dừng mũa, vũ nữ cùng nhạc sĩ hướng Tề vương hành hành lễ, chậm chậm rời khỏi, bọn hắn sau khi đi, lúc trước đứng ở ngoài cửa giáp sĩ lại xuất hiện, đem cửa đại điện đóng lại. Ánh mặt trời sáng rỡ bị như chát dao bình thường cửa điện chặn đứng, bóng tối bao trùm trong điện vậy mà không còn sót lại tí xíu quân mang, đưa tay không thấy được 5 ngón. Trận này bỗng nhiên hạ xuống Hắc Ám để mọi người mới trầm tĩnh lại tâm tình bỗng nhiên lại như dây cung bình thường kéo căng, bọn hắn xếp bằng ở Hắc Ám cùng trong tính mịch, toàn thân đều kéo căng, không dám miệng lớn thở dốc, trong não lan tràn chính là cùng Hắc Ám hoàn toàn tương phản trống không. Đám người không biết để vương đến cùng muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, phàm phất có người chính cầm đại đao đứng ở phía sau bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Vương thượng, ngài đây là trong Hắc Ám, có người run run rẩy rẩy hỏi ra một câu. Tề vương tại trong Hắc một tiếng Sau đó đi chậm rãi, từng bước một đi tới đám người ở giữa, tiếp lấy hắn tựa hổ từ trên thân lấy ra cái gì, rầm rầm rơi lạ tả trên đất, theo lòng bàn tay của hắn khẽ động, một cây nến bỗng nhiên từ trong hắc ám đốt sáng, soi sáng ra trung tâm nhỏ hẹp một khối khu vực, soi sáng ra Đề Vương tấm kia mơ hồ mông lung khuôn mặt. Sau đó Đề Vương ngay trước mặt mọi người đốt lên cây thứ hai ngọn đến, cây thứ ba. Mãi cho đến hắn đốt lên cây thứ 20 ngọn đến, mới rốt cục dừng lại. Đề Vương chính mình cầm một cây ảnh lên, đem còn lại nến phân cho ở đây 19 người, tiếp lấy hắn ngồi tại trong đám người ở giữa, chào hỏi bọn hắn vây quanh chính mình và hạ Chu bị, trong tay đến ngàn vạn cầm cẩn thận, đây là các người mệnh đến Tề Vương nói, lộ ra một cái thần bí mà khiếp người dám tươi cười, thấy ở đây 19 người phía sau lưng phát lạnh. Vương thượng, chúng thần đều là vị Tề Quốc tận trung cương vị công tác, tuyệt không hai lòng, Vương thượng nếu là có gì phân phó, chỉ lo giao phó chính là, chúng thần chính là sông pha khói lửa, cũng định không hổ thẹn. Thấy tình huống không đối, lập tức liền có người bằng tốc độ nhanh nhất cho thấy trung tâm, còn lại đám người lập tức phụ họa, thanh âm liên tiếp. Ngồi tại trong mọi người Vương lấy ra một tấm văn quyển, rãi mở ra, tiếp lấy liền nói ra, trung tâm không trung tâm, ngoài miệng nói có thể không tính. Tôi chịu, ngươi tới trước." Bị điểm danh người kia lập tức đứng thẳng lên, gặp con cầm đến tại đám người sau lưng đi vòng, đi vào Tề Vương phía trước, sau đó hai tay cầm đến, quỳ xuống đất, đem đến cao cao nâng qua đỉnh đầu, nói năng có khí phách nói thẩn, "Nghe lệnh." Tề Vương nhìn hắn một cái, thanh em bình tĩnh ở trong hắc ám ghé qua, rơi xuống đất thành ổn, trưởng thành ép tới người thở không nổi sương ngạn, bốn năm trước cuối mùa xuân, ngươi tuần tra lương châu thành đỉnh huyệt lúc, coi chọn một tên lương ra nữ tử, muốn nạp nó làm thiếp, nữ tử kia không chịu, ngươi liền làm cho người trắng trợn cướp đoạt, thất thủ đánh chết phụ thân của nàng. Về sau nữ tử bá quan, người mua được những nơi mình lệnh, cũng hứa hẹn nói chỗ tốt, nữ tử kia một nhà vốn nhờ. Nói xấu muốn quan trọng tội vào tụ, sau đó không tiếng bằng nữa. Có thể có việc này. Tề Vương tiếng nói trầm trầm rơi xuống, thôi chịu hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm mặt đất, sợ hai cùng chấn kinh bỏ đầy mặt mũi của hắn, nếu không phải hắn giờ phút này túi đầu, sợ là đã toàn để Tề Vương trông thấy. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu thần sắc kiên nghị mà đối với Tề Vương đạo: "Vương thượng, việc này đơn thuần ngoại giới tin đồn, quyết không thể tin a. Thân là Tề quốc làm việc 14 năm có thừa" luôn luôn lấy tề quốc quốc luật quên nhủ tự thân, không dám mảy may thư giãn, như thế nào làm ra ước hiếp lương dân sự tình. Tề Vương nhìn thẳng hắn, cặp kia nguyên bản say khướt hai mắt, chẳng biết lúc nào lại hoàn toàn rút đi mùi rượu, sắc bén để cho người ta tê cả ra đầu. Nhanh như vậy liền quên a. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Bất quá ngươi quên, nàng lại không quên. Thôi chịu nghe chút lời này, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tề Vương cười nói, không nhận ra được. Vừa rồi tên kia ở trước mặt ngươi một vũ, xoay chuyển tay vị kia tại tế Vương nhắc nhở bên dưới, Thôi Triệu dần dần nhớ lại Trong đầu đã sớm bị hắn giảm đi ký ức bắt đầu một lần nữa quấy cùng, hắn tóc mai ở giữa dịn ra to như hạt đầu mồ hôi, một giọt một giọt rơi xuống. Vương thượng thôi chịu mở miệng, cắn răng nói, thần hoàn toàn chính xác chưa từng làm qua việc này. Còn xin vương thượng Minh Sết. Thề Vương gật, gật đầu. Minh xét, nhất định phải Minh xét. Hắn đối với Hắc Cám phất phất tay, từ tố nói, đều nghe thấy được. Mang xuống, trà rõ ràng. Thôi Triệu toàn thân cứng ngắc, những người còn lại đều là nhìn về hướng phía sau hắn, trong Hắc Cám đông nhiên thổi tới một trận âm vòng, trong tay hắn đến, tiếp lấy liền một bàn tay, bắt lấy Thôi Triệu tóc. Tại hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu xin tha thứ chúng tướng hắn túm vào hắc ám chỗ sâu, cuối cùng triệt để cùng mảnh kia ánh đến không chiếu sáng hắc ám tĩnh mịch hòa làm một thể. Cảm thụ được phần này ẩm ỉ phía sau yên tĩnh, còn lại 18 người phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh lâm ly, bắt đầu vắt hết góc hồi tưởng đến chính mình từng làm qua những cái kia việc trái với lương tâm. Chư vị đừng nội, hôm nay thời gian xúc túc, chúng ta lần lượt lần lượt đến. Tề Vương mở miệng, tiếp lấy liền lại điểm danh một người, Thôi Chí Hằng. Thôi Hằng con ngươi bỗng nhiên rút lại, mặc dù trong lòng thật lạnh, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì từ đám người sau lưng đi vòng tại Vương trước mắt. Vì sát tại đất, hắn không nói một lời, trong lòng sợ hãi, giờ phút này bị Hoàng Hoàng Thiên Uy vừa chiếu, cũng không biết nên nói chút gì. Tề Vương một tay cầm đến chiếu ở trên bàn quyển, ánh mắt theo quang ảnh hướng phía dưới, từ từ nói, cũng là 4 năm trước, giữa mùa hạ thời gian, người phụ trách Trưng Thu kỳ thành thuế vụ thời điểm, có họ cố một nhà bởi vì nam nhân lành nghề thường trên đường qua đời, trong nhà gây mất thu nhập, đúng lúc gặp nam nhân mâu thân bệnh nặng, nữ nhân bỏ ra trong nhà tụ tụ, đến mức không có tiền dư thuế má, ngươi liền cầm nữ nhân kia nhi tử làm hiếp, bước nữ nhân đi thành bán mình, về sau nữ Nhân gia nhi tử bởi vậy bị thủ bên trong khí nổ, nhảy sông tự sát, nữ nhân cũng triệt để thành tiên điên, chết bởi ngoài thành núi hoang. Việc này thật lạ. Là... Thôi chí hẳn toàn thân rếp run. Những chuyện nhỏ nhận này, ngay cả chính hắn đều nhanh quên, Tề Vương tại sao lại biết, hơn nữa còn biết được như vậy tường tận? Trước mắt vị này đua của tuổi trẻ, không phải luôn luôn ăn chơi làm điếm, không hỏi chiều chính a. Đây rốt cuộc, gặp hắn chậm trọc không đáp lời, Tề Vương chậm rãi nói, quả nhân minh xác nhớ kỹ Tề quốc có luật thuế pháp, bách tính nếu là năm đó không tiền nhàn rỗi thuế má, có thể hoán lại nhiều nhất 3 năm mà lại bây giờ cũng không phải là thời gian chiến tranh, vì một chút thuế vụ, bước tử một nhà già trẻ, các người. chính là như thế là quả nhân tận trung. Đỗ S, 5000 chữ xin mời kiểm tra và nhận, ngủ ngon. Chương 235, tiếp lấy tấu nhạn, tiếp lấy muối. chương 235, tiếp lấy tấu nhạn, tiếp lấy múa thôi chí hằng nói không ra lời phản bác, đến lúc này, trong đầu của hắn trống giống, đã bị đập vào mặt dày đặc vương uy ép tới không cách nào suy nghĩ. Thế là, hắn cũng bị ẩn nút tại trong hắc ám người kéo cách. Tề vương trong tay phần kia văn tựa như danh sách tử vong, hắn lần lượt kiểm kê cho đến 15 người bị kéo cách, hoàn toàn biến mất tại trong hắc ám sau, chỉ còn lại 4 người đã run lẩy bẩy, vì sát tại đất, đầu cúi xuống, hai tay dơ cao để vương phân phát cho mạng của bọn hắn đến, chờ đợi thẩm phán cùng xử lý. Ngồi tại trung bộ Tề Vương ánh mắt lần nữa rời xuống, đã tới văn quyển cuối cùng, hắn nguyên bản thanh âm bình tĩnh cũng vào lúc này dần dần dính vào một tia lạnh nhạt. Trước đó bọn hắn phạm sự tình, đều là cùng dân sinh có quan hệ, cũng không đối với quốc sự tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sau đó điều tra rõ, nếu như tại vị có công, có thể bình chút tội đoán, còn không đến mức đến mạng. Mà các người ba vị Tề ngón tay lên, Tại bốn người ở giữa điểm ra trong đó ba người, Thôi quê, Thôi Bích Vân, Thôi Bá Hàm, tham ô thuế khoản, tư kết nạn trộn cướp miền ép thành dân, đồn nuôi tư binh kết mẹ kết cánh. Ba năm năm a, không gặp hối cải, không gặp báo cáo chuẩn bị, làm gì? Đây là muốn chuẩn bị tạo phản. Tạo phản hai chữ vừa ra, ba người nguyên bản người cứng ngắc, lập tức liền mềm nhũn, điên cuồng nằm rạp trên mặt đất dập đầu, trong miệng hô to man ruồng. Vương thượng minh giám, vương thượng minh giám, chúng thần tuyệt không tạo phản họa gia quốc chi tâm. Đồn nuôi tư binh một chuyện, là Tân Hầu, Tân Hầu để làm, vương thượng Cái kia tất cả đều là thần ô binh, tuyệt cùng chúng thần không có chút nào liên quan, thần tôi bá hàm thể với trời, phàm là thần tư dưỡng một tên thân binh, để thần tiên đánh ngũ lôi hoành, chết không yên lành. Cái này ba loại tội danh, dựa theo đủ luật, đều là cực kỳ nghiêm trọng trọng tội, một khi chứng được, bại quan mất đầu cơ hồ chạy không được, trong đó đồn ngôi tư binh là quan trọng nhất, tội này tên một khi ngồi vững, vậy thì không phải là tôi bá hàm một người sự tình, làm cho không tốt chém đầu cả nhà, có thể là trong nhà thần quyến đi đầy biển dương, sau đó đời thứ ba đều là tại quan trường vô duyên. Nguyên nhân chính là như vậy, khi biết tôi bá hàm làm sự tình đằng sau, mà các ba tên tôi thì đều là toàn thân hiện lạnh, để không nổi một tia khí lực. Tề Vương nhìn xem đầy mặt mồ hôi thôi bá hàm, chậm dại đứng dậy đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, đưa tay đẩy ra hắn tóc cắt ngang trán. Có đoan buồn hay không, quả nhân trong lòng hiểu rõ, quay đầu cũng sẽ liên tục điều tra rõ ràng, thôi ra cùng nhau đi tới không dễ, nếu là thật sự bị cha ra nhiều phản hắn tình tình cười một tiếng, anh đến ở trên mặt lập lòe quang ảnh suýt nữa cho thôi bá hàm mặt đáng giọt nước. Tề Vương phất phắt tay, ba người bệnh đến cắt, tại một mảnh rú thảm bên trong bị đẩy vào hám, thế là cả tòa đại điện chỉ còn lại có hai ngọn ánh đến xa xa mà đứng. Tề Vương nhìn thoáng qua cuối cùng người kia, đem trong tay văn quyển bộ đi một bên, thanh âm nhàn nhạt tại trong hắc ám quy quần, "Thôi Chắc Hoa, tên rất hay. Thôi Chắc Hoa một cử động cũng không dám." Tề Vương tiếp tục nói, "Ngươi tại Tân Xuyên Tam thành làm qua văn lại, làm qua tuần sát, cũng đã làm thành úy, làm quan 7 năm, tiểu tác phạm vào không ít, nhưng sai lầm lớn lại không thấy. Tại thôi ra những này người làm quan chúng bên trong, ngươi thật xem như một dòng nước trong." Thôi Chắc Hoa cũng không bởi vì Tề Vương tán dương mà mày mày cảm thấy nhẹ nhõm, vừa rồi đối với hắn thôi ra 18 người thẩm phán để Thôi Chắc Hoa đã trong lòng minh bạch. Trước mắt vị này nghe đồn rằng xưa nay không hỏi chiều chính, tối nát xa hoa thể vương, cùng truyền luôn khác biệt rất lớn. Những năm này hắn tựa hồ đang âm thầm làm rất nhiều chuyện, một chút bọn hắn qua lại phạm sai lầm có lẽ ngay cả chính bọn hắn đều quên lãng, nhưng trước mắt đêm này vương vẫn còn nhiều kỹ. Hắn hỉ nộ vô thường, bây giờ trong điện còn sót lại hai người, thôi chắc hoa chỉ cảm thấy chính mình áp lực cực lớn, hai bờ vai giống như là lương đeo một ngọn núi lớn. Đê qua quả nhân tìm kiếm không ít liên quan tới ngươi tông hoàn toàn chính xác không có tìm được cái gì có thể đối với ngươi định tội yếu mụ. Ai, nhưng ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy mình liền an toàn. Tê Vương cởi cầm ánh đến tại trước mắt hắn lung lay, tiếp lấy liền nhìn về hướng phía sau hắn hắc cám, thôi bá hàm nếu là thật sự bị cha ra mưu phản tiến hành ngươi người thôi ra đừng mong thoát đi mùa ai. Thôi chắc hoa hàm ổn, muốn nói cái gì, nhưng trong bụng trống trơn, cái gì cũng giảng không ra. Hắn có thể nói cái gì đâu. Trách thì trách thôi bá hàm mưu phản, trách thì trách hắn sinh tại thôi ra. Nhưng yên lặng hồi lâu sau, thôi chắc hoa vẫn là lựa chọn là thôi ra câu tình, thôi ra ra như vậy bại ngoại Hoàn toàn chính xác chính là gia quốc chi bất hạnh nhưng chúng thần cùng trong nhà thần Quyến đối với cái này hoàn toàn chính xác không biết chút nào mong rằng Vương thượng mở một mặt lưới ban thượng thần bù đắp cơ hội Tề Vương nhìn chăm chú thôi chắc hoa đồng tử nhưực sâu dường như muốn đem nó linh hồn tu nạp vào đi bù đắp người muốn bù đắp thôi ch chắc hoa nghe vậy trong lòng run lên sau đó cấp tốc dập đầu nói còn xin Vương thượng khai ân. gặp hắn bộ dáng như vậy Tề vương bung mở tay áo trắng ngồi trên mặt đất nói đi cái tiêu quả nhân cho ngươ một cái cơ hội cho tôi ra một cái cơ hội Lúc trước bị đẩy vào trong đại lao thôi thị, đều là ngươi đồng tộc, những năm này làm quan, ngươi là trong bọn họ nhất là Thanh Liêm chính khiết một vị, nếu rằng này, ngươi đi giúp quả nhân hảo hảo thẩm thẩm ngươi những đồng tộc này, đem bọn hắn những năm này đã làm tất cả việc bẩn chuyện xấu toàn móc ra. Thôi chắc Hoa nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay mệnh đến lay động bức ảnh, con mắt trừng đến to lớn. Làm sao? Không nguyện ý a?" Tề Vương mỉm cười, Thôi chắc Hoa lập tức hoàn hồn, trong lòng rung động, bỗng nhiên dập đầu nói, "Thần lĩnh chỉ." Tề vương gật gật đầu, "Đừng cho quả nhân ra bộ tộc thân quyến có thể hay không sống?" Liền nhìn ngươi lần này. Tôi Trác Hoa hứa hẹn xuống tới, lời nói trong đại điện nói năng có khí phách, thần lần này đi, tất đại nghĩa diệt thân, nói đúng sự thật, tuyệt không bao che đồng tộc một người. Thần khấu tạo vương ân. Tề Vương một tay chống tại trên mặt đất, đánh ra trước mặt tôi chắc Hoa, bỗng nhiên dơ tay bung lên, một vòng sáng rỡ thần quang đột nhiên phá cửa mà vào, đều là tận vậy vào tôi Trác Hoa phía sau lưng cùng Tề Vương trên khuôn mặt. Cửa điện mở. Thẩm bọn hắn trước đó cho tôi văn gửi phong thư đi, hắn bây giờ mặc dù tại thư viện nhậm chức, quản nhân không động được hắn, nhưng trong nhà tình huống vẫn ứng với nó thông báo một tiếng. Tôi Trác Hoa nghe vậy nhận lời. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước trong tay mình mạnh đến từ tại đại điện. Hắn sau khi đi, gặp nhạc sĩ cùng vũ nữ lại một lần tiến vào trong điện, cùng hắn gặp lần qua, sau lưng trong điện chuyển đến tề vương thanh âm lơ lửng, "Chư vị, tiếp lấy đấu nhạc, tiếp lấy múa." Đợi ban đêm còn có một canh trương 236, mưa đúng lúc chương 236, mưa đúng lúc Vương Thành thư viện, chẳng bạn tối mưa nhỏ. Dây đặc thiên thủy vẩy xuống lúc, cuốn phong cũng mang theo mùi tanh đất cùng mùi bặm mùi cùng nhau mà tới, những ngày không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp hương vị lập kiến thư viện mỗi một tấc, trừ cái đó ra Còn có thư viện vị tia ưa thích chặt người cánh tay ma đầu Văn Triều Sinh sắp bị mang đi Minh Ngọc Đường thẩm tra xử lý sử quyết tin tức. Lần này kết tội cùng sử quyết do Minh Ngọc Đường trưởng Lao Thôi Văn cùng bảy vị giám chấp nhất cùng chủ trì. Thư viện rất nhiều học sinh nghe tiếng mà đến, muốn tận mắt trông thấy Văn Triều Sinh ma đầu này bị xử quyết. Nói hắn là ma đầu một chút không quá phận, thư viện kinh doanh nhiều năm như vậy, thiên tài ra không ít, giống Văn Triều Sinh như vậy hơi một tí chém liền người cánh tay còn là lần đầu tiết gặp, không danh ở bên ngoài. Một chút lúc trước thường bị đồng môn quyền quý hiệp học sinh nghe được Văn Triều Sinh cử động lần này, tất nhiên là trong lòng âm thầm thoải mái, vất quá cũng không dám biểu hiện rõ ràng, lúc này nghe thấy Văn Triều Sinh muốn bị sự quyết, tiếp hẳn đồng thời, cũng liền đi theo, cùng nhau đến đây tham gia náo nhiệt. Bây giờ trong thư viện, tuyển đại bộ phận đồng môn đều đã, đã nghe qua Văn Triều Sinh danh tự, nhưng thực sự được gặp Văn Triều Sinh người lại cũng không tính nhiều. Thật hạ giận a, mà đầu này ỷ vào thư viện uy củ bảo hộ, làm sang làm bậy, đối với đồng môn hung ác hạ thủ, sớm nơi đó đã quyết, nếu không phải chúng ta tuân quy thủ cự, há có thể dung hắn làm càn như thế. Ai Sư Minh, ngươi cánh tay này không phải cũng ngươi biết cái gì? Ta đó là coi là bình thường đọ sức, chạm đến là thôi, ai có thể nghĩ hắn lại thừa dịp ta không sẵn sàng hạ độc thủ như vậy. Nếu không có ta chủ quan. Hừ. A, thì ra là thế. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Văn Triều Sinh còn chưa từ bích thủy trong lồng áp giải đi ra, Minh Ngọc đường trước đã vây đầy ố ương ương một đám người lớn, có thể là trầm mặt tương vọng, có thể là xì xào bàn tán, cho đến phương xa xuất hiện một đám phụ trách giám giải Văn Triều Sinh dám chớp lúc, trong đám người mới chợt bộc phát ra tiếng ầm, mau nhìn, ma đồ tới. Đám người nhìn lại Yến Văn Triều Sinh trên hai tay quấn lấy xích, tại trong trầm mặc bị 7 tên giám chấp chầm rãi áp giải đến Minh Ngọc Đường trước đại điện phía dưới trường giẫ chỗ. Sau đó tôi Văn Tử trong điện đi ra, trong tay cầm một phần hồ sơ, ở trên cao nhìn xuống, đối với Văn Triều Sinh nói tội nhân Văn Triều Sinh, ngươi không biết lễ phép, khinh nhẫn biệt ủy, đối với Đồng Môn xuống tay áp động, sau bị giam nhập Bích Thủy trong lồng, vẫn không biết ăn năn, bây giờ trải qua. Minh Ngọc Đường ba vị trưởng lão cùng 7 vị giám chấp cộng đồng phán quyết, đối với tội đồ Văn Triều Sinh giúp cho tử hình, nhìn lần này hành hình, có thể tỉnh táo Đồng Môn, nơi đây chính là Ta Đại Tế thư viện là thiên hạ thần thánh nhất nghiêm minh chi địa, viện quy tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích mạo phạm, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này dương oai. Nói xong, hắn chầm chậm cầm trong tay hồ sơ thu nạp, đối đầu nhìn xem hai tay bị trói văn triều sinh, cười lạnh, âm dương quái khí mà nói, "Văn triều sinh, cho đến ngày nay, ngươi nhưng còn có lại nói?" Đối mặt thôi văn niệm mai, văn triều sinh sắc mặt bình tĩnh như trước, "Ngươi giết ta, sẽ có người vì ta chết theo, mà lại rất nhiều." Thôi văn tiên là khẽ giật mình, sau đó nhịn không được bật cười, xung quanh không ít đồng cũng cười theo, ngưng cười lần sau, hắn mới còn nói thêm, Văn Triều Sinh, ngươi không phải không sợ chứ a? Làm sao, sắp chết đến nơi, vì sống sót đã bắt đầu ho ngôn loạn ngư rồi sao? Văn Triều Sinh trầm mặt không nói. Hắn đã làm xong tiến hành sau cùng đối kháng chuẩn bị. Chu Bạch Ngọc phía sau vị kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, nhưng về thời gian phải chẳng tới kịp cũng không tốt dạng, Văn Triều Sinh sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như thật đến cuối cùng một khác, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đa lạc mấy người để lưng. Trung quanh không ít xuống lại tới muốn xem hắn bị xử quyết đồng môn là mục tiêu tốt nhất. Thôi gặp hắn bộ như vậy, cũng không còn tiếp tục tốn nhiều nước miếng, chuẩn bị hành hình. Hắn đang muốn đối với tên kia cách văn triều sinh gần nhất dám chấp phát lệnh, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn, gặp nơi xa có người vội vàng mà đến, về phần phụ cận, mọi người mới trông thấy người này là thư viện người giữ cửa. Đối phương thở hổn hển, trong tay còn cầm một phong thư. Thôi Văn hơi nhíu mày, Người không hảo hảo thủ vệ, tới nơi đây làm gì?" Tên kia người giữ cửa thấy xung quanh nhiều người như vậy, hình như có lời khó nói, trên mặt giễu cười đối với thôi văn lung lay trong tay tin. Thôi văn thấy thế, lập tức liền đoán được người này là chạy tới, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng thấy đối phương thần sắc lo lắng, hay là ra hiệu hắn đi tới đem tin cho hắn. Đưa qua tin sau, người giữ cửa liền không còn lưu lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, bị nhiều như vậy tư viện học sinh nhìn chằm chằm, toàn thân quả thực khó chịu, hắn bay người liền chạy chậm rời đi. Thôi Văn đứng tại trên đài cao đem phong thư xé mở, quét duyệt một lần nội dung trong tư đằng sau, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, con người cũng dần dần cho chút. Hắn hơi thất thần, suy nghĩ tung bay đến rất xa xa, đột nhiên túi đầu dự biết Triều Sinh vừa đối mắt, đã thấy trên mặt đối phương treo biểu tình tự tiếu phi thiếu, thôi văn trong lòng lộn bộ một chút, cái kia cố tâm cố tâm mắt dần dần có minh xác chỉ hướng. Đây hết vậy, thật chẳng lẽ dự biết Triều Sinh gia quán? Không Không có khả năng. Văn Triều Sinh một kẻ khổ hải huyện tới điều dân, có tài nó gì, có thể dẫn xuất lớn như vậy lộ tính. Nhưng, như chuyện này cùng Văn Triều Sinh không quan hệ, có thể có trùng hợp như vậy. Nếu là Văn Triều Sinh lúc trước cái gì cũng không nói, thôi văn định sẽ đem nó thật hợp lý làm trùng hợp, nhưng bây giờ, hắn không dám, cũng không thể. Nếu Tề Vương sợ tác sự tình thật sự biết Triều Sinh ra quan, vậy hắn một khi xử tử Văn Triều Sinh, chỉ sợ toàn bộ thôi thì đều sẽ vì đó cho cùng. Hắn tại thư viện, cố nhiên có thể trốn qua một kiếp, nhưng hắn đồng tổng, hắn thân thuộc. Vừa nghĩ tới hắn thôn thị bộ tộc bị chém đầu cả nhà. Tôi ban liễm tâm lại một đứa. Thôi trưởng lao phía dưới đứng ở Văn Triều Sinh sau lưng tên kia dám chấp gặp tôi văn chậm trạm không có động tính, thế là mở miệng nhắc nhở hắn. thôi ban hoàn hồn, chằm mặt một hồi sau, chợt làm ra một cái để mọi người tại đây đều là cực kỳ ngoài ý quyết định, hành hình tạm hoãn, đem Văn Triều Sinh áp tại bích thủy đồng. Văn Triều Sinh sau lưng tên kia dám chấp cho là mình nghe lầm, lặp lại hỏi một lần nói trưởng lão, không chấp hình. Thôi văn gặp nhìn trường chúng mục đều là hệ với hắn một thân một người, mặc dù cảm giác áp lực khủng lồ, nhưng vẫn là kiên trì, sát lấy gương mặt giản mùa kia nói ta bỗng nhiên nhớ lại Lúc trước có thư viện học sinh cùng ta phản ứng việc này còn có điều bí ẩn, vừa rồi nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là thư viện, mặc dù không thể bỏ qua bất luận cái gì một tên xem thường viện quy cùng đồ, nhưng cũng không thể giết lầm một tên đệ tử, tạm thời lại cho bản trưởng lão một chút thời gian, đợi cẩn. Thật điều tra một phen sau, làm tiếp định đoạn DFS, ngủ ngon. Chương 237, ra sức bảo vệ chương 237, ra sức bảo vệ hôm nay Minh Ngọc đường trước, trừ 7 tên giam chấp bên ngoài, còn có chí ít 5600 danh thư viện đồng môn, trước mắt bao người, thôi văn nói sự quyết liền sự quyết, nói áp tải liền nhắc Cái này cố nhiên là không có dễ dàng như vậy nói qua đi. Dù là hắn là Minh Ngọc Đường trưởng lão, làm việc cũng hầu như không có khả năng như vậy tùy tính, chỉ là dưới mắt thôi Văn Nghiễm cùng chính mình còn tại thôi gia đồng tộc cùng người nhà, hắn không có đảm lượng muốn như cũ có khí phách chối chết văn chiếu sinh. Lớn tuổi, ngồi ở vị trí cao, hai người này đều để thôi Văn đang làm sự tỉnh thời điểm rất khó không lo ngại. Thế là, cho dù biết mình loại hành vi này cũng quyết định cực kỳ hoang đường của cô gái, cực kỳ không thích hợp, có hại mình tại trong thư viện uy nghiêm cùng thanh danh, thôi Văn hay là kiên trì làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, Hôm nay Văn Triều Sinh cũng không thể chết. Lúc trước Văn Triều Sinh thuận miệng nói ra câu nói kia, lúc này lại giống như lục răng chấn sí, một mực tại bên thai quanh quẩn không ngớt. Thôi Văn không dám đánh cược bên trên người nhà mình tính mệnh, hắn quét mắt mọi người ở đây một vòng, gặp mấy trong đạo không hiểu cùng ánh mắt kinh ngạc, lại vẫn muốn lấy chính mình trưởng lao thân phận nghiêm khắc trừng ác. Bốn muốn xử tử Văn Triều Sinh tên kia giam chấp do dự một lát, lại vẫn là ngửa mặt lắc đầu nói, "Thôi trưởng lão, lúc trước muốn xử tử Văn Triều Sinh chính là người, cảm xúc động, lên án Văn Triều Sinh việc cát cũng là ngươi, cơ trưởng lão lúc trước nói các loại viện trưởng trở về làm tiếp định loạn, ngài lại không phải vội vã hành hình." Bây giờ thư viện điều lệ đã thông qua, ngài nhưng lại lâm thời đổi ý. Ngài loại hành vi này thật rất khó hướng mọi người giao độn, nhất là bây giờ thư viện nhiều như vậy đồng môn nhìn xem, Minh Ngọc Đường công chính cùng uy nghiêm gì tồn. Hắn lời ấy vừa rơi xuống, ở đây tuy không người phụ họa, có thể phần này quỷ dị trầm mặt lại càng làm cho tôi văn mặt mơ âm trầm xuống, nhưng hôm nay hắn xác thực không chiếm lý, hiểu được chính mình với lý, trong lòng dù có đủ kiểu không vui cũng chỉ có thể cố nén. Khu khụt. Việc này đích thật là lão phu quyết điểm, sau đó lão phu tự sẽ hướng hai gã khất trưởng lão tỏ rõ tình huống cũng đều vì hôm nay tới chỗ này chưa bị cho ra một hợp lý giải thích. Nhưng mọi người quan trọng, tùy tiện không thể rét lung tung, nếu không nếu là chúng ta thụ lý quyết điểm, hối tiếc không kịp. Nói xong, thôi Văn Nguyên bản có chút trống không suy nghĩ theo thời gian cũng dần dần khôi phục bình thường, hắn vô cùng phân chấn mặt mũi, lưỡi khí càng hiên ngang lắm liệt, chư bị đều là từ Ngũ Hồ Tứ Hải đi vào trong thư viện cầu học, ta thư viện làm thiên hạ duy nhất nhỏ môn thánh địa, tự nhiên đối xử như nhau, không thể bởi vì chưa bị xuất thân khác biệt mà có chỗ thiên vị, ban chiều sinh lúc trước tại trong thư viện chỗ phạm việc gắt quá nghe rợn cả người, lão phu tâm hệ học sinh thư viện. An nguy. Trong lúc tốc mạch sinh loạn, suýt nữa ù thành sai lầm lớn, bây giờ Văn Triều Sinh đã bị áp giải đến đích tùy lồng, tất nhiên là không cách nào thoát đi, vô luận phạm phải bất luận cái gì sai lầm, cuối cùng nhất định sẽ bị thanh toán, cũng không đợi cái này một hai ngày, đợi lao phu triệt để điều tra rõ sự tình mọn mọn, tự sẽ hướng thư viện thông báo. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất là phụ trách áp giải Văn Triều Sinh bẩy tên giám chấp, mặc dù trong lòng rất có phê bình phiền não, có thể thôi văn thoại đều đã nói đến bước này, bọn hắn nếu là lại tiếp tục trách toán, là thật là có chút không biết tốt xấu. Quỳ đi nhà mình Minh Ngọc đường đại. Bất quá bọn hắn mặc dù yên tĩnh lại Sang đây xem náo nhiệt đồng môn bên trong nhưng lại có người mở miệng phát ra tiếng, "Thôi trưởng lão, ngài bỗng nhiên đội chú ý, chẳng lẽ bởi vì trong tay lá thư này? Không biết trên thư đến tụt cùng biết cái gì, thuận tiện cho mọi người nhìn xem a." Mở miệng nói chuyện chính là liếu Chí Đạo. Tại thư viện Hận Nhất Văn Triều sinh trong đám người kia, liếu Chí Đạo tuyệt đối là đoạn trước nhất một trong mấy người. Lúc đầu hắn tại tu hành bên trong hơi mỏ tới một ít môn đạo, nghĩ thầm năm nay nói không chừng có thể đến long ngâm thực phẩm, tại thư viện trong hội võ lấy được không sai thành tích, lại tiến chút thứ tự, như vậy cũng có thể tại cùng mình cùng gia tộc trên khuôn mặt thêm chút hào quang. Nhưng hôm nay Văn Triều Sinh gãy mất hắn cánh tay trái, còn lại đầu kia cánh tay phải đón về sau cũng không bằng lúc trước như vậy dễ dùng, hắn lần này nếu là có thể tại trên tu vi tiến thêm một bước, có lẽ cũng chỉ có thể gian nan duy trì đã từng xếp hạng. Dù sao hai tay đối với nó chiến đấu ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lần này hắn mắt thấy Văn Triều sinh lập tức liền muốn bị xử tử, thật ý trong lòng cuối cùng tìm được một cái thích hợp chỗ tháo nước, nhưng chưa từng nghĩ tại thời điểm mấu chốt nhất, thôi Văn bỗng nhiên thu hồi trôi kia đoạn mệnh đao, hắn có thể nào tiếp nhận. Liêu Chí đạo phát ra tiếng sau, mấy trăm đạo ánh mắt đột nhiên tụ tập hướng về phía thôi Văn trong tay lá thư này bọn hắn nhìn không ra a. Làm sao có thể? Nhưng Phạm là người bình thường, đều có thể nhìn ra thôi Văn trước sau thái độ chuyển biến cùng Phong thư này có lớn lao liên quan, chỉ bất quá đám bọn hắn không có giống Liêu Chí đảo như vậy là lớn. Ở trước mặt đối với trên Đài Minh Ngọc Đường trưởng lao hỏi ra, bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, thôi Văn Phi nhưng không có chút nào cho được dạng, ngược lại trong mắt xuất hiện một chút tức giận, lạnh lùng cùng đám người bên trong Liêu Chí Đạo đối mặt. Lão phu đã nói qua, sở dĩ Lâm Thời làm ra quyết định này, bất quá là bởi vì Minh Ngọc Đường muốn vị thư viện mỗi một vị học sinh phụ trách không thể tùy ý sát sinh, cùng phong thư này có gì liên quan? Còn nữa, phong thư này nếu là gửi cho Lao Phu, nội dung bên trong tự nhiên cùng Lao Phu có quan hệ, làm sao? Chẳng lẽ Lao Phu này sau nhận được bất luận cái gì thư tín, đều được cùng ngươi thông báo một tiếng, trước giao cho ngươi xem qua một phen. Bị thôi văn đây cơ hồ mang theo sát khí chất vấn hỏi một chút, Liễu Chí đã đoán nghiệm bao chùm nội tâm trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, hắn giống như là chuột thấy mẹo, lập tức túi đầu không người, cắn răng nói, "Học sinh." xúc động nhất thời, mong rằng trưởng lão chớ nên trách tội. Đương nhiên, trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng đoán nghiệm lại là càng lớn. Thậm chí đã kế hoạch cuối tháng liền gửi một phong thư nhà trở về, để trong nhà các trưởng bối hảo hảo gõ một chút người thôi ra. Thôi văn nộ mà phất tay áo, thư lệnh một tiếng, bệnh lệnh giam chấp áp giải văn triều sinh trở về bích tùy lồng, như vậy một trận minh ngọc đường trước náo kịch liền như vậy coi như thôi, đám người cũng tại nhất thiết thổn thức âm thanh bên trong nhanh chóng tắn đi. Nơi xa, vương lộc cùng cao mận đứng chung một chỗ, sát mặt dị nhưng, văn sư đệ thật đúng là mạng lớn, cũng không biết thôi trưởng lão nhận được thư tín đến cùng biết cái gì Thế mà để hắn hồi tầm chuyển ý cao mẫn không có hắn như vậy quan tâm Văn Triều Sinh sinh tử, suy nghĩ vấn đề lúc đầu góc tự nhiên cũng thanh tỉnh mấy phần. Không biết, nhưng chuyện này tất nhiên cùng Từ Sư Minh có quan hệ. Vương Lộc nhất giật mình, nghiêng đầu kinh ngạc, "Từ Sư Minh. có thể cao mẫn, hắn nói đúng không cứu, cuối cùng nhất định vẫn là suy nghĩ điểm biện pháp, về phần biện pháp đến tuột cùng là cái gì, đoán Trường Chỉ có chính hắn biết. Tóm lại, Văn Triều Sinh vừa rồi như vậy tình huống cũng không chết, cái kia xác suất lớn không bao lâu liền sẽ phong xuất Đêm qua, trong lòng, thôi kết thúc một ngày mệt mỏi quan hệ xã hội chậm chậm tiến vào trong lòng. Sắc mặt Che lấp đi tới Văn Triều Sinh trước mặt. Đối phương vẫn như cũ xếp bằng ở trong lòng, biểu lộ tự nhiên an tĩnh, mở mắt cùng tôi văn đối mặt lúc, khẽ mỉm cười nói, "Thư trưởng lão hôm nay ở ngoài sáng ngọc đường biểu hiện thật sự là xuất sắc, để văn mỗ mở rộng tầm mắt." Thư viện học sinh quyền sinh sát trong tay, đều là tại trưởng lão một lời ở giữa a thôi, Văn Dự biết Triều Sinh bèn bèn một lồng chi cách, ánh trầm trong mắt tràn đầy không thêm che dấu kinh ngạc cùng tức giận, sen lẫn trở thành cực kỳ phức tạp nhan sắc, hắn đối với văn Triều Sinh em dương quái khí mắt điếc chỉ là trầm hỏi một câu, "Văn Triều Sinh, ngươi đến cùng lai like gì?" Văn Triều Sinh cười cười Không có minh xác trả lời chắc chắn hắn, chỉ nói là, "Thôi trưởng lão chẳng lẽ không có điều tra à?" Thôi Văn gắt gao tiếp cận Văn Triều Sinh mặt, chậm chậm mở miệng nói, "Điều tra? Khổ hại người người, có truyền ngôn nói ngươi tại ngoài huyện làm 3 năm lưu dân, bây giờ xem ra, truyền ngôn này thật sự là một chút cũng không đáng tin." Văn Triều Sinh thản như nói, "Không có tra được mặt khác." Thôi Văn trầm mặc một lát sau nói, "Không có. Nếu như ta sớm biết hắn lời còn chưa dứt, Văn Triều Sinh lại đánh gây hắn, trong thanh âm bình tĩnh treo một kia không dễ dàng phát ra nguy hiểm, "Thôi Văn, cái gì đều không có tra được, liền dám đụng đến ta?" "Làm sao?" Người nhà của ngươi cũng ở ngoại sáng ngọc trong đường làm trường áo. Đợt, hôm nay canh 1, ngày mai canh 3, ngủ ngon. A Thủy tiếp qua vài chương đi ra. chương 238, về nhà một dạng chương 238, về nhà một dạng hôm nay phát sinh nhất là ma huyện sự tình. Không ai qua được trước mắt tên này lúc đầu ngay từ đầu chuẩn bị giết chết người của mình. Khi nhìn đến lá thư này sau, lại bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, không nhìn chính mình uy nghiêm quét rắc phong hiểm, đem chính mình cưng rắn bảo đảm xuống dưới. Cái này cố nhiên sẽ để cho thôi văn trả ra đắt. Khi hắn mệt mỏi vì chính mình hôm nay ở ngoài sáng ngọc đường tiền hoang đường hành vi kết thúc công việc sau, đi vào bích thủy trong lồng còn phải bị văn triều sinh đe dọa miệt mai. Thân là minh ngọc đường trưởng lão, thôi văn bao lâu nhận qua dạng mài khí. Qua lại thời điểm, thư viện cũng là tiếp nhận không ít ra thế tôn quý học sinh, nhưng đối phương từ nhỏ tắm rửa tại trong hoàn cảnh như vậy, làm việc cũng biết phân tắc đối với hắn hay làm mười phần khách khí, mọi người bình thường thời điểm nước giếng không phạm nước sông, duy trì vi diệu cân bằng. Dù sao thôi ra cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, phụ thuộc vào tần hầu dưới trứng. Vương cường vương thành quyền quý muốn chấn nhiếp gõ tôi ra, một là không sẽ làm quá phận, thứ hai cũng muốn phí chút thủ đoạn cùng tinh lực. Nào có người sẽ dám giống Văn Triều Sinh dạng này, rõ ràng thân ở tại bích thủy trong lồng, lại ở trước mặt không che giấu chút nào uy hiếp hắn tôi ban. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Thôi ban nghiến răng nghiến lợi, cặp kia sắc bén hai tròng mắt lạnh như băng không che giấu chút nào muốn giết chết Văn Triều Sinh ý đồ, trong miệng nhất từ giữa hàm răng răng nan gạt ra mấy chữ, lần này tùy tiện đắc tội, tính lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, thư viện nhà ăn một trận náo kịch như vậy coi như tôi Lão phu sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thả ngươi ra ngoài, thôi ra sự tình, có thể dơ cao đánh khẽ. Bất luận cái gì có thể ở quan trường cùng quyền quý trận phát triển gia tộc, đồng tộc đoàn kết chi tâm cùng tập thể binh nục cảm giác các không thể thiếu, nói cách khác, tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng chính mình là lợi ích thể cộng đồng, sẽ không dễ dàng bởi vì chính mình sự tình đi tổn hại gia tộc lợi ích. Huống chi, thôi ra cũng không chỉ có thôi văn đồng tộc, còn có nhà của hắn thuộc cùng dòng dõi, thê tử của hắn, con cháu, mấy tên cháu gái tất cả thôi gia. Những người này nếu là bởi vì hắn thôi mà chết, hắn coi như thành thôi gia tội nhân thiên cổ. Văn Triều Sinh không có lập tức trả lời thôi Văn Lư Bước, mà là đối với hắn đưa tay nói, "Cho ta xem một chút lá thư này." Lúc trước Liêu Chí đảo hướng hắn yêu cầu, thôi Văn không có cho, nhưng lúc này lại đem lá thư này giao cho Văn Triều Sinh, người sau xem một lần, lá thư này là hắn đồng tộc thôi chắc hoa biết, phía trên nội dung mười phần kĩ càng lại nhìn thấy mà giận mình, thậm chí dính đến chém đầu cả nhà bốn cái để cho người ta lông tơ dựng thẳng chữ. Nhưng bởi vì trên thư ghi chép đến từng tận, Văn Triều Sinh liền cũng từ đó nhìn ra một chút mánh khoẻ, hắn đem tin còn đưa cho thôi cười nói, "Thôi Bàn, ngươi cho rằng ngươi thôi gia tình huống giống như ta?" Bây giờ muốn thu thập ngươi thôi ra chính là kẻ vương, vương mệnh nước đổ khó hốt, nói giết liền giết, nói không giết liền không giết. Thôi Văn đương nhiên cũng hiểu biết cái đạo lý đơn giản này, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ tình huống bên ngoài đã không phải thôi ra lợi ích bị hao tổn, mặt mũi bị hao tổn, mà là sắp vong tộc xét nhà, hắn có thể nào không cháy, có thể nào không nóng nảy. Lúc này gặp đến Văn Triều Sinh trên mặt mang trâm chọc cùng trong giọng nói hời hợt, thôi Văn rốt cục không thể nhịn được nữa, một bàn tay bỗng nhiên tham dò vào trong lồng, một thanh nắm chặt Văn Triều Sinh cổ áo, thanh âm trầm thấp khàn nếu ta thôi ra bong, ngươi cũng đừng hòng còn sống tử trong thư viện đi ra ngoài. Ngươi không phải muốn ta thôi ra cho ngươi chôn cùng a? Thật nếu là đến một bước kia, cái kia tất cả mọi người đều sống. Văn Triều Sinh tuy bị nắm chặt, sắc mặt lại đặc biệt bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi thôi ra những cái kia đã bị hạ ngục đồng tộc chỉ định là giữ không được, nếu như Tể Vương chỉ là muốn gõ một chút các ngươi, sẽ không duy nhất một lần xử lý nhiều người như vậy. Nhưng hắn cho các ngươi cơ hội, chuyên môn để cho ngươi người thôi ra chính mình thẩm tra xử lý đồng tộc, nếu như thôi chắc hoa thẩm tra xử lý đồng tộc không có bao che bọn tư, việc này tình công, bị xử lý nên chỉ có những cái kia vào tù đồng tộc, những người còn lại sẽ không nhận quá sóng lớn cùng. Tống Châu cũng muốn, chỉ ít người nhà của ngươi có thể bảo trụ, không phải sao? Văn Triều Sinh lời nói để nổi giận tôi, Văn Hơi khôi phục một chút lý trí, hắn gấp rút hít thở hạo hẹm, trong đôi tròng mắt kia tơ máu dần dần biến mất một chút. Người trước tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ta chết, chuyện tự coi là chuyện khác. Thôi Ban, ta sớm nói qua cho ngươi, sau lưng ta có người, ngươi không tin, hiện tại ngươi biết sau lưng ta là ai. Bây giờ thôi ra biến thành dạng này, ngươi coi cơ công đầu. Thôi Văn Tùng mở tay run rẩy, lùi lại mấy bước, bình tĩnh mặt đưa mắt nhìn Sinh hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói nói ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đưa người ra ngoài. Nói xong, hắn liền đệ bước tâm sự nặng nề bộ pháp rời khỏi nơi này. Tê Vương làm việc phải so Văn Triều Sinh nghĩ càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nếu là hắn toàn không nhúng tay, chính mình đầu này ngược lại khó thực hiện, bây giờ đã xử lý người thôi ra, còn giúp hắn giải quyết phiền phức, thật đơn giản hành vi đã sơ lộ nó đế vương tâm thuận. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên vị này Tề Quốc vua của tuổi trẻ. Chợt tiêu tiểu Vũ còn chưa kịp bên giới đấu, Văn Triều Sinh liền từ bích thủy trong lồng bị phong ra, tiếp lấy hắn lại về tới tứ quá nhai, bị giam tại bên trong. Trải qua thôi Văn cố gắng Cuối cùng Văn Triều Sinh tự hình biến thành diện bích hối lỗi mà lại chỉ có 7 ngày, đối với Văn Triều Sinh lại nói, trừng phạt này cơ hồ giống như là không có. Lần nữa trở lại Tư Quá Nhai Văn Triều Sinh không thắng thổ thức, hắn đứng tại từ Nhất Chi vị trí trên minh đài, đối với hắn nói về nơi này có một loại cảm giác về nhà, từ Nhất Chi không phản bác được, hắn cũng biết Văn Triều Sinh tại Tư Quá Nhai bên trong đợi thời gian muốn xa xa so bên ngoài giải. Không nghĩ tới người thật sự có biện pháp tự cứu, để thôi Văn lão già này nhà ra cũng không dễ dàng. Từ Nhất Chi cảm khái, minh bạch trước mắt người tiểu sư này thân phận tựa hồ có chút không đơn giản. Văn Triều Sinh lại trả lời Cảm ơn Oai hùng mà thôi. Nói đến đều là duyên phận, ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước ta còn tại ngoài huyện dây rủa lấy còn sống, hiện tại đã có thể cưới tại thư viện Minh Ngọc đường trưởng lao trên cổ cùng mới, nhân sinh vô thường, đại tràng bao giòn non. Dừng một chút, hắn đối với Từ Nhất Chi chân thành nói tạ ơn. Hai người vẫn như cũ sẽ ở Tư Quá Nhai bên trong giao lưu báo học, vô luận là Văn Triều Sinh hay là Từ Nhất Chi, tựa hồ có một loại ăn ý, ngậm miệng cũng nói Bình Sơn Vương cùng Phong Thành sự tình, mà tại một ngày sau mưa cạnh giữa trưa, Vương Lộc cùng Cao Mẫn đều đi tới Tư Quá Nhai. Lần này, bọn hắn mang tới đồ ăn rất phong phú. Một fan tâm tình càng hái, Vương Lộc uống một chút rượu, cực kỳ ngọn lửa hao ước mà nhìn xem Văn Triều Sinh, nói thế giới này thật sự là không có bằng, hắn tùy tiện vậy mà sống thành mình muốn sống thành bộ dạng. Văn Triều Sinh hỏi hắn muốn sống thành cái dạng gì, Vương Lộc nói, một người độc chiến thư viện đồng môn, đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy, đánh cho chính mình thanh danh hiển hách, cuối cùng bẩm báo thư viện trưởng lão nơi nào đây, lại phát hiện thư viện trưởng lão đứng ở hắn bên này. Người thật phi phong. Vương Lộc nuốt một cái nước mắt, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn mưa rầm liền tiêu tán, đối với Văn Triều Sinh hỏi, "Đúng rồi, ngươi lần trước nói muốn ta giúp ngươi mật Giúp ngươi cái gì? Đỡ S, cái này canh một đổ ngày hôm qua, ban đêm còn có hai canh. chương 239, cầu học chương 239, cầu học lúc trước tại thư viện trong phòng ăn phát sinh tranh chấp lúc, Văn Triều Sinh để Cao Mẫn đi đoạt về Vương Lộc, có việc muốn tìm hắn hỗ trợ, suy nghĩ quay lại đến một khắc này, Văn Triều Sinh bung xuống ở trong tay sầu riêng bánh trắng, đối với Vương Lộc Đạo, cũng không có việc lẫn gì, muốn cứ gọi ngươi đem lần trước vì ta gửi thư tên kiêm người mang tin tức tin tức cận kẽ cho ta. Văn Triệu Sinh có một phong thư muốn gửi về cho Khổ Hải viện, lần trước tên kia giúp hắn chuyển tin cho A Thủy người mang tin tức nhìn qua tựa hồ tương đối đáng tin vậy, cho nên hắn muốn tự mình đi tìm tên này người mang tin tức. Vương Lộc đem tên này người mang tin tức tên đầy đủ, liên hệ địa chỉ, thu phí tình huống toàn bộ nói ra, đợi cho dùng cơm kết thúc, Vương Lộc liền đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi, đã thấy Cao Mẫn vẫn ngồi tại nguyên chỗ không động, hắn liền vươn tay nhẹ nhàng tại Cao Mẫn trước mặt lung lay. "Đi, Cao sư muội." Cao Mẫn chân tại đất, có chút buông xuống, tựa không có muốn rời khỏi ý nghĩ. Tỏi qua giữa tóc nàng nhai phong còn lưu lại trận trước mưa xuân không có hoàn toàn cởi tận ngứt, nàng chậm rãi từ trên thân xuất ra một cái bao, mở ra sau, bên trong vậy mà tất cả đều là ngân lượng, thôi có chút nặng nghề, nhìn qua nên có một 200. Ta muốn theo ngươi học tập tu hành. Cam Mẫn mở miệng, kinh ngạc một bên Vương Lộc nhếch mày. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm trước mặt trắng bóng bạc, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, dần dần lại giãn ra. Không dậy được. Cao Mẫn ngưng ngần, bạc không đủ. Nơi này chỉ là tiên đà về sau mỗi tháng ta đều nguyện ý xuất ra bảy thành sinh hoạt sử dụng tiền bạc, tính làm học phí. Văn Triều Sinh vẫn là lắc đầu. Nói thật, ta có chút tâm động, nhưng đây không phải vấn đề tiền, ngươi bây giờ là thuộc về cái gì cũng có thể thử khi đối vọng. Cao Mẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất mở ra tiền bạc, từ từ nói, mẹ ta mỗi tháng sẽ cho ta gửi 300 lượng tiền bạc làm sinh hoạt chi tiêu, nhưng chính ta một tháng kỳ thật chỉ phí đạt được 30 50 lượng, nhưng mà cho tới bây giờ, ta cũng không thể tích chữa bất luận cái gì tiền bạc. Trong thư viện đồng môn bên trong, Lấy Tiêu Khanh đẳng cầm đầu hội trưởng, năm thì 10 họa sẽ tìm đến ta luận bản lấy tên đẹp nói là cộng đồng tiến bộ, trợ giúp đồng môn, thực tế chính là hung hăng đánh ta một trận đằng sau, lại từ ta chỗ này lấy đi tiền bạc. Dừng một chút, Cao Mẫn đạm mạc trong giọng nói xuất hiện một vòng nồng đậm sát khí, trong các nàng ra thế không có mấy cái kém, căn bản không thiếu tiền, chính là nhìn ta tu vi không bằng bọn hắn, ra thế không bằng bọn hắn, nghĩ đến khi dễ ta sẽ không nhận trả thù. Nàng kia thật thấy rõ ràng, nhưng cũng nên dung nhập hoàn cảnh lớn bên trong. Tại trong thư viện, nếu như không có đủ cứng thực lực cùng bối cảnh, đạt lập độc hành nhất định sẽ nhận khó có thể tưởng tượng xa lánh cùng công kích. Đều như vậy làm mà ngươi không làm, chính là người sai. Lấy mạnh nhất yếu, nhưng lại không dám thật ra tay đánh nhau, chỉ ở quy tắc biên giới khu vực màu xám rời rạc, đùa bỡn một chút thủ đoạn bị rồi. Còn người đọc sách thánh điển. Tha thứ ta nói thẳng, thư viện những đồng môn này cùng Khổ hại viện trong kia bảy trợ bữa tiểu lưu manh không khác nhau nhiều lắm, thậm chí càng càng làm ác hơn tâm. Văn Triều Sinh cảm ái. Đây cũng là thượng bất chính hạ tất loạn, đường đường minh ngọc đường trưởng lao thôi văn đều bộ sát mặt này, thư viện những học sinh kia lại có thể tốt đi nơi nào? Văn Triều Sinh nói nói liền nghĩ đến viện trưởng, vô luận như thế nào, viện trưởng tại trong thư viện đều có cực lớn quyền lợi cùng quyền nói chuyện, mà lại từ khi số không nhiều đàm luận bên trong không khó coi ra, viện trưởng đối với bây giờ thư viện bộ dạng này cũng cực kỳ chán ghét mà bất đắc nhưng nàng vì sao không giúp đỡ chỉnh đốn và cải cách? Văn Triều Sinh nghi hoặc cái vấn đề này thời điểm, liền lại nghe Cao Mẫn Đạo, cho nên ta mới muốn hướng ngươi học tập tu hành, nếu như những tiền bạc này cuối cùng nhất định phải rơi vào tay người khác lời nói, ta thả rằng nó trở thành học phí. Nàng khuôn mặt ở giữa dĩ vãng cay nhiệt cùng chanh chua bây giờ đại bộ phận biến thành thành thản, nhưng vẫn lưu lại bộ phận, hiển nhiên cũng nhận thư viện cố này không tốt chi phong đồng hóa. Văn Triều Sinh từ trong tay áo lấy ra cây kêu bút lông, đặt ở trên mặt đất tiền bạc bên cạnh, đối với Cao Mẫn Đạo, ngươi nhìn đây là cái gì? Cao Mẫn cảm thấy Văn Triều Sinh trong lời nói có hàm ý. Cẩn thận quan sát cây kia bút lông hồi lâu, hay là thành thật trả lời, một cây bút. Văn Triều Sinh lại nghiêng đầu đối với đứng một bên Vương Lộc hỏi, người nói. Vương Lộc cũng không rõ ràng cho lắm vỏ đầu nói, một cây bút a. Văn Sư Đệ muốn nói cái gì? Văn Triều Sinh nói với ta mà nói, đây không phải bút, mà là một thanh kiếm. Nâng lên kiếm hai người lập tức nghĩ đến lúc trước Văn Triều Sinh dùng cây bút này náo rất nhiều nhân thủ cánh tay, Vương Lộc bừng tỉnh đại ngộ giống như vỡ đầu, hương phấn nói, thì ra là như vậy. Chắc không được Văn Sư Đệ ngươi dùng cây bút này liền có thể đem tay của người khác chặt đi xuống, nguyên lai like đây là hắn nói, tiếng nói chợt ngừng. Nét mặt hưng phấn cũng trong cùng một lúc cứng đờ, bởi vì Vương Lộc đột nhiên ý thức được, Văn Triều Sinh trong miệng kiếm cùng bọn hắn biết kiếm cũng không cùng, cùng. Hắn nhìn kỹ lại trên mặt đất cây kê bút, xoay người nhặt lên sau cẩn thận từng ly từng tí chuyển động hai vòng, lại đang trên cánh tay của mình phủi đi một chút, bút lông nuối nhỏ đặc hữu mềm mại chuyển vào da thịt. Thế này sao lại là kiếm không phải liền là một cây bút ta? Một bên Cao Mẫn cũng ý thức được điểm này, lại nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt đã mang theo vài phần cổ quái cùng rung động. Văn Triều Sinh nói đã hiểu a, ta trước kia trải qua cao nhân chỉ điểm, Tu hành nhập môn đường đi tương đối lệnh, không có chân chính người lợi hại dẫn đường, ngươi rất khó đi vào con đường của ta, cho nên giáo ta không được ngươi. Cảm ơn đã minh bạch, nàng túi đầu nghiêm túc thu hồi bạc của mình, sau khi đứng dậy vẫn hướng Văn Triều Sinh nói lời cảm tạ. Ta chính là mấy ngày trước đây Văn Triều Sinh giúp nàng. Hai người chuẩn bị chạy, Văn Triều Sinh lại gọi lại bọn hắn, hắn chỉ vào nơi xa Bình Đài từ nhất chi nói ngươi nếu là thật sự muốn về việc tu hành tìm một vị đồng môn làm lao sư, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút từ sư minh, bọn hắn đều là tu hành học thuật nó ra, hắn ở phương diện này vô cùng có kinh nghiệm. Dừng một chút, Văn Triều Sinh nói bổ sung, mà lại, thật sự là hắn là một cái có chân tài thật kìa người. Cái này tuyệt không phải Văn Triều Sinh thổi phồng có thể là a mà là vô số lần bị đánh đập đằng sau chân thực thể nghiệm. Cao Mẫn xa xa nhìn qua từ nhất chi xuất thần chỉ chốc lát, lại nói câu tạ ơn, nàng trong lòng dính lấy chút tâm thần bất định, bởi vì từ nhất chi nhìn qua thật sự là quá không tốt gây, bất quá vừa nghĩ tới Văn Triều Sinh cùng từ nhất chi quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, Cao Mẫn cảm thấy có lẽ có thể thử nhìn một chút. Mặc dù từ nhất chi cuối cùng bại vào Trình Phong chi thủ, có thể trong thư viện đồng môn từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới Từ Nhất Chi cường đại. Cao Mận biết mình thiên phú thường thường, nhưng cũng không phải thật không còn gì khác, nếu như đạt được Từ Nhất Chi chỉ điểm, nàng có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn có chỗ đột phá. Nàng muốn chính mình tự tay đem mất đi tôn nghiêm cầm về. Doét, còn có một canh, tranh thủ 12 điểm trước phát. Chương 240, biết pháp, hiểu pháp, cách dùng chương 240, biết pháp, hiểu pháp, cách dùng văn triển sinh bị từ xử tử đến trục xuất tiến vào tư quá nhai bên trong, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tin tức này bị chuyển khắp thư viện thời điểm, đã dẫn phát to lớn thảo luận cùng văn động, rất nhiều đồng môn bắt đầu ồn ẩn suy đoán lên liên quan tới Văn Triều Sinh thân phận cùng bối cảnh. Nhất là những cái kia sinh ra ở Vương thành trung bản liền vô cùng có danh vọng cùng quyền thế gia tộc dòng dõi, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Vương thành quyền quý lý căn vốn không có nghe cái họ này, nhưng nếu như không phải là bởi vì Văn Triều Sinh bối cảnh là thủ, phía sau này giấu đi vi diệu thay đổi để cho người ta miên man bất định. Chẳng lẽ lại lúc đó gửi cho tôi Văn trưởng lão lá thư này đến từ phía sau núi chỗ sâu cung điện kia? T. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ trừ trình phong bên ngoài, lại có người thứ hai thư viện học sinh bị thánh hiền nhìn chúng? Cũng không phải là như vậy, ta đến hỏi qua người giữ cửa, hắn nói tin là người tôi ra gửi cho tôi văn trưởng lão, các ngươi những người này từ ngày chuyến đi thật đúng là ta dị. Trong thư viện, mỗi người nói một kiểu, bọn hắn thân là thư viện học sinh, lại không có viện trưởng cho thư viện trấn ấn, bình thường thời điểm có thể cùng trong nhà thông tin số lần cũng nhiều, một tháng cơ hồ chỉ có một lần, cho nên bọn hắn cũng không biết bây giờ Vương Thành đến cùng phát sinh thứ gì. Về phần văn triều sinh bản nhân, rời đi bích lồng thời điểm, Hắn liền tìm tôi văn muốn một phần kỹ càng liên quan tới thư viện Minh Ngọc Đường đối với học sinh xử phạt quy tắc. Hắn mặc dù lúc trước tại Bích Thủy trong lòng đối mặt tôi văn tím khí khinh người, phản kích cương nạnh, nhưng thì thật làm việc còn phải coi trọng một cái phân cấp, thật tại trong thư viện vô pháp vô thiên làm lỡ chuyện, cuối cùng cũng không tốt kết thúc. Văn Triều Sinh Liêu nghĩ đến chính mình còn phải tại thư viện đợi một đoạn thời gian rất dài, cho nên mới quyết định chăm chú học tập một chút thư viện quy củ. Biết pháp, hiểu pháp, cách dùng, lại thêm cường nạnh đối cảnh cùng tự lực, hắn có thể chân chính tại trong thư viện muốn làm gì thì làm. Bởi vì viện trưởng cũng tại Vương Lộc cũng tạm thời không có cách nào rời đi thư viện, thế là Văn Triều Sinh liền ủy thác Từ Nhất Chi trợ giúp hắn tìm tới tên kia đưa tin từ sư phó sau đó đem tin gửi trở về khổ hải viện. Tiếp đấy, hắn lại đang ngày thứ bảy ban đêm một lần cuối cùng cùng Từ Nhất Chi luận bàn đặng sau, nói ra liên quan tới cao mẫn sự tình. Từ Nhất Chi sau khi nghe xong khẽ cho mày, thần sắc tuy không rất biến hóa, lực khí lại mang theo không che giấu được khinh thường, dựa vào người khác dạy dỗ bản sự, vĩnh viễn không thể trở thành một tên cường giả. Văn Triều Sinh nói không phải tất cả mọi người đều có ngôi dạng tiên phú này, nếu nói lại cực đoan chút, Không phải tất cả mọi người đều có trình phong như thế thiên phú, tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người sẽ trở thành cứng, dạ. Ngươi chỉ cần giúp nàng mạnh lên đến có thể tự tay trả thù đã từng những cái kia khi dễ người của nàng liền có thể. Dạng này ngươi cũng có thể thu hoạch đại nhất bút tiền tài, cớ sao mà không làm. Từ nhất chi ra cảnh muốn so văn triều sinh cùng trình phong tốt không ít, nhưng cùng vương lộc, cao mẫn loại người này lại không so được, một tháng hơn 220 tiền bạc, đối với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Đương nhiên, từ nhất chi một lòng đều nhào vào trên tu hành, là một tên trong tu hành Tiền tài đối với hắn tới nói đều là vật ngoại thân, đủ liền có thể, không cần tận lực truy cầu, cho nên cái kia một số tiền lớn tài đối với Từ Nhất Chi tới nói không có lực hấp dẫn gì, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt Văn Triều Sinh. Ta có thể thử một chút." Mặt khác hắn nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, lấy ngươi trước mắt tu vi báo đạo, thiên hạ long lâm cảnh bên trong đoán chừng đã không có mấy người đánh thắng được ngươi. Vừa rồi một lần cuối cùng là bạn, vẫn là Từ Nhất Chi thắng, nhưng lần này, hắn tại dự biết Triều Sinh luật bản bên trong đã không tự giác bị bức phải sử xuất thông ngũ cảnh thực lực. Thay lời khác dạng, Bây giờ Văn Triều Sinh đã không phải long ngâm cảnh Tử Nhất Chi có thể đối phó. Điều này nói rõ, trong khoảng thời gian này đánh đập không có đường phí trịu. Văn Triều Sinh cười cười. Tử Nhất Chi lại chỉ điểm hắn nói lần trước người nói người muốn học thân pháp, có thể đi Hàn lầm bên trong tìm xem nhịn. Nơi đó có không ít liên quan tới thân pháp tu hành kinh nghiệm, thư thư viện học thuật nho ra bên ngoài, một chút tương đối tốt dùng giang hồ thân pháp cũng có ghi chép tại ở giữa. Văn Triều Sinh cảm ơn Tử Nhất Chi, sau đó rời đi từ quá nhai ở giữa. Một phong thư đem Vương Thành Xuân Ý mang về Khổ Hải huyện, vượt ngang mấy ngàn dặm đầu này, Khổ Hải huyện tuyết như chưa ngừng. Vẫn là Lâm Đông tại mùa xuân đến trước đó làm lấy sau cùng liều chết đánh cược một lần. Trình Phong cùng A Thủy Diên phần mình nhận được một phong thư, đều là Văn Triều Sinh chỗ gửi. Văn Triều Sinh sẽ từ Ninh Quốc Công phủ bên trong tìm tới khối dụ bị bên trên 54 văn tự toàn bộ viết tại trên giấy, để Trình Phong nhìn kỹ một chút những chữ này, phải chăng có thể nghĩ đến một chút mấu chốt thi từ cả phú các loại. Bởi vì trong nhà duy nhất tấm kia ghế mây đã cho A Thủy, cho nên Trình Phong chỉ có thể ngồi tại một tấm trên ghế nhỏ nhìn tin, khách quan chi tại lúc trước, nhà của hắn chỉnh tề rất nhiều, Trình Phong cũng không phải là một cái yêu tu thập quản lý người, lần trước Tiểu Hồng đến tìm hắn chơi lúc Bởi vì cảm thấy trình phong trong nhà thực sự có chút loạn, thế là liền giúp hắn chăm chú xử lý một phen. Sân nhỏ bị thu thập xong, luôn luôn chán chường trình phong đống nhiên có co gấp coi trường không ít, sử dụng hết đồ vật tất nhiên sẽ quý vị, phản phất sợ đem viện này lại làm cho rối loạn. Ánh mắt đảo qua trên giấy viết thư cái kia 50 chữ, trình phong chăm chú suy tư hồi lâu, về sau thân thể cảm thấy có chút lạnh, liền đi ôm đến lần trước còn không có uống xong nửa vào rượu, vừa uống rượu, một bên tại trong đầu tìm kiếm cùng những văn tự này tương quan thiên văn, không biết đi qua bao lâu. Sắc mặt của hắn dần dần cổ quái ngưng trọc lên, sau đó trình phong thu hồi thư tín, lại uống một ngụm nhiệt ỉu, đợi cho nóng hổi từ khoang bụng kéo dài hướng về phía toàn thân sau. Hắn liền cầm thư tín ra cửa đi, thẳng đến A thủy nơi ở. Đợi S, ngủ ngon. Chương 241, cổ dị truyện lạ chương 241, cổ dị truyện lạ chỉnh phong nhận được từ vương thành gửi trở về tin, từ đó nhìn ra mấy khỏe, nhưng tụi hồ có cái gì chính mình không thể phòng đoán, thế là đỉnh lấy tiểu tuyết chạy chậm hướng về phía A thủy nơi ở, muốn hỏi thăm một chút A thủy ý kiến. Lục xuyên tử vong cùng liên quan tới Lưu Kim Lục bí mật gửi về vương thành sau, Cổ Hải nhiên trở nên an bình rất nhiều, thật ra bắt đầu ổn định kiếm tiền, Nguyên mỗi qua một đoạn thời gian sẽ cho cựu tử hành thúc thúc viết một phong thư, mỗi ngày đi lã chi mệnh điệu viện mà bên trong là gốc địa cây sơn trà tươi trà, thuần cung thì một bên là chill, một bên xử lý lưu kim lúc tại khổ hải bên trong lưu lại rất nhiều vụ mặt sự tình, cũng bắt đầu vơ vét lúc trước bị lưu. Kim lúc chiếm lại chôn dấu lên tài phú. A thủy tựa Hồ đang tu luyện kình trên có bước tại thành cùng về sau buôn tập mấy ngàn dặm lưu lại thương thế bắt đầu dần dần ổn định, đây đối với nàng tới nói là một kiện lớn lao chuyện may mắn, thương thế ổn định đằng sau Nàng liền có thể bắt đầu tiếp tục tu hành, đền bù bởi vì thiên nhân chi chiến mà rơi xuống tu vi cùng cảnh giới. Trình Phong thở hồng hộp đi vào A Thủy viện nhi cửa ra vào, nhìn qua xếp bằng ở trong tuyết á thủy, đưa tay gõ gõ cửa gỗ, phía trên tích đóng bám vào một chút tuyết động tuân rơi mà rơi. A Thủy con ngươi có chút mở ra một đường nhỏ. "Tiến." Trình Phong lập tức tiến nhập trong viện, nói ngay vào điểm chính, "Thủy cô nương, Triều Sinh huynh đệ có hay không cho người gửi thư?" A Thủy do dự một lát, vẫn là hơi nhẹ gật đầu. "Hắn cũ cho ngươi gửi." Trình Phong nhanh chóng lấy ra văn Triều Sinh gửi cho thư của hắn, mở ra cho A Thủy nhìn. A Thủy nhìn kỹ một lần phía trên những cái kia lộn xộn sổ chữ, coi là Trình Phong đây là chính mình nghĩ mãi mà không rõ, muốn tìm nàng đến tra hỏi, nhưng mà nàng một cái bình thường thời điểm cơ bản không đọc sách người, chỗ nào có thể đùa bỡn loại văn tự này cho chơi, trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi, thúc dục hắn mau chóng rời đi. Sát trời không tốt, mời ngươi trở về đi." A Thủy nói ra. Trình Phong cùng A Thủy tiếp xúc có một đoạn thời gian, tự nhiên cũng biết được A Thủy một chút tính nết, hắn cười khổ nói, "Thủy cô nương, ta không phải tới tìm ngươi hỏi cái này." Kỳ thật Triều Sinh huynh hỏi thăm ta đề, ta đã giải khai nhưng ta không xác định phải chăng muốn về tin cho hắn." A Thủy ngoại ý muốn nói, "Vì sao không hồi âm? Không có tiền A. Trình Phong lắc đầu, "Tự nhiên không phải vấn đề tiền, những ngày này giáo ta trong huyện thành mấy tên viên ngoại hải tử biết chữ, cũng kiếm lời một điểm nhỏ tiền, gửi thư hay là không có vấn đề. Chỉ là hắn sắc mặt khó xử, hình như có lời khó nói." A Thủy cảm thấy Trình Phong thực sự ba mẹ, liền đi rời một gò rượu đến, Trình Phong thấy thế lập tức quát tay nói, "Uống, rồi, uống, rồi, thủy cô nương A Thủy đạo, không chuẩn bị cho ngươi uống, gặp ngươi nói chuyện ấp đúng, thật sự là phiền." Trình Phong lúng túng cao một chút chính mình cái óc, hắn tứ phương không ngời, liên tục xác nhận, lúc này mới thần thần quỷ quỷ đạo, thủy cô nương có biết, chiều Sinh huynh đệ cho cái này 54 chữ đều là đến từ nơi nào? A thủy, nơi nào? Trình Phong sắc mặt ngưng trọng nói, cổ dị tria. A thủy lộc cộc lộc cộc hai cái, cảm thấy danh tự này lạ lẫm cực kỳ, căn bản không có nghe qua, trong lòng cũng không có bao nhiêu yêu kỳ, nghĩ đến Trình Phong nếu như có thể duy nhất một lần đem lời toàn bộ kể xong thì tốt biết bao. Người kia, nàng hớ hỏi câu. Trình Phong nữ khí càng luận ngạn, không trung phát phối phi dương tuyết mịn cả một đoạn. Quyển sách này chính là năm đó Tề Quốc Linh Quốc Cộng Sở hữu một bản thu thập thiên hạ cổ kỳ chân ngạn tâm đắc đi chép, Tề Quốc chỉ có số rất ít trong vòng tròn mấy người nhìn qua, cái này 54 chữ liền xuất từ trong đó Giang Sơn Bạch Ngọc Điêu. Núi là núi, thủy là thủy, mây cuốn cánh phượng hàm đuôi rồng, lưu quang phủ tô chỉ lên trời đi, lông mày xanh ngọc nhang cũng có chim ló quên, Giang Phi Giang, Nguyệt Phi Nguyệt, khắp núi gánh nắng chiều đỏ đốt tiến quyết, tiên nhân cởi ta tóc trắng sớm, vài lần xuân thu vài lần biết. Sinh huynh cầm tới cái này 54 chữ, liền mang ý nghĩa. Hắn hơn phân nửa cuốn vào Ninh Quốc Công sự kiện bên trong. A Vi ý thức được chuyện nghiêm trọng, mặc dù nàng quanh năm thân ở biển quan, nhưng cũng hiểu được Ninh Quốc công tại tể quốc đại biểu cho cái gì, cũng biết lúc trước bởi vì Ninh Quốc công sự tình, bao nhiêu người chết oan chịu liên lụy. Những tin tức này, năm đó người chuyển nhận đến, chuyển đi xôn sao, chuyển đi thiên hạ đều biết. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một chuyện động đến lòng hiếu kỳ của nàng. Trình Phong, ngươi vừa mới rằng cổ dị chuyện lại chỉ có số rất ít trong vòng tròn mấy người nhìn qua, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Trình Phong đi thư viện thời điểm, Ninh Quốc công đã chết 4 năm, cho nên hắn tất nhiên không phải người trong vòng tròn. Thủy cô nương không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tarick xác không phải trong hội kiếm người, nhưng năm đó trong thư viện có vị gọi là Giang Thần Sinh sư Minh, thường đi theo Ninh Quốc công bên người 3 năm, trợ giúp Ninh Quốc công sáng tác qua cổ dị truyện lạ bên trong ba quyển, cho nên hắn đối với quyển sách kia rất tin tưởng. Về sau Ninh Quốc công bỏ mình, hắn liền chính mình trở về thư viện, đem cổ dị truyện lạ một chữ không sót lặng yên viết ra đến, tổn vào thư viện hàn. Lâm Lưu làm kỷ niệm. Đáng tiếc, tên sư Minh kia tại 2 năm trước một mùa đông bệnh qua đời, đến chính là khạc ra máu chứng đó là một loại bẩm sinh tật bệnh, không có cách nào hoàn toàn trị liệu. Giang sư Minh cố gắng tu hành chính là vì đối kháng loại này trời sinh bệnh tật, chỉ là cuối cùng cũng nhắc lên người này, Trình Phong khẽ thở dài một cái, tựa hồ cảm thấy rất là tiếc hợp. A Thủy lúc này nhìn về phía Trình Phong trong mắt không còn là đối với hắn lễ mề chậm chạp chán ghét mà vứt bỏ, thôi có chút bội phục nói, ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói Hàn Lâm bên trong tồn phóng cơ hồ thiên hạ tất cả phẩm loại thư tịch, ngươi ngay cả cổ dị truyện lạ loại sách này đều nhìn qua, chắc hẳn bên trong sách ngươi nên đã thấy không sai bị lắm. Trình Phong đội ho một tiếng, chợt dạ nói, cũng không có. Thư viện đồng môn lúc trước đều là truyền ta đọc hiểu Hàn Lâm tất cả thư tịch. Vì thật ta chỉ nhìn một bộ phận liên quan tới tu hành thư tịch, nô tất cả cũng không có nhìn qua. Hắn tựa hồ cũng không quá nguyện ý nói thêm thư viện sự tình, A Thủy cũng không có hỏi nhiều, nàng nhìn chằm chằm Phong thư có chút xuất thần, tựa hồ càng thêm quan tâm gửi thư người. Trình Phong ở một bên coi chừng nói, liên quan tới linh quốc công sự tình tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, càng là đào sâu, càng dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên ta không xác định muốn hay không đem trong thư này nội dung phân tích cho Triều Sinh huynh nhìn, Thủy cô nương nghĩ sao? GS, còn có một canh. Chương 242, cạnh tranh tốt chương 242 Cạnh tranh tốt Trình Phong lo lắng không phải không có lý, hắn nếu là đem những đầu mối này về trả lại, Văn Triều Sinh tất nhiên tiếp tục đào sâu. Năm đó cùng việc này có liên quan rất nhiều vương công quý tộc đều không thể đào thoát chém đầu cả nhà vận mình, nhược chân để Văn Triều Sinh đào ra một chút cái gì không nên đào ra đồ vẩn, sợ muốn rước họa vào thân. Cuối cùng nếu là Văn Triều Sinh vì bệnh mà chết, hắn Trình Phong chẳng phải là trở thành lớn nhất đời tay? Nếu không, ta liền hướng Triều Sinh huynh hồi phục không biết. Trình Phong không quyết định chắc chắn được, hắn đứng ở một bên hồi lâu, gặp Á Thủy cũng không có uống rượu, chau mày, bất tri bất giác Hai người trên thân tích đầy tiểu tuyết, A Thủy đột nhiên bỗng nhiên làm bắt lực hữu, đối với hắn nói đem Giang Sơn Bạch Ngọc điêu viết một lần gửi về cho hắn đi. Trình Phong ha một tiếng, tựa hồn là cảm thấy mình nghe lầm, lại xác nhận một lần, tiếp lấy liền nghe A Thủy nói ra, hắn sẽ không dễ dàng xen vào việc của người khác. Nếu như hắn liên quan tay Đinh Quốc Công sự tình, nhất định nghĩ sâu tính kỹ qua, mà lại nếu như hắn quyết định tiếp tục đổi tra được, chúng ta như không giúp hắn, hắn vì điều tra rõ manh mối này, có lẽ sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Trình Phong mặc. A Thủy so với hắn càng thêm tín nhiệm văn Triều Sinh. Mặc dù đôi lông mày ở giữa y nguyên cấp dấu sầu lo, lại lựa chọn duy trì. Loại này tín nhiệm tự nhiên không phải trống rỗng mà đến, hai người từng mấy lần đồng sinh cộng tử, trong thay đổi một cách vô tri vô giác án ý cực sâu. A Thủy rất hiểu văn triều sinh tại một ít sự tình bên trên ý nghĩ. Liên quan tới Ninh Quốc công sự tình liên lụy cực lớn, hắn hoặc là sẽ không dễ dàng đột vào, một khi nhiễm, liền nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trà rõ đến cùng. Trình Phong đứng ở trên rơi, mặt tay không đỏ, gặp A Thủy đều nói như vậy, hắn cũng đành phải làm theo. Hắn hỏi A Thủy muốn tới bức mực, liền trực tiếp nơi này chỗ bắt đầu rơi chữ, đem thiên kia rằng sơn bạch ngọc điêu sao chép cho Văn Triều Sinh. Vương Thành, thư viện. Bốn nên bị trực tiếp xử tử Văn Triều Sinh tại Tư Quá Ngai diện bích sau 7 ngày, nên ngang đi đi ra, sau đó đi đến Minh Ngọc đường, chỉ mặt gọi tên tìm được thôi văn. Gặp lại Văn Triều Sinh, người sau sắc mặt rất khó coi, cái kia biết mở môi cũng càng cứng hai gỏ má để Văn Triều Sinh hoài nghi hắn có phải hay không mới tự trong cơm lầm ăn vào có dán. Trong phòng lăn lăn ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đã không phải là một kiện chuyện kỳ quái tình. Nhân Văn Triều Sinh Liêu muốn cho những này trong môn các trưởng lão làm gì đó nên không đến mức như vậy qua loa, nếu không nếu là bị phụ lên một cái có lẽ có tập kích trưởng lão tội danh, đầu bếp kia coi như bị lão tội. Người tìm ta làm gì?" Thôi Văn tức giận hỏi. Văn Triều Sinh trở lại nhìn coi ngoài điện không người, thế là cũng không khách khí ngồi ở bình thường giám chấp mới có thể trên chỗ ngồi, rót cho mình chén trả. Cũng không có việc lớn gì, tìm đến thôi trưởng lão muốn cái danh sách." Thôi Văn nhất giận mình. "Danh sách? Cái gì danh sách?" Văn Triều Sinh nhăn trần, nói ra, chính là Lúc trước bởi vì nhà ăn một chuyện đến cáo chạm những người kia. Thôi văn lông mày đột nhiên ở giữa cao nhăn, ngự khí đóng băng mấy phần, ngươi tốt nhất trong khoảng thời gian này chớ tại trong thư viện gây sự, lúc trước ngươi tại nhà ăn đối với đồng môn xuống tay ác độc, Minh Ngọc Đường chỉ đem ngươi nhốt ở tư quá nhai bên trong bảy ngày, trừng phạt nhẹ cả. Thư viện nội bộ vì thế đã nảy sinh rất nhiều lưu luôn phỉ ngữ thôi văn thái độ rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không lùi lại lại lui, dù sao thân là Minh Ngọc Đường trưởng lão, hắn cũng là môn mặt. Văn Triều Sinh nếu là làm được quá phận, hắn cũng không cách nào cứng hộ, nếu không quay đầu chức vị của mình có lẽ đều không giữ nổi. Thư viện viện quy đầu thứ nhất Văn Triều Sinh chậm chậm đem lúc trước từ thôi văn nơi này, lấy đi thư viện viện quy một chữ không sót đọc thuộc lòng đi ra, sau đó nói ra, "Thôi trưởng lão, ta không phải tiểu hài tử, làm việc có trưởng mực, lúc trước nhà ăn một chuyện, ta là ăn không hiểu pháp tu thiện, bây giờ tình trạng các bệnh, ta làm việc, ngươi yên tâm." Thôi Văn nghe vậy chầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Ngươi minh bạch liền tốt." Kiến thức Triều Sinh bây giờ đối với thư viện viện quy quen thuộc như thế, hán liền cũng buông xuống chút tâm, đem lúc trước những cái kia báo cáo văn Triều Sinh thư viện đồng môn danh tự báo cho Văn Triều Sinh. Văn Triều Sinh nhớ kỹ những tên này, thuận miệng đối với thôi văn đạo tạ ơn, sau đó rời đi Minh Ngọc đường. Sau đó mấy ngày, Văn Triều Sinh tại thư viện thanh danh trở nên vô cùng ác liệt đáng sợ, rất nhiều long ngâm cảnh đồng môn tại địa phương nhiều người mỗi ngày bị Văn Triều Sinh mời luận bàn có ít người thậm chí một ngày được mời nhiều lần, nếu là không đồng ý, liền trở thành thư viện rùa đen rút đầu, bị chuyến đi sơn sao, mặt mũi cùng tôn nghiêm hoàn toàn không có, nếu là đồng ý, tất bị đánh cho tê người một trận, mặt mũi bầm dập, càng thêm chất vấn, còn muốn bị Văn Triều Sinh ngôn ngữ vũ. Nhục, trang diện cực kỳ thảm liệt một chút đồng môn thậm chí tại bại sau bị Văn Triều Sinh tươi sống khí nôn máu, hôn mê bất tỉnh. Về sau bọn hắn liền có người không còn dám xuất hiện tại địa phương nhiều người, coi là dạng này liền có thể tại không tổn hại mặt mũi tình huống dưới cự tuyệt Văn Triều Sinh mời, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Văn Triều Sinh tại người hiếm chi địa tìm tới bọn hắn lúc, căn bản không có cái gọi là mời mà là lựa chọn trực tiếp đối thủ, đồng thời ra tay còn muốn ác hơn một chút. Bây giờ Văn Triều Sinh động thủ có chủ mục, mỗi ngày tất đánh những người kia mấy lần, đánh hắn tới bọn họ một mực nâng cao mặt mũi bầm trong thư viện lẫn lự, mặt mũi hoàn toàn có, 10 phần khó xử. Một chút đồng môn không thể nhịn được nữa, tiến đến Minh Ngọc Đường không cáo Văn Triều sinh việc lại bị Minh Ngọc Đường xem xét thương thế đằng sau lấy cạnh tranh tốt lý do thoái thác sinh mời lui. Từ Minh Ngọc Đường sau khi đi ra, bọn hắn sắc mặt mở mịn, cảm thấy thư viện sinh hoạt thực sự tối tâm không mặt trời. Những đồng môn này từng phần lớn là ngang ngược cắn rỡ, lấy đồng dạng lý do ức hiếp đồng môn, mà bây giờ chính mình sâu từng quá đắng, thư viện không ít người mặc dù ngoài miệng đều Văn Triều sinh ma đầu trên thực tế trong lòng gọi thẳng khoái Loại cuộc sống này cho đến Văn Triều Sinh thu đến khổ hải huyện gửi thư đằng sau mới tạm thời ngừng, hắn xem hết á thủy tin sau các ký, lại đem trình phong gửi về tin sẽ mở, bên trong sao chép giang sơn bạch ngọc điêu 54 chữ, đồng thời khuyên bảo Văn Triều Sinh linh quốc công sự tình cực kỳ nguy hiểm, nhớ lấy lượng sức mà đi. Văn Triều Sinh về tới tiểu viện tử của mình, dựa theo trình phong cho 54 chữ, cẩn thận quan sát lên khối dự bị, bởi vì không có đặc biệt tiêu ký, cho nên Văn Triều Sinh cũng không biết đây là muốn dự thẳng sắp xếp hay là nằm ngang sắp xếp, trải qua dài dằng dặc cả ngày đến từ sau. Hắn rốt cục tại lúc đêm khuya mở ra từ linh quốc công trong phủ mang ra khối Jupiter. Đợi S, ngủ ngon. Chương 243, địa đồ chương 243, địa đồ đổi thân cha phục, Văn Triều Sinh đi vào Chu Bạch Ngọc viện cửa ra vào lúc, gặp nhiều người như vậy ra ra vào vào, cho là hắn tại dọn nhà. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại Văn Triều Sinh trong đầu lóe lên liền biến mất. Coi như Chu Bạch Ngọc thật muốn dọn nhà, vậy cũng sẽ không một đám mặc giáp nhẹ đi tuần cấm vệ đến giúp hắn chuyện. Tiến vào bên trong, Đoan Triều Sinh gặp Chu Bạch Ngọc viện con bên trong vệ, còn có một tên mặc màu đỏ quan phục người cùng hắn đánh cờ bay. Hai người đều nhìn thấy Văn Triều Sinh, Chu Bạch Ngọc nội tâm lộ bột một chút, nắm quân cờ dưới ngón tay ý thức dùng sức, mà cái này nhỏ xíu chi tiết nhỏ bị Tiết Kính Chi nắm, khóe miệng của hắn có chút dương lên, "Đối với Văn Triều Sinh nói ngươi là người phương nào, đến Chu đại nhân nơi ở làm gì?" Văn Triều Sinh chắp tay nói, "Bẩm đại nhân lời nói, tại Hạ Văn Triều Sinh, không phải vương thành người địa phương, là Chu đại nhân trong giang hồ nhận biết bằng hữu, hôm nay tới tìm hắn đánh cờ bay." Thiết Kính Chi khinh thường cười một tiếng, "Đánh cờ bay? Ngươi tới, người." Thấy trung quanh giáp sĩ xúm lại hướng về phía Văn Triều Sinh, Chu Bạch Ngọc trong tay nắm ngón tay chầm chậm dùng sức, hắn có thể đoán được Văn Triều Sinh đến đây tìm hắn cần làm chuyện gì. Mặc dù phía sau bọn họ người là thế vương, thật vỡ lở ra, hai người bọn họ trên mặt nội cũng là không có việc đại sự gì, nhưng sau lưng cũng rất khó rạng, lúc trước liên quan đến án này người, mất tích bí ẩn không phải số ít. Chu Bạch Ngọc đã đáp ứng viện trường, muốn bảo vệ Văn Triều Sinh an toàn. Gặp hắn ánh mắt không tự giác lộ ra mấy phần lăng lệ, Văn Triều Sinh tìm cơ hội cùng hắn trao đổi một chút ánh mắt, ra hiệu hắn không cần xúc động như vậy, sau đó mọi người tại trên người hắn một trận tìm đòi, cuối cùng lấy ra một phong thư. Đạo nhân chỉ tìm tới một phong thư. Tiên soát người tuần vệ hai tay đem thư tín đưa cho Hồng Y Tự quan viên Tiết Kính Chi, người sau đem thư tín nắm nơi tay, đối với Văn Triều Sinh nói trong này là cái gì. Văn Triều Sinh thành thật trả lời, là tiểu nhân thân thuộc gửi cho tiểu nhân thư tín. Tiết Kính Chi cẩn thận quan sát một chút Văn Triều Sinh bộ mặt biểu lộ, chậm rãi đem phong thư này mở ra, chậm chậm thi thầm, "Triều Sinh, gặp tin như?" Ân. Hắn lông mày bận thành vết, tựa hồ gặp đọc chứng ngại, háo, hiệu hắn tới một chút, ở trước mặt hỏi, "Có phải hay không là gặp tin Như Ngộ?" Văn Triều Sinh nói là gặp tin như ngộ. Thiết Kính Chi hít mắt, sau đó nói, cái này ngộ bên trái không nên là cái ngày à, nàng biết như thế nào thành mắt. Nơi này đầu có phải hay không ẩn giấu bí mật gì? Văn Triều Sinh có chút không người, thấp giọng tại hắn bên thai nói ra, đại nhân, đây là có thể thay nọ chữ. Thiết Kính Chi khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt, cái gì là có thể thay nọ chữ? Văn Triều Sinh gặp hắn nghe không hiểu, thế là quyết định nói tiếng người, chính là viết sai. Thiết Kính Chi trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng, mẹ nhà hắn, điều dân sau đó hắn nhìn một lần tin, chính là chút thăm hỏi đơn giản. Nhưng hắn lại dùng ngón trỏ chỉ vào hàng thứ nhất chữ thứ nhất, hỏi: "Vậy nàng rõ ràng biết Văn Triều Sinh vì sao phía sau lại đem cái này nè chữ gạt đi?" Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, mười phần không chân thành nói: "Có thể là nàng cảm thấy cái chữ này viết không dễ nhìn." Thiết Kính Chi cười lạnh một tiếng, coi ta là đồ đần. Trong này, dấu giếm huyền cơ đi. Văn Triều Sinh thân thể ngửa ra sau, biểu lộ giống như là gặp cao nhân, chắp tay nói: "Đại nhân hình bộ." Thiết Kính Chi có chút ngỡ đầu, vô cùng phấn chấn một chút quần áo trên người, chậm rãi nói: bộ, Thiết Kính Chi." Văn Triều Sinh lúc này ngữ khí chân thành rất nhiều. Đại nhân, ngài thật hẳn là đi đi bộ. Tiết Kính Chi trừng mắt, ngươi tại âm dương quái khí cái gì? Một phong phá tin, lấy đi lấy đi. Hắn đem thư này trả lại cho Văn Triều Sinh, ngoài miệng nhưng như cũng không có buông tha hắn, ngươi vừa mới nói ngươi là đến cùng Chu đại nhân đánh cờ đây, làm sao? Ngươi sẽ còn đánh cờ? Văn Triều Sinh hiểu sơ một chút. Tiết Kính Chi đối với đối diện Chu Bạch Ngọc đạo, ngươi tránh ra, để hắn đến. Kiến Văn Triều Sinh ngồi ở đối diện với của hắn đằng sau, Tiết Kính Chi thản chỉ mong thật sẽ cỡ, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo, chỉ sợ ngươi đến đi với ta một chuyến. Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua ván cờ, nghiêng đầu đối với Chu Bạch Ngọc đạo, ngươi làm sao ai cũng bên dưới bất quá. Chu Bạch Ngọc trên mặt lướt qua một tia ngượng ngập sắc, thật sự là hắn tại kỳ nghệ phương diện có chỗ khiuyết, thuộc về cực kỳ điển hình lại đồ ăn lại mê, hắn cũng linh giáo qua Văn Triều Sinh kỳ kỹ, cũng không cãi lại, giữ im lặng đứng ở một bên. Lạc Tử đằng sau, trong viện bầu không khí liền không có lúc trước như vậy khẩn trường, người lửa ta gạn, lục đục với nhau đều bị đưa vào ván cờ, vẫn như cũng là hai con sầu, Tính chi tay cầm hát tử, chậm chậm không rơi, nhìn chằm cờ con mắt mang theo một bóng tơ máu. Lại qua một lát, Hắn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc đem hắc tử ném vào một bên trong một cờ, đứng người lên bó lấy quần áo, đối với Văn Triều Sinh sát có việc nói. Bản quan trợt nhớ tới còn có rất trọng yếu công sự không có xử lý, ván cờ này bên dưới đến không sai, tạm thời giữ lại, đợi bản quan lần sau đến nối liền. Nói xong, hai tay của hắn thả lòng phía sau, thư viện nhi cửa ra vào đi đến, đám người theo sát phía sau. Văn Triều Sinh tại sau lưng gọi hắn nói tiếp đại nhân, ngài nhân vừa vài con sự tình, nếu không bên dưới xong lại đi thôi. Thiết kính chi mắt điếc Aigner, tựa như kẻ điếc, cứ như vậy không quay đầu lại rời đi chu bạch ngọc Sơn nhỏ. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm cửa sân một hồi, bỗng nhiên cũng đem trong tay bạch tử ném vào hộp cờ bên trong, Thu Liễm lại vừa rồi hình dung, đối với Chu Bạch Ngọc đạo, hắn tìm đến bậc kia. Chu Bạch Ngọc khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống vừa rồi tiết cánh chi chỗ ngồi, thở ra một hơi, hạnh là ngươi không có đem vật kia mang lên, không phải vậy thật xử lý không tốt. Dừng một chút, Chu Bạch Ngọc lại nói tiết cánh chi quyền lực không nhỏ, lúc trước là do Bình Sơn Vương một tay để bạc đi lên, tại đế quốc làm 34 năm quan, nhưng trên tay rất sạch sẽ. Văn Triều Sinh có chút ngoài ý muốn, là Bình Sơn Vương người làm việc, trên tay còn có thể sạch sẽ. Chu Bạch Ngọc cảm khái nói, "Bình Sơn Vương nuôi rất nhiều môn khách cửa khanh. Thí dụ như Lục Xuyên, mấy người này mới là chân chính là Bình Sơn Vương làm việc xấu mà. Tương phản, Bình Sơn Vương giới trướng rất nhiều để bạc thành quan lớn người, thân thể ngược lại là tương đối sạch sẽ chút, cho nên rất khó có người có thể trên triệu đỉnh năm chặt Bình Sơn Vương bí pháp." Ta cùng Lao Tiết Kỳ thật nhận biết nhiều năm rồi, hắn gần đây bận việc muốn chết, là thật lười nhắc đến trà, đoán chừng cấp trên đại lực, xem ra ngươi tử Ninh Quốc công phủ bên trong lấy đi đồ vật không phải bình thường trọng yếu." Văn Triều Sinh nói ra, không chỉ như vậy, Cối Lập Phương này lúc trước liền tưởng xuyên bị người suy nghĩ tổn thức. Chu Bạch Ngọc hồ nghi nhìn xem hắn, người đây là thế nào phát hiện? Văn Triều Sinh thay Chu Bạch Ngọc nhớ lại lúc đó trong điện tỉ muống, cái kia cầm án trên coi cho bụi, nhưng trên đàn không có, phi thường sạch sẽ, cái này chứng minh cái kia đàn gần nhất bị người tấp nập sử dụng tới, dây đàn mới đoạn không lâu, đoán chừng là gãy thối lập phương mà người cảm thấy thật lâu vô công, mắt thấy bên trong có manh mối trọng yếu lại lấy không được, thế là vội vàng sao động phía dưới đem dây đàn không cẩn thận phát gây mất. Chu Bạch Ngọc nghe vậy không tự giác khẽ gật đầu, tựa hồ tán đồng Văn Triều Sinh suy luận, tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh. "Làm sao? Ngươi hôm nay tới tìm ta?" là có đầu mới mới. Văn Triều Sinh khẽ gật đầu, cho mình rót một chén trà lạnh, nhẹ giọng nói, từ ninh quốc công phủ bên trong mang ra khối lập phương kia, ta giải khai. Bên trong? Có cái gì? Chu Bạch Ngọc hỏi, thứ gì? Văn Triều Sinh, một bước. Địa đồ. chương 244, cùng nhau đi tới chương 244, cùng nhau đi tới Văn Triều Sinh nói cho Chu Bạch Ngọc, hán tử cái kia trong khối ru bị mở ra một tấm bản đồ, trong địa đồ kỹ cảng tiêu chú rất nhiều nơi, gồm có thể quốc không ít châu thành, tựa hồ đang những địa phương kia cất dấu thứ gì? Kỳ quái. Ngươi không phải nói chìm Đường bảo tàng tại Hắc Long Lĩnh a? Đối mặt Văn Triều Sinh chất vấn, Chu Bạch Ngọc vẫn là lúc trước lý do thoái thác, là tại Hắc Long Lĩnh, mà lại Ninh Quốc công cùng Tống tiểu cũng đích thật là tại Hắc Long Lĩnh bị tập kích. Bởi vì Hắc Long Lĩnh khoảng cách Vương thành không tính quá xa, bởi vậy ngay lúc đó tin tức rất nhanh liền truyền ra, làm bộ độ khó cực cao. Văn Triều Sinh hai tay chống tại trên bàn đá, cho nên, ta tử khối lập phương tiêu bên trong cầm tới manh mối không phải liên quan tới Trầm Đường bảo tàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trên bản cờ dòng nước một lần lại một lần chảy qua, tại cái này đi mắng trong tiếng địch. Chu Bạch Ngọc rốt cục mở miệng, "Lần sau tới thời điểm, ngươi có thể đem bức đồ họa kia mang lên, hoặc là ta đi thư viện tìm ngươi." Văn Triều Sinh, "Không cần phải phiền phức như thế, ngươi cho ta giấy bút, ta có thể trực tiếp đem hình phục chế cho ngươi. Chỉ là, nơi nơi này không nhất định an toàn, Thiết Kính Chi không có khả năng chỉ một lần, cũng không có khả năng chỉ có tiết Kính Chi sẽ đến. Hôm nay qua đi, ta hơn phân nửa cũng bị để mắt tới, đến lúc đó gửi về cho khổ hại một tin, chỉ có thể giật nhẹ được nhà, không có khả năng lại nói mặt khác bất cứ chuyện gì." Khổ hải huyện chỗ xa xôi, tình huống phức tạp, mặc dù A thủy tu hành kinh lận có một chút thành tựu, hồi âm bên trong còn còn tại Đốc Súc Văn Triều Sinh tu hành, thương thế trên người tất nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn bây giờ căn bản dự không lên tay, cũng không có lá chi mệnh một nhà hỗ trợ chuẩn bị, nếu là A thủy gặp vỡ lại phiền toái, sẽ cực kỳ bị động. Chu Bạch Ngọc, ta trí nhớ cũng không thể lắm, người đem địa đồ thuật lại đi ra, ta xem qua sau thiếu bị liền có thể. Nói xong, Chu Bạch Ngọc đứng dậy đi tiểu viện cửa viện, tiếp lấy mang theo Văn Triều Sinh đi chính mình trong phòng, đem cửa cửa sổ đóng chặt, đốt mấy cây tràng đến, lại mang tới giấy bút là văn chiếu sinh mại mực, sau đó liền kiến thức triều sinh bình tức tính khí, gật bút đều đều, không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền đem một bức cực kỳ phức tạp địa đồ bảy biển ra đến. Bức địa đồ kêu bên trên tiêu chú rất nhiều nơi, nhưng đánh dấu địa phương đến tuột cùng có đồ vật gì, ai cũng không biết. Gần nhất ngươi bị nhìn chằm chằm gấp, vương thành phụ cẩn đánh dấu chỉ định không tốt rõ xét, có thể thao tác không gian thực sự quá nhỏ, nếu muốn biết những này đánh dấu địa phương đến cùng có cái gì, chỉ có nghĩa biện pháp điều động nhân thủ đi xa một điểm địa phương nhìn xem. Chu Bạch Ngọc ánh mắt từ đầu đến lưu chuyển tại bức địa đồ kia bên trên, cho đến đi hướng một cái nào đó cái góc. Hắn đột nhiên chỉ vào nơi đó nói đây có phải hay không là Quảng Hàn Thành. Văn Triều Sinh nhìn một chút. Đối với Chu Bạch Ngọc tự đủ, tiểu thất còn tại bên kia mà Văn Triều Sinh nói ngươi chuyển không được tin, trước đó Ninh Quốc công phủ cùng ngươi giao chiến người đã nhận ra ngươi, nếu không tiết kính chi sẽ không xuất hiện tại chỗ ở của ngươi. Thưa của ngươi một phát hướng Khổ Hải huyện, lập tức Vương Thành liền sẽ có người đi theo, tốt một chút tình huống là, đưa tin người mang tin tức tại trên nửa đường bị nhân tiếp, dạng này Quảng Hàn Thành đánh dấu điểm liền sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, nếu là hướng họng bết chỗ mớn, chúng ta đem phiền phức dẫn tới Khổ Hải huyện đi. Ngươi liền không sợ tiểu thất bởi vậy gặp nạn." Chu Bạch Ngọc mục bên trong tinh quang lấp loé. Nhưng Khổ Hải huyện có một cái người rất lợi hại có thể giúp một tay, không phải sao? Văn Triều Sinh dương mắt nhìn thẳng hắn một chút, đem bước địa đồ kia tiêu hủy, quay người đẩy cửa mà đi. Không chà xét. Hắn đi không có mấy bước, nghe sau lương Chu Bạch Ngọc đạo, phong hiểm là rất lớn, nhưng ta cũng sẽ không để các nàng đi chịu chết. Khổ Hải huyện bởi vì lúc trước ta bị lục xuyên tính toán một chuyện, tụ tập một nhóm lớn Bạch Long vệ, lần này ta sẽ đích thân mang theo tin đi Khổ Hải huyện cùng bọn hắn tụ hợp. Văn Triều Sinh dừng lại, lại chưa quay đầu, động tính lớn như vậy Ngươi muốn cùng Bình Sơn Vương minh đoạn." Chu Bạch Ngọc đưa tay ve lên trên mặt bàn một đám cho tàn, nhìn xem bọn chúng dần dần biến thành đầu ngón tay màu xám đen, từ từ nói, "Chuyện sớm hay muộn à. Thuấn hổ, ngươi không phải vẫn luôn muốn như vậy phải không? Thật đến lúc này, ngươi làm sao sợ hãi?" Văn Triều Sinh đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Chu Bạch Ngọc lại nói Tề Vương là cái mềm yếu người, bởi vì khi còn bé tinh lịch, để hắn trở nên cực nặng tình cảm, hắn nể rất nhiều năm, không chỉ là bởi vì hắn quyền lực có thể là nội tình không đủ, còn có hắn một mực không nguyện ý đối mặt sự tình, nhưng hắn sớm muộn sẽ không tránh thoát bởi vì lại trốn ở đó, Tề quốc khả năng liền vong. Phong Thành sự tình để Tề Vương cảm nhận được nguy cơ lớn lao, hắn không muốn để Tề quốc chôn vùi ở trong tay chính mình, cho nên hắn sớm muộn sẽ đối mặt Bình Sơn Vương. Cứu ngươi, chính là Tề Vương quyết tâm, cho nên chúng ta sớm muộn cũng sẽ đối mặt Bình Sơn Vương. Văn Triều Sinh chậm rãi xoay người, cùng trong căn phòng Chu Bạch Ngọc xa xa tương vọng, cuối cùng hắn nói ra, vậy ta đi cùng với ngươi. Chu Bạch Ngọc nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi? Lần này đi buôn tập mấy ngàn dặm, vừa đi vừa về nói ít được hàng, ngươi tại thư viện trường chỉnh học làm sao bây giờ? Văn Triều Sinh nói ta có viện trưởng cho trường ấn, bình thường thời điểm có ở đó hay không thư viện không có ảnh hưởng, có thể tùy ý xuất nhập. Về phần những cái kia chương trình học, ta thả ràng không học. GS, ngủ ngon. Chương 245, hắn nói, chia chương 245, hắn nói, kia kỳ thật Chu Bạch Ngọc làm việc cũng không có trong tưởng tượng như vậy không đáng tin cậy. Dù sao trong giang hồ sông xáo nhiều năm như vậy đâu, không có khả năng toàn bộ nhờ bằng hữu tương trợ, như là hành vương trên núi trận kia ngoài ý muốn, kỳ thật tại Chu Bạch Ngọc có hạn sinh mệnh cũng không phổ biến. Đây là một cái cực kỳ đơn giản lại giản dị đạo lý. Giang hồ là một tòa rừng rậm, quốc pháp ở chỗ này không có bao nhiêu lực cướp thúc, cho nên bất luận cái gì trong giang hồ không sống nổi, cuối cùng đều sẽ chết. Có thể còn sống, dĩ nhiên chính là thích hợp người. Chu Bạch Ngọc chính là một vị thích hợp hành tẩu giang hồ người, nhưng thích hợp hành tẩu, không có nghĩa là chuyến này không đủ nguy hiểm. Năm đó cùng Ninh Quốc công bí mật dính vào liên quan rất nhiều vương công quý tộc đều không có chạy thoát, Ninh Thu thủy đương nhiên cũng sẽ không ngây thơ đến cảm thấy Bình Sơn Vương sẽ cứ như vậy cho mắt nhìn bọn hắn đi lấy. Đến vương trước đó, quan triều sinh tự giác nơi này nên đầm rầm há hổ, chưa từng nghĩ thư viện cùng vương thành ngược lại thành tránh gió cảng mà một khi rời đi vương thành, nguy hiểm liền sẽ đột nhiên mà rơi. Đi trước khổ hải viện cùng các nàng tụ hợp, chờ chúng ta đem Bình Sơn Vương ánh mắt kéo đi, lại mời Tề Vương bên dưới đạo mật chiếu, làm Bạch Long vệ một tên khác giáo đầu sở Bạch Tuyết dẫn người đi tìm mặt khác đánh dấu địa điểm. Chu Bạch Ngọc rất nhanh liền ở trong lòng có kế hoạch, cùng Bình Sơn Vương cùng nhau, một tuyến tác chiến tất nhiên không có khả năng, thừa dịp bọn hắn hấp dẫn Bình Sơn Vương lực chú ý, đem địa phương khác đánh dấu toàn bộ xác minh, dạng này cho dù bọn hắn đầu này thất bại, vẫn có mặt khác kẻ đánh bạc có thể cùng Bình Sơn Vương tiến hành cùng nhau. Bây giờ hai người đều không biết phần này từ trong khối rũ bị thu hoạch trọng yếu trên địa đồ đánh dấu đến tuột cùng là cái gì, nhưng trong lòng phỏng đoán xác suất lớn cùng chìm Đường Bảo Tàng có quan hệ, Bình Sơn Vương bây giờ đã quyền khuynh triều dã, nếu để cho hắn đạt được hoàn chỉnh chìm Đường Bảo Tàng, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì. Kiến Văn Triều Sinh muốn khăng khăng tiến về, Chu Bạch Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối phương Tâm Tư kỳ náo, lòng dạ hơn người, mang theo trên người tổng không có chỗ xấu, nếu là gặp tình trạng cần cấp, thêm một người có lẽ liền thêm một cái biện pháp. Đi, chờ nơi đầu kia thu thập thỏa đáng, tùy thời tới tìm ta, chúng ta tùy thời xuất phát. Chu Bạch Ngọc nói xong, Loan Triều Sinh khẽ gật đầu, quay người đi ngang qua sân nhỏ lúc, chúng điệp bước chân kinh bay trên mái hiên mấy cái chim sẻ, bọn chúng chấp cánh bay về phía nơi xa, mấy hơi thở liền biến mất không thấy. Đêm kia, Ninh Quốc Công phủ, tự hồ bởi vì lần trước chu nghe hai người chui vào trong phủ đánh cắp công tâu phương khối một chuyện, để trong này đi tuần cấm vệ số lượng cùng tần suất đều tăng lên rất nhiều, đại lượng giáp sĩ cầm trong tay sắc bén trường mâu tại Ninh Quốc Công phủ chung quanh trong đường phố tuần tra, đừng nói là người, chính là bay qua một con chim cũng sẽ bị giận mình. Tối nay không ngay, chăng tròn treo cao. Một tên tóc hoa dâm trung niên nhân đi tới Linh Quốc công cửa phủ, cấm vệ thủ lĩnh tiến lên cẩn thận kiểm tra, tựa hồ lại lo lắng trung niên nhân là dịch dung giảm bạo, tại đối phương nghe răng trận mắt bên trong nắm chặt không ít dầu dừa xuống tới mới rốt cục cho đi. Đợi trung niên nhân tiến vào ninh Quốc công phủ đằng sau, một bên tên kia cấp giới mới quay về chính mình cấp trên nhỏ giọng thầm thì nói đầu nhi, Lao vương bọn hắn không phải năm thì mời họa tiến đến quét dọn vệ sinh a, mà lại hắn hay là phục đại nhân mệnh, ngài làm như vậy, quay đầu hắn có thể hay không cáo trạng đến đại nhân nơi nào đây, nói ta cố ý làm khó dễ bọn hắn. Nơi đây cấm vệ thủ lĩnh khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Lần sau lời này cũng đừng hỏi nữa. Tên kia cấp dưới ngay vậy lập tức ý miệng, lui về sau nửa bước. Cấm vệ thủ lĩnh liếc mắt nhìn hắn, tựa hồn là cảm thấy tên này cấp dưới theo chính mình nhiều năm, ngược lại cũng có chút tình cảm riêng tư ở bên trong, liền lại giải thích nói, Linh Quốc công phụ tại Vương thành chiếm diện tích cực lớn, vắt ngang rất nhiều đường này, Linh Quốc công sau khi qua đời, nơi này vốn nên nên bị dỡ bỏ, có thể là dùng để xây dựng lại, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này bị giữ lại, chắc chắn trông giữ năm năm có thừa. Mặc kệ bên trong đến cùng có cái gì, có thể khẳng định là ở trong đó nhất định có dấu cực kỳ trọng yếu bí mật. Cung đồ vật bên trong mất trộm so ra, làm có dễ lao vương căn bản không tính là chuyện gì. Lúc trước Ninh Quốc công phủ đồ vật mất trộm, đi tuần lập tức bị đổi mấy đám, những người kia đoán chừng trách phạt là chạy không được. Thật vất vả tìm tới như thế bóng nhẹ đi việc cần làm, gái ngộ cũng không tệ, ra Ta trong tay có thể tuyệt đối đường ra cái gì ma bệnh. Cấp dưới gã con mổ thóc giống như gật đầu. "Hiểu, hiểu." Tiến vào Ninh Quốc công phủ lão vương dựa theo lệ cũ quét dọn một lần chủ điện cùng khách điện, sau đó đi đến chủ trong nội viện, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bởi vì quét dọn Ninh Quốc công phủ là cái cự đại công trình. Cho nên bọn hắn những này bị chọn lựa người phân lượt đi khu vực khác nhau, ăn ở đều ở bên trong, bình thường sẽ đợi một đến hai ngày. Lao Vương luộc rồi ăn ăn, nhưng không có động chút dúa, mà là đem nóng hổi ăn uống để vào một cái thực lam bên trong, cùng sử dụng sạch sẽ bao vải trắng gói kỹ lưỡng, tiếp lấy hắn dẫn theo thực lam đi tới một chỗ đất trống chờ đợi. Ban đêm kình phong quét, đem hắn sợi tóc cùng quần áo cùng nhau thổi đến lộn xộn bay múa, cũng không lâu lắm, một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen nam nhân xuất hiện ở nơi này, từ trong tay hắn nhận lấy thực lam. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có nói một câu. Cho đến lúc chia tay, Âm Tam Tài bỗng nhiên hạ giọng nói: Vương Triều, giúp ta cho chim ông đưa cái khẩu dụ, liền nói thổ điệu công đảo xuyên tại thần miếu, thần tài nghĩ ra được. Vương Triều giật mình một lát, đưa lưng về phía Âm Ba đạo, 5 năm, năm, tất cả mọi người có cuộc sống của mình, còn có một số người đã tại Tề Quốc lấy vợ sinh con, một nhà vui vẻ hòa thuận, bây giờ chỉ sợ đã không có bao nhiêu người nguyện ý kiếm lời lưỡi dao này liếm máu tiền. Âm ba thản nhiên nói, lần này không phải giống như lúc trước như vậy cầm ngổ mà là chia. Một lần kiếm lời đủ 10 đời đều tiêu xài không hết tiền. Thế tử, nhị nữ, ở Thiên Hạ bốn tòa đại quốc bên trong, chỉ cần có tiền, thế đàn con cháu đầy đàn đây không phải là phất phất tay liền có thể làm được sự tình. Vương Triều do dự hồi lâu, không tiếp tục giống vừa rồi như vậy huyện chuyển cự tuyệt hắn. Chưa hai chữ, hung hăng kích thích thần kinh của hắn. Chuyện này là thật. Ở ba thân thể theo gió đêm cùng nhau biến mất, thanh âm cũng từ phương xa chuyển đến, phiêu miểu khó tìm, mọi người đều biết linh quốc công là người, cũng đều tin hắn. Ta cũng tin. Vương Triều chăm chú nắm chặt song quyển, nhớ tới chính mình nửa đời trước qua thời gian, gân xanh trên trán đậm mạnh, trong lòng giống có cái gì yên lặng thật lâu đổ bật đột nhiên thức tỉnh, mãnh liệt lại làm cản va chạm bộ ngực của hắn. Cuối cùng Vương Triều hít thật sâu một hơi tịch lanh gió đêm nuốt vào trong bụng, hắn trở về an viện, cầm còn có dư ấm bát bữa, hướng trong miệng mãnh liệt mãnh liệt đó cơm. "Đaết, hôm nay bồi lão bà đi bệnh viện kiểm tra, sáng mai bổ sung canh một, buổi chiều hai canh, ngủ ngon." Chương 246, Châu Vàng rửa tay điều ông chương 246, Châu Vàng giữa tay điều ông mấy năm trước, đế quốc từ triều cường náo động kết thúc, huyết thể bắt đầu dần dần hồi phục, vương tộc kiên kỵ che trời trong điện thánh hiện, một chút lúc trước yên lặng theo dõi kỳ biến người nhau nhau gia nhập quốc cường bên trong, tiêu diệt phản đảng Dương nghiệt. Thành tế vương dưới trướng trung thành nhất trung thần, nguyên bản muốn phá thành mảnh nhỏ vùng triều, lại lấy như kỳ tích tốc độ tỏa sáng. Mùa xuân thứ hai, ở trong đó, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Bình Sơn vương cùng Ninh Quốc công hai người. Bọn hắn là ban sơ duy trì tế vương một nhóm kia, mà lại xuất lực lớn nhất, tế vương kế bị sau, bởi vì tuổi nhỏ, hơn nữa đối với tại hai người cực kỳ tín nhiệm, cơ hội là trực tiếp đem quyền sở hữu lực thả cho bọn hắn, mình làm cái mất quyền lực hoàng đế. Mà Ninh Quốc công lại là chủ quản tế quốc tài chính, tự nhiên trong tay sẽ không thiếu năm đó dưới trướng môn khách mấy ngàn, đến từ Thiên Nam địa Bắc nhân tài chỗ nào cũng có chút điểm này ngay cả Bình Sơn Vương cũng không bằng. Trên thực tế, bây giờ Bình Sơn Vương giới trướng rất nhiều môn khách hay là tại Ninh Quốc công ngoại ý muốn xuất hiện đằng sau tìm nơi nương tựa mà đến. Năm đó Ninh Quốc công nuôi dưỡng những môn khách này lúc, mở ra điều kiện mười phần phong phú, rất nhiều người bị coi trọng tiến vào quốc công đường sau, cho dù bình thường thời điểm không có chuyện để làm, Ninh Quốc công cũng đều vì bọn hắn mở ra lục dày, để bọn hắn đủ để tại vương thành trung sinh hoạt, thậm chí là tiêu xái. Nguyên nhân chính là như vậy, Ninh Quốc công dưới trướng những cái môn khách mặc dù chưa hẳn trung thành, nhưng đối với hắn lại là cực kỳ thiết nhiệm. Nói đơn giản một chút, Bất luận cái gì không khất nợ tiền lương lão bản chính là tốt lão bản. Đổi lại là Tề quốc bất luận một vị nào những vương khát tộc hầu tước như Trần hầu, Duỳnh Sơn vương, Vũ Quan vương chờ chút những này tay cầm quyền tao người, nói muốn cùng bọn họ những người giang hồ này chưa, Vương Triều là quyết không tí tưởng, nhưng Ninh Quốc công khác biệt, tại hắn biến mất trước đó, chưa bao giờ cùng mình môn khách từng có bất luận cái gì cùng tiền tài tương quan phân tranh có thể là mặt trái tí tượng. Ở phương diện này, Ninh Quốc công tại Tề quốc những cái kia vương công bên trong có phần độc nhất danh tiếng. Về phần có thể phân bao nhiêu, Vương Triều một chút không lo lắng. Lấy linh quốc công túi bút, phàm là phân bọn hắn một phần bạc, cũng đủ bọn hắn tiêu xài hơn nửa đời người. Ngửa đầu đem trong bát cuối cùng một hạt gạo đảo nhập trong miệng, vương triều đem bắt buông xuống, nâng cái chén nhẹ tay run rẩy run, tựa hồ chiêu rõ dẹp nội tâm của hắn Trần Trương, sau một hồi, hắn quyết định đứng dậy tiến đến cầm lên khí cụ, không còn nghỉ ngơi, trong đêm lấy tay linh quốc công trong phụ vệ sinh, cho đến muốn bình minh, vương triều tại tảng sáng gà gáy trước đó làm xong chính mình chuyện cần làm, rời đi linh quốc công phủ. Mặc dù cả đêm không ngủ, hắn lại một chút không khốn, mắt tựa hồ còn đặc biệt phấn khởi. Lúc ra cửa bị trông coi cấm vệ thủ lĩnh gọi lại hỏi thăm, Vương Triều không người nói, trong phủ vệ sinh đã quét dọn kết thúc, tiểu nhân trong nhà còn có chút việc tư, bởi vậy đêm qua không có nghỉ ngơi, trong đêm vánh dọn, sợ lấy tư phế công. Tên thủ lĩnh kêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại một lần cẩn thận soát người, từ tóc đến đế giày đều cho hắn lay một lần, xác nhận Vương Triều không có vụ trộm ra bên ngoài mang đồ vật đằng sau, mới thả hắn rời đi. Vương Triều vội vàng trở về chỗ ở của mình, nằm lại trên giường mình, trong lòng của hắn chứa sự tình, hoàn toàn ngủ không được, nhưng vẫn là cứng rắn chịu được đến mặt trời lên cao. Đợi Vương Thành ngoại biên nhi nhai đạo thượng nhân sóng triều động thời điểm, mới lên đường đi đến thành Nam. Hắn cũng không đón xe có thể là cỡi ngựa, đi bộ hơn 10 dặm lộ trình, cuối cùng mới đi đến được lệ ngoại ôm một chỗ nói cũ phòng, nơi đây giữa vào núi, ở cạnh sông, trong nước cá bơi tấp tấp, trong rừng chim bay trò chuyện, thanh thúy tiếng chim hót liên tiếp, tắm rửa lấy khắp núi xanh biếc. Đẩy ra hàng rào trúc, vương triều dẫm sập một bên mấy cây đừa rủi xuống cỏ dại, đứng lặng trong vườn, đối với một tên đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm người xuống môi chim lão ông nói ra, "Điệu ông, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lão ông phảng phất bình thường, Không có trả lời, Vương Triều đi về phía trước hai bước, mới thấy đối phương bỗng nhiên quay đầu, trong tay dùng để dẫn chim cây gậy trúc go go mặt đất, lúc trước còn xuống lại tới chim sẻ, lập tức toàn bay đi trên hiên nói liệu diệu tiếng kêu cũng lập tức ngừng, chỉ một thoáng trong viện liền chỉ để lại quỷ dị từng gió. Người tới chậm. Ta đã rửa tay gác kiếm. Vương Triều cũng không biết khó mà lui, mà là tựa vào một bên thân cây trố, hai tay ô ngực nói tất cả mọi người nói như vậy. Điều ông hai tay chống tại trên cây trúc đen tụt lại nhăn nheo trải rộng khuôn mặt cực kỳ giống một vị đế quốc trồng trọt lãng đông, nhưng lại sinh cặp kiêm màu xanh nhạt con ngươi lại tỏ rõ lấy hắn cũng không phải là tể quốc nhân, mà là đến từ một chút công quốc cùng du mục hương độ. Những năm này ta trải qua cũng không thể lắm, mỗi ngày dưỡng dưỡng chìm, không người nhớ thương cái giày, tại cái này non xanh nước biết chi địa vì chính mình dưỡng lao tống trùng cũng coi như một tiện chuyện may mắn. Vương Triều thản nhiên nói, "Dưỡng Lao Tông Trùng, điệu ông, ngươi rời goy không có tự, bây giờ trong tay tích chữa tiền bạc cũng không nhiều đi. Bây giờ thân thể ngươi tình huống vẫn, vẫn được, có thể tự cấp tự túc, tương lai tiếp qua mấy năm" Đợi cho gần đất xa trời thời điểm, ngươi lấy cái gì cho mình dưỡng lao? Điều ông nhìn rất thoáng, chỉ ít thật là là mấy năm chuyện sau đó, mà lại bây giờ ta sinh hoạt đơn giản dạng gì, sầu lo cũng ít, thân thể cũng chầm chậm tốt lên rất nhiều, ta cảm thấy chính mình chỉ ít còn có thể sống thêm vài chục năm. Vô luận như thế nào, tổng cũng tốt hơn dưới mắt chịu chết. Hán trong lời nói ám phúng Vương Triều là tự tìm đường chết. Mặc dù Vương Triều cũng không mở miệng đàn luận, nhưng điều ông cùng Vương Triều quen biết 16 năm, tại Ninh Quốc công giới chướng từng cộng sự 3 năm. Ở giữa điều ông một mực vì bọn họ phụ trách tin tức thu thập cùng đệ trình, hắn hiểu rất rõ Vương Triều, người này hoặc là không tìm đến hắn, một khi tìm hắn chính là đại sự. Vương Triều trên giới quan sát một chút điều ông, xét miệng nói, mấy năm không thấy, ngươi thế mà trở nên như vậy tham sống sợ chết. Điều ông thẳng nhiên nói, người là sẽ thay đổi. Nơi đây là năm đó quốc công ban thượng cho ta địa phương, ta mặc dù không có tề quốc nhân thân phận, nhưng chỉ cần an cư nơi đây, liền không sẽ chọc cho đến phiên phước. Nếu như ta chủ động gây chuyện thị phi. Ngay cả cuối cùng này đặt chân tri địa cũng bị tất đoạn, cũng chỉ có thể bị khu trùng xuất cảnh, lại được về cái kia hỗn loạn du mục chi địa, so với chôn ở bực này sơn thủy ở giữa, chẳng lẽ thi thể của ta bị chặt phía dưới sọ, bị chó hoang cắn ruột xuyên bụng phá sẽ tốt hơn à? Chính như như lời ngươi nói, ta dưới ngôi không còn, cũng tại vương thành không có bằng hữu, không, có thân nhân, tự nhiên hẳn là càng thêm bảo vệ chính mình một chút. Vương Triều híp mắt nhìn thẳng hắn, hồi lâu sau chậm chầm từ trong miệng phun ra mấy chữ, nếu như chuyện này cùng Quốc Công có quan hệ đâu. Nếu ông không có vẻ, chỉ là vốn là đục ngầu ánh mắt giờ phút này nhưng dần dần thất thần. Quốc Công của công, thật lâu dài danh tự. Vương Triều, a ba để cho ta tìm ngươi, giúp hắn cho bọn hắn truyền cái tin tức, nói thổ địa công đạo xuyên tài thần miếu, thần tài nghĩ ra được. Điều ông ấn xuống chóp trượng ngón tay có chút đúng ra, đôi mắt buông xuống hướng phía dưới. Chỉ là truyền cái tin tức. Vương Triều, đúng vậy, không cần ngươi làm tiếp chuyện khác, mà khác chuyện này giữ bí mật, quay đầu quốc công chia lúc tự có ngươi một phần. Điều ông hỏi, chia. Vương Triều gật đầu, âm tam thân miệng lời nói, có thể phân bao nhiêu? Mặc kệ bao nhiêu, có thể để ngươi ngày sau áo cơm không lo, thiên hạ đều có thể đi đến. Dừng một chút. Vương Triều còn nói thêm, "Đợi ngươi có tiền, tự nhiên thành chính ca đại thương hộ, bọn hắn thủ đoạn như vậy nhiều, tứ quốc ngươi muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào." Điều ông mí mắt khẽ ngưng, thản nhiên nói, "Chiếc lúc, ngươi còn có thể nhớ tới ta đến." "Vương Triều, ngươi ta tương giao 16 năm, ta nên còn không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình, ta cảm thấy ngươi có thể lại tin ta một lần." Điều ông chậm chậm phun ra một hơi, ngửa đầu mặt hướng kia cùng, nhắm mắt nói, "Ngươi đi đi, khoản tiền kia ta có thể không cần, nếu ngươi có thể còn sống sót, khoản tiền kia liền trở về ngươi." "Tin tức, ta chỉ giúp ngươi đưa lần này." Sau đó chớ có lại tới tìm ta. Vương Triều đối với Điều Ông chắc tay, đa tạ. DS, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, nhưng là không trọng yếu, lập tức viết còn lại hai canh. Chương 247, dùng bất cứ thủ đoạn nào chương 247, dùng bất cứ thủ đoạn nào có lẽ là bởi vì thiên quang sáng quá, có lẽ là bởi vì nội tâm quá kích động, Vương Triều trước khi đi không có thấy rõ Điều Ông trong con ngươi cái tia đạo thương sót ánh mắt, nhưng cho dù nhìn thấy, hắn cũng sẽ không xem hiểu, bởi vì Điều Ông nhất sinh lương đeo quá nhiều bí mật, hắn sợ dị sống đến nay, cũng là bởi vì miệng của hắn đủ nghiêm. Không nên nói bí mật hắn một chữ cũng sẽ không nói ra, tự nhiên cũng sẽ không nói cho bọn chiều, hắn tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú hắn? Trạng vạng tối dáng đỏ hà thời điểm, mấy cái chim bay từ thanh sơn lục thủy giữa rừng rậm bay ra, như cá bơi vọt qua nước hồ bình thường chấp lấy chính mình cánh xẹt qua bầu trời, ngẫu nhiên rơi vào nhà ai trên mái hiên, cũng chỉ nghỉ ngơi nửa phần, liền lại phân đạo dương thiên, riêng phần mình bay đi riêng phần mình trời. Trong đó một cái chim tức phi phi ngừng ngừng, vượt qua hơn phân nửa đô thành, rốt cục tại sáng giữa trời thời điểm, bay vào bình sơn vư phụ. Nó rơi vào trong một tòa biện, cho đến một tòa thạch sư trong miệng, cuốn đến quả cầu đá đằng sau, đem trong miệng ngậm lấy vòng tròn nhỏ ống vỡ ra, sau đó kỳ tra kêu to vài tiếng, liền lại vỗ đội cánh xa bay, chui vào như mặt bình thường trong bóng đêm. Không bao lâu, sân nhỏ cửa phòng bị đẩy ra, một tên dung mạo phổ thông, lại mặt ngậm quý khí phụ nhân xuất hiện, kim vượng viền rìa váy tơ theo gió mà lay động, nàng chậm chậm đi tới thạch sư trước mặt, đưa tay tiến vào miệng sư từ bên trong quả cầu đá phía sau, cầm đi chim chóc phun ra vòng tròn nhỏ ống, mở ra đằng sau lấy ra một tờ giấy, tinh tế tìm đọc một lần sau, nàng liền đem tờ giấy thả lại, giấu vào trong tay áo. Ra cửa vườn, một mực đã tới vương phủ chủ điện. Tòa đại điện này sớm mấy năm chết rất nhiều người, tự nhiên sát khí cũng nặng, phụ trách quản lý vương phủ hạ nhân đều sẽ rất ít tới gần nơi này, có thể đi vòng liền sẽ không đi qua từ nơi này. Chưa đến trên bậc, phụ nhân liền nghe tiếng đàn, so sánh với ngày xưa, phụ nhân từ đó nghe được vài bài kia tâm, nàng bước nhanh được dai, tại ngoài điện mà đứng, đối với bên trong chấp tay nói, "Vương ra, nuôi chim lão đầu nhi gửi thư." Trong điện, tiếng đàn chợt ngừng. "Viết cái gì?" Hùng hậu hữu lực thanh âm ở trong điện tiếng vọng. Phụ nhân chậm chậm tiến vào trong điện, đi tới Bình Sơn Vương trước mặt quỳ một chân trên đất, hai tay đem phần hỗn kia giấy viết thư hiện lên tại trên bàn. Bình Sơn Vương mở ra nhìn một lần, nghe phụ nhân cảm khai nói, vương gia thật sự là lợi hại, năm đó linh quốc công nuôi dưỡng những môn khách này hao tốn nhiều tiền tài như vậy, mà vương gia chỉ dùng quốc công 1/2 phần 10, liền lôi kéo được trong đó môn khách năm sáu. Nhất là chim này ông, thật là đương đại kỳ nhân, Dĩ Vãng chỉ nghe văn phi cấp truyền thư, huấn luyện đứng lên đã là 10 phần rừng sử dụng còn có rất nhiều chế. Chưa từng nghĩ điều ông có thể nương tựa theo chim bay đi thảm tính người khác hành tung, thậm chí là nói chuyện Bình Sơn Vương một bên nhìn tin, một bên thản như nói, có thể đem chim huấn luyện đến nghe hiểu tiếng người, hoàn toàn chính xác bất phạm, nhưng nếu là không, có một chút bản sự, hắn năm đó làm sao có thể? Tại Đinh Quốc công giới chướng môn khách bên trong đoạt được một bộ, về phần lôi kéo những người kia, trong yếu đương nhiên không chỉ là tài, chỉ có biết bọn hắn thật cần gì, mới có thể bắt được bọn hắn trung thành. Điều ông không phải liền là chán ghét biên cảnh du mục cùng giang hồ hỗn loạn, muốn một góc an phận đến cực kỳ sống quắng đời còn lại, cùng cho hắn tiền tài, không bằng đưa hắn một cái hợp luật pháp thể quốc bách tính thân phận, mà lại này nhân khẩu rõ cương nghiêm, loại chuyện này hắn cũng sẽ không nhiều nói, cắm đầu cầm chỗ tốt, an tâm vì ta làm việc, đối với tất cả mọi người tốt. Phụ nhân nghe vậy thần thái càng cung kính, gặp Bình Sơn Vương xem hết ở trong tay giấy viết ư, liền lại nói bây giờ Chu Bạch Ngọc bọn hắn đã giải khai Linh Quốc công lưu lại manh mối, chuẩn bị tiến về Quảng Hàn thành tìm kiếm, thuộc hạ phải chằng cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị khởi hành. Bình Sơn Vương một tay chống tại bàn đánh ngón tay nhẹ nhàng đứng mức tâm của mình, cũng không ruột, trong miệng thì thầm Trần Đứ nói, Ninh Quốc công tại Công Đầu Vương khối bên trong vẽ một bản địa đồ, đánh dấu tề quốc nhiều chỗ, bao dung đông tây nam bắc rất nhiều khu vực. Ân có chút ý tứ. Hắn suy nghĩ một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe môi lướt qua một vòng ý vị thâm trường cười, sau đó thiêu bị Phong thư này, đối với phụ nhân nói giữa xuân, ngươi đi an bài đi, mang nhiều một số người, một mực vảng hàn thành đầu kia, gọi Bạch Long vệ bọn hắn hảo hảo chơi bữa. Giữa Xuân lĩnh mệnh, nhưng sắc mặt lại lướt qua một chút do dự, một mực vảng thành đầu kia. Vương gia muốn làm tới trình độ nào? Bình Sơn Vương một tay đánh đàn, liu lại mấy cái để trọng xuân tâm kinh dung rẩy chữ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giữa xuân trầm mặt một lát, đột nhiên lại nói bước ra, việc này căn hệ trọng đại, xác suất lớn liên quan đến tìm đường bảo tàng mà manh mối lại không chỉ một phần, chúng ta đem tinh lực phần lớn để lại cho Chu Bạch Ngọc bọn hắn, sợ là sẽ phải bởi vì nhỏ mất lớn. Hoặc là, phải chăng cần liên hệ Diêm La đại nhân? Bình Sơn Vương nhẹ nhàng phát tay, liền không liên hệ hắn, ta lưu hắn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Thú hổ, hắn cũng không phải là thuộc hạ của ta, bất quá là bởi vì thiếu ta nhân tình mới có thể hỗ trợ. Về phần mặt khác, ngươi không cần quan tâm. Làm theo chính là. Giữa xuân khẽ bước cẩm, quay người rời đi đại điện. Thư viện, từ quả này. Văn Triều Sinh đêm khuya tới đây, gặp mặt vách tưởng mà ngồi từ nhất chi. Từ ngày đó bọn hắn luận qua sau, từ nhất chi ngược lại là không tiếp tục hướng trên vách đá tiếp tục viết chữ bằng máu, bất quá hắn vẫn thường xuyên diện bích mà ngồi, đã là trong lòng chi kiếp, tự nhiên không có dễ dàng như vậy nghĩ thoáng. Văn Triều Sinh hỏi từ nhất chi, hai người bọn họ như thế nào? Từ nhất chi nghĩ đến ba ngày dạy học, thẳng thắn nói thẳng, cái kia là trong năm khó gặp một lần. Su Đài. Văn Triều Sinh mỉm cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Vương Lộc Tiên Phú cùng tâm tính đều không thích hợp tu hành, bất quá Vương Lộc giúp hắn, hắn cũng thuận tay giúp đỡ Vương Lộc, về phần cuối cùng hắn có thể tới trình độ gì, vậy liền không phải Văn Triều Sinh có thể chi phối. Cao mẫn đâu?" Văn Triều Sinh lại hỏi. Từ Nhất Chi nhan sắc dần dần chậm, muốn tốt điểm, nàng 10 năm vừa gặp. Văn Triều Sinh ho khan hai tiếng, hơi có chút lúng túng nói, "Ta coi là cao mẫn tư chất coi như không thể. Từ Nhất Chi nói chuyện hoàn toàn không nghệ tình, nếu là tương lai nàng có thể khai ngộ có thể là kỳ ngộ, còn có thể có thành kiểu. Về phần Vương Lộc Hắn là một cái cực kỳ thuần túy phế bật, tại không thích hợp tu hành phương diện này, hắn đơn giản thuần túy không có một tia đặc chất, vương lộc tác dụng duy nhất đại khái chính là có thể cho cao mẫn cảm thấy mình chẳng phải ngu xuẩn. Văn Triều Sinh càng nghe càng là lo lắng hai người đạo tâm phá thoái, thăm dò tính mà hỏi thăm, Từ sư huynh, người ngay mặt cũng là như thế cùng bọn hắn rằng. Từ Nhất Chi chầm mặt một lát, chậm rãi thở ra một hơi, thế thì không có, ở trước mặt ta đều nói bọn hắn đều là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. sao nếu như chính bọn hắn từ bỏ, ta liền không có tiền điếng lời. Văn Triều Sinh nhịn không được là cho là ngươi người như vậy căn bản không có như vậy quan tâm tiền. Từ Nhất Chi huyện chuyển nói hay là có một chút điểm quan tâm, bọn hắn cho không biết, kiếm chút tiền có thể gửi về trong nhà. Ngươi đây, tối nay vì sao đột nhiên đến thăm? DS, canh hai. Chương 248, ngươi không biết. Chương 248, ngươi không biết. Văn Triều Sinh đem chính mình muốn rời khỏi thư viện sự tình nói cho Tứ Nhất Chi, người sau lập tức đối với hắn đưa tay ra, lấy ra. Văn Triều Sinh vô ý thức lấy ra hai lựa bạc đưa cho hắn, Từ Nhất Chi nhìn qua lòng bàn tay bạn, giật mình nói, ngươi cho ta bạc làm cái gì? Văn Triều Sinh cũng kinh ngạc nói, "Ngươi không phải tìm ta đòi tiền." Từ Nhất Chi đem bạc nhét vào trong túi, lại duỗi ra tay, trướng trạc đàng hoàng nói ra, "Ta là tìm ngươi muốn ta thân phận bại. Ngươi bây giờ ở bên ngoài, tổng không cần đến thứ này." Văn Triều Sinh lúc này mới nhớ tới, Từ Nhất Chi thân phận bại còn tại hắn nơi này, thế là lập tức mò ra còn cho hắn, dừng một chút, hắn đột nhiên trừng mắt, "Chờ một chút, ta cái kia hai lượm bạc, ngươi cứ như vậy ăn." Từ Nhất Chi nói tính tiền thuê, "Ta thứ này mượn ngươi nhiều như vậy trời, thu ngươi hai lượm bạc, ngươi kiếm lợi lớn, biến thành người khác hành hạ như thế, ta phải thu hẳn 20 lượm." Văn Triều Sinh không phản bắt được, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt vị này tóc hai bù sù sư minh, tại cùng Từ Nhất Chi quen thuộc lần sau, hắn mới phát hiện Từ Nhất Chi không hề giống trong thư viện chuyển đi như vậy liên lụy, tại trong sinh hoạt cũng không có trong tu hành như vậy cao lệnh cùng nghiêm túc, tương phản, trên người hắn có một chút chính mình vô sĩ. Đương nhiên, Văn Triều Sinh vẫn luôn kiên định cho là, vô sĩ là nhân loại 10 phần rõ ràng ưu điểm. Càng là người vô sĩ, thương càng là không dễ dàng tự hao tổn. Từ Nhất Chi bây giờ lúc ban ngày mà thần trí không rõ, có đốn với mình đã từng lầm phạm vào ngập trời tội nghiệp bên trong, thậm chí sẽ khí huyết ngược dòng công tâm chính là bởi vì hắn tự hao tổn quá mức nghiêm trọng. Nhìn qua từ nhất chi túi tay áo, Văn Triều Sinh thẩm nghĩ chính mình cái kia hai lượng bạc nên nếu không trở lại, bất đắc dĩ nói, được chưa? Có cơ hội lại đến tìm sư minh là bàn. Từ nhất chi, kính đợi tin lành. Văn Triều Sinh liền muốn lúc rời đi, đột nhiên lại đối với Từ Nhất Chi hỏi, nếu như ta ở bên ngoài gặp phiền phức, xuất ra ta thư viện thân phận bài hữu dụng à? Từ Nhất Chi phi thường thành thật lại thành khẩn trả lời, chung tự giảng, không có tác dụng gì. Văn Triều Sinh khẽ mình, vì sao? Không phải nói trong thư viện học sinh cùng tiên sinh đều rất tôn quý a? Từ nhất chi là như thế này, bất quá ngươi phải hiểu được, trong thư viện hết thể đối với ngoại giới đều là tương đối bẩm mật, điều này đại biểu lấy rời đi vương thành đằng sau, rất nhiều nhân căn bốn không nhận biết thư viện thân phận bài cùng trương ẩn, chỉ có một ít người làm con biết, bọn hắn có lẽ sẽ đối với ngươi tương đối cung kính, có thể trong âm thầm giúp chút ít mật dịch, nhưng sư đệ ngươi cũng đừng cảm thấy dựa vào lệnh bài này liền có thể tùy ý phân công bọn hắn, đủ lựa bên. Trong không có đầu này, thư viện học sinh ở bên ngoài nếu là xảy ra chuyện, bình thường sẽ có người đi kiểm chứng, nhưng không có quá táo động đến tiếp sau. Trừ phi là thư viện tiên sinh hoặc trưởng lao ở bên ngoài xảy ra bất trắc, tình huống như vậy liền tương đối nghiêm trọng. Văn Triều Sinh nghe vậy lấy ra thân phận bài của mình, nhìn xem trải lạc tinh huy màn ngoài, ngón tay nhẹ nhàng quét qua, đối với nó cảm khái nói: "Ngươi tốt không, dùng?" Nói xong, hắn lại đem thân phận bài thăm dò trở về, lúc rời đi lại đi một chuyến lầu nhỏ, đáng tiếc viện trưởng vẫn chưa trở về, trong lầu các người đi nhà trống, chỉ còn lại có một đống thư tịch, trong hắc ám không khỏi tịt mịt, Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, hay là đốt một cây nến đến, ô trong lầu các viện trưởng thường dùng giấy bút, cho viện trưởng đơn giản kể một chút chính mình chỗ đi. Còn phi thường thân mật nói cho viện trưởng, chính mình sẽ giúp nàng chiếu cố một chút nàng quân môn. Đệ tử, làm xong những này, Văn Triều Sinh một đường ra khỏi thành, đi tới cửa thành Nam miệng. Hôm nay trong thành không cấm đi lại ban đêm, Văn Triều Sinh ra khỏi cửa thành sau, gặp được Chu Bạch Ngọc nắm hai thớt vấn mã sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Bây giờ đã vào xuân, nhưng khoảng hàn thành đầu kêu y nguyên rất lạnh, ngươi nếu là chịu không nổi, quay đầu chúng ta đi ngang qua biển châu lúc, có thể cho ngươi mua chút áo dày mặc. Chu Bạch Ngọc đưa cho Văn Triều Sinh một cái ba lô, bên trong mười phần thân mật trà lương khô cùng nước. Văn Triều Sinh méo, méo mặt địa bánh ứng đến nỗi giống như một khối sắt, nhưng cứng rắn về cứng rắn, thứ này có thể cất giữ thật lâu, nếu là thật sự đến không người kế tục địa vực, dạng này một hổ bánh bánh liền trở thành cứu mạng đồ vật. Hai người lên ngựa, móng ngựa dậm trên đêm tối, một đường hướng nam. Trên đường, Văn Triều Sinh hỏi tới liên quan tới trường trường cung sự tình, lúc đó hắn đáp ứng Chu Bạch Ngọc đi điều tra Ninh Quốc Công, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì muốn giúp Dương vợ chồng thợ săn điều tra bọn hắn cái kia mất tích nhi tử. Chu Bạch Ngọc đạo: "Tiểu thất cùng ta nói qua liên quan tới Trương Trưởng cung sự tình, Ta trong âm thầm đi tìm bằng hữu cùng phác vũ hơn nghe qua, nhưng hắn đã sớm không nhớ rõ chuyện năm đó. Văn Triều Sinh tại trên lưng ngựa ngồi, chậm chậm tiến lên, liên tiếp buôn tập hơn phân nửa đêm, hắn song vượt qua đã là đau rát, sốt xếp trên sợi tóc nghiệm lấy nhìn không thấy cho bụi, sắc mặt mang theo một ý ta biết, đối với bọn hắn tới nói, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Chu Bạch Ngọc, Giang Hồ cùng trong quân đều là tàn cốc, mỗi ngày đều tại người chết, nhân mạng chính là trên đời này không đáng giá tiền nhất độ bận. Văn Triều Sinh trầm mặc lát, lực khí lại trở nên đặc biệt nghiêm lên, mẹ của hắn bởi vì tưởng niệm hắn thế mà phụ thân của Hàn Lược chừng cũng có thể tiếp nhận con của mình vì bảo ra vệ quốc hy sinh tại biên tái, coi như dạng này không rõ, thật không minh bạch biến mất, chỉ có mỗi năm đến cái kia từng phong từng phong thư giả, cái này thật không thể nào nói nổi. Mà lại, những quân nhân này cùng quân nhân gia thuộc thường xuyên thu đến thư giả, chẳng lẽ các ngươi hoàn toàn không phát giác? Chu Bạch Ngọc lật ngừng Mã Nhi, chậm rãi quay người, khuôn mặt có loại không nói ra được căm trẫm. Cái gì tư gia? Văn Triệu Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc, sắp nhận đối phương không giống như là đang diễn trò, chậm nói, ngươi cũng biết. DS, chương này nữa thiếu, ngủ ngon. Chương 249, bị tập kích chương 249, bị tập kích từ Chu Bạch Ngọc vẻ mặt không khó coi ra, hắn là thật không biết việc này. Văn Triều Sinh vốn cho rằng hắn chỉ là không dám quản mà không phải không biết, bây giờ Chu Bạch Ngọc cái biểu tình này lại làm cho Văn Triều Sinh tóc gáy dựng lên. A Thủy không biết, Chu Bạch Ngọc cũng không biết, nhưng Lục Xuyên lại biết, Bình Sơn cũng biết, Trình Phong cùng thư viện cũng biết. Cho nên chuyện này hoàn toàn chính là chỉ nhằm vào những quân nhân kia cùng quân nhân gia thuộc. Hắn lập tức từ trong trí nhớ của mình vơ vét đi ra ba chữ, vọng như này. Năm đó Trình Phong đề cập tới lời miệng Hắn cũng đi qua, đồng thời một mùi lửa đốt đi bên trong, bởi vậy bị giam vào bích thủy lồng, về sau là viện trưởng bảo đảm mới từ bên trong được thả ra, nhưng còn bởi vậy bị thư viện cho lui, cuối cùng trả lại quê cũ, sinh hoạt thẳng đạm. Hắn còn nhớ rõ Trình Phong để lại cho hắn một câu, gọi, vong hương một chữ, nhân gian trăm năm. Khi đó, Trình Phong dùng không phải nhìn mà là quên. Mà tại thư viện tư quá nhai bên trong, từ nhất chi nhắc lên cái chỗ kia lúc, thần sắc giống vậy lạnh thấu xương, ngấy mắt của hắn cùng Trình Phong có cùng một loại cảm xúc, chỉ là càng thêm bị mở, càng khó có có thể hơn phát giác. Có lẽ Nếu là từ nhất chi trước kia biết phong thành kết cục, hắn cũng sẽ không đi sáng tác cái kia phong không nên biết tin, sẽ không lưu lại tâm mà, sẽ không giống bây giờ dạng này, một khi ngẫu nhiên nhớ tới những sự tình kia, liền sẽ lâm vào khó mà ức chế điên cuồng. Chu Bạch Ngọc tiếp tục truy vấn lấy văn triều sinh, người sau đem tự mình biết chi tiết tất cả đều báo cho Chu Bạch Ngọc, sát mặt người sau chầm ngừng suy tư hồi lâu, cũng không bởi vì việc này mà đã mất đi tốt bụng, từ từ nói, nếu như việc này làm thật, cái kia tất nhiên là vì tài. Kế quốc mấy triệu quân sĩ, nếu như thực sự có người dám bung cái này, lời nói dối trắng trợn, liền có thể tiết kiệm đến không hết trợ cấp phí chẳng qua ở tỉnh, có lỗi với những cái kia, vì quốc gia ném đầu lâu vậy nên hết tế quốc Bắc Tính, về lý, loại chuyện này một khi bị lộ ra đi ra, toàn bộ quốc gia đều sẽ lâm vào to lớn chấn động bên trong. Trở về ta nhất định phải hảo hảo điều tra thêm về này, nếu như ngươi lời nói không hoa văn Triều Sinh nói nếu như ta lời nói không hoa, ngươi cũng không cách nào cầm thư viện thế nào, đến vương thành thời gian dài như vậy, ta ước chừng biết đến thư viện tại Tề quốc địa vị, ngay cả Tề vương đều không thể hoàn toàn quản hạt thư viện, tự nhiên Bình Sơn vương cũng không được, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo trong thư viện những người kia gia thuộc đến gián tiếp khống chế bọn hắn, cho Liên chuyện này nhân viên tham dự phân bố tất nhiên cực kỳ phức tạp, trong thư viện bên ngoài đều có. Xử lý như thế nào chuyện này, người tốt nhất vẫn là cùng Tề Vương thương lượng một chút. Sắp trời dần sáng, hai người buôn tập một đêm, trên thân hơi có chút mệt ý, bọn hắn rời đi con đạo, đem con ngựa cái chốt tại dưới một cây đại thụ, Nhậm Mã Nhi ăn cỏ nghỉ ngơi, hướng nam 350 dặm, thời tiết rõ ràng lạnh xuống đến, hai người lưng tựa dưới cây, một bên mượn nước tinh tế nhấm nuốt lương khô, một bên hoàn hồn. Quan đạo ngẫu nhiên có người đi qua, những số lượng tương tớ, khó được gặp 3 năm, cơ bản đều là chút tư ra thương đội. Về sau hai người nghỉ ngơi đến giữa trưa, Thời tiết không thấy mảy may tiết trời ấm lại, Văn Triều Sinh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được gió thổi qua trên người hắn lúc, sẽ đem làn ra phá đau nhức, hắn dùng sức cắn một cái bánh mì, răng có một loại đang cùng tảng đá đối kháng ảo giác, Chu Bạch Ngọc thấy thế dạy hắn nói ngươi đem nước tưới vào bên trên mà, rất nhanh nước sẽ rót vào trong đó, bánh mì liền sẽ trở nên tám mềm. Văn Triều Sinh, ta biết, nhưng ta không thích ăn như vậy, bánh mì, màn thầu một khi bị nước phá loãng, sẽ để cho ta có một loại ăn bùn tằm giác. Hắn chậm chậm lấy trong miệng màn đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt xuyên qua kẽ lá ở giữa khe hở. Quan sát sau một hồi bỗng nhiên nói tề quốc chim như thế nhiệt đông này à. Trong chú tới lấy chính mình bánh mì Chu Bạch Ngọc nào nào, sau đó nói chim. Hán Tuấn Văn Triều Sinh ánh mắt nhìn, phát hiện có một con chim sẻ đứng tại cành lá ở giữa, thân thể đại bộ phận bị nhánh cây lá cây che đậy, cũng không gọi, cũng bất động. Quan sát một hồi lâu, Chu Bạch Ngọc mới nói đó là chỉ chim chết đi. Văn Triều Sinh khẽ lắc đầu, nó không chết. Chu Bạch Ngọc không cách nào cảm giác được con chim kia mà khí tức, loại này tiểu động vật lúc đầu lực lượng sinh mệnh liền cực kỳ yếu đuối, lại thêm nó ẩn vào cành lá ở giữa không lúc nhích, liền càng khó để cho người ta phát giác. Văn Triều sinh sở dĩ có thể phát giác được chim nhỏ kia tồn tại, là bởi vì hắn bây giờ tu hành bất lao tuyển có thành tựu, đối với vạn sự vạn vật sinh mệnh khí tức cảm giác muốn càng thêm rất nhỏ. Lúc trước chúng ta đi thời điểm, trong rừng cũng có chút chim bay, bớt quá tới gần thôn thành, ngày xuân tường hòa, hoa ấm thảm định, trùng điểu hồi phục, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, lúc này đi về phía nam mấy trăm dặm, mặc dù không đến mức rét rồi, nhưng loại này đó lạnh, sợ là bình thường chim sẻ chịu không nổi. Văn Triều sinh nói, nhìn về phía chim sẻ thần sắc dần dần nghiêm trọng. "Lão Chu, ra khỏi thành trước kia ta nhớ được ngươi đã nói." Tại chúng ta đến khổ hải nguyện trước kia đều là an toàn. Chu Bạch Ngọc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù trong lòng cảnh giác, lại vẫn nói tin tức cùng manh mối đều tại trong tay chúng ta, chúng ta nếu người đi, liền sẽ không mang tin loại hình đồ vật, điểm này bọn hắn tất nhiên có thể nghĩ thông suốt, giết chúng ta, bọn hắn ngược lại cái gì đều lấy không được. Bình Sơn Vương sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Văn Triều Sinh nói cho nên dọc theo con đường này, thật chỉ có hai người chúng ta, ngươi là một cái thân vệ cũng không mang. Chu Bạch Ngọc đạo, càng nhiều người, mục tiêu lại càng lớn. Yên tâm, chờ qua Biển Châu, vào Vân Khê, nguy hiểm mới có thể đến mà nơi đó đã sơn, có người bố trí tiếp ứng, hết hệ đều là tại không chế hắn lời còn chưa dứt, một chi tật mũi tên phá không, Tiễn Phong tử Văn Triều Sinh sau đầu dừng dừng mà đến, sát khí nổ tung, sinh tử một đường, Chu Bạch Ngọc chưa lên tiếng, Văn Triều Sinh đã dẫn đầu nghiêng đầu, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát một tiếng này tập kích, sau đó căn này lao vùng một mà qua mũi tên liền bị Chu Bạch Ngọc vung vạng giữ. Trong lòng bàn tay. hai người nhìn xem mũi tên này một lát, Văn Triều Sinh một bên tử trong tay áo chậm chậm lấy ra bức lông, vừa nói, ngươi cũng đừng cùng ta dạng, đây là hoang dạy. Chu Mạch Ngọc nhìn chăm chú Văn Triều Sinh sau lưng dừng chậm, lông mày đã cao cao nhăn lại. Hừ. Cây thứ hai mũi tên đột nhiên đến, tốc độ lại so với vừa nãy bay tới giải mũi tên còn muốn tăng nhanh, đầu mũi tên sẽ mở không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn đồng thời, cũng không ngừng rất nhỏ chấn chiến lấy, nhưng theo nó ghé qua mạng lớn nhìn không thấy khí lãng, sắp đến bờ bên kia lúc, lại bị một quặp lông trong bút đổ bỗng nhiên trở hổ. Ngoài buốt bung khẽ mà qua, đầu mũi tên mang theo lực đạo khủng bố như gặp hành đến chi xe, bị trong nháy mắt gãy, sau đó thân tên vô lực rơi xuống tại dưới chân, nửa cắm vào trong mùn đất. Cùng lúc đó, Chu Bạch Ngọc giữa ngón tay đã sở tới mấy quả đá sỏi, trong nháy mắt mà ra, khí minh như sấm, cái kia trong bụi cỏ lập tức chuyển đến tiếng rên rỉ, sau đó có người chật vật chạy trốn tiến vào thâm lâm, Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc đều là không có đi đổi. Xem ra, đợi không được qua biển châu, vào mây suối Văn Triều Sinh giải khai cơ ngựa, hắn mặc dù mệt mỏi, nhưng dưới mắt nơi này quả thực không phải một tốt nghỉ ngơi địa phương. Hắn không phải hoang dã cầu sinh chuyên gia, tại dáng ngoại tính an toàn kém xa trong thành cao, Chu Bạch Ngọc cẩn thận quan sát một chút lúc trước tiếp được Vũ Điển, khịt hả, đột nói, có kỳ động, nhưng cũng không chí mạo. Đây cũng là đảo trúc tiên phối xuất ra vong u. Độc này tương đối là thủ, cần hiện phối dị dụng, 2 3 canh giờ liền sẽ mất đi tác tính. Một khi loại độc này vào máu, nhẹ thì hôn mê nửa ngày, nặng thì 3 năm ngày không hồi tỉnh đến. Văn Triều Sinh tinh ngật nói, có thể ổn được. Chu Bạch Mặc đạo, ta cũng đối dùng độc rất có nghiên cứu, vong u có đặc thù mùi, ta từng tại trên tay của nó thua thiệt qua, cho nên sẽ không nhớ lầm. Đạo trúc tiên là Bình Sơn Vương dưới trướng môn khách một chồng, là thiên hạ nổi tiếng dùng độc mọi người, bị nàng hạ độc chết giang hồ cao thủ không phải ý, nhưng người này sẽ rất ít trên giang hồ đi lại. Xem ra Chúng ta lúc này có đại phiến mối. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Chu Bạch Ngọc con mắt, chăm chú hỏi, "Lão Chu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không có dẫn người?" Chương 250, vốn chương 250, vốn Chu Bạch Ngọc trầm mặt một lát, nói ra, "Lần này đi Quảng Hàn thành đã là cùng Bình Sơn Vương có giang hồ chi tranh, ta tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Nhưng phải đợi đến vào thành." Văn Triều Sinh giải khai cương ngựa sau, khẽ bước mã nhi hai gò má, đối với Chu Bạch Ngọc đạo, "Nếu ngươi thật sự là một chút chuẩn bị không làm, vậy đại khả sẽ là chúng ta một lần cuối cùng tác." Hắn tự nhiên không tin Chu Bạch Ngọc thân là Bạch Long vệ giáo đầu xuất sư trọng yếu như vậy nhẹ mũ lúc, liền lần đồn mang theo hắn một đầu đi về phía nam bên Tạch Đầm. Nếu như Chu Bạch Ngọc thật sự là đầu bốc này, vậy hắn sống đến bây giờ sát suất là số không. Đi thôi, đi trước trong thành. Dã ngoại hoàn toàn không có cách nào nghỉ ngơi, vị trí của chúng ta đã bại lộ, nếu thật là bị đối phương số lớn nhân mã vây quanh, sẽ rất bị động. Chu Bạch Ngọc nhận lấy văn triều sinh đưa tới cương ngựa, đang muốn thời điểm rời đi, lại nghe nói triều sinh đạo, còn có một việc không có làm. Chu Bạch Ngọc quay đầu, Viên Tước Triều Sinh ý mắng dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh dấu tại cảnh lá ở giữa chim sẻ, hắn hiểu ý, một phát cục đá từ đầu ngón tay tấn mạnh bắn ra, mặc nhanh đánh lá, chim sẻ thi thể ứng thanh mà rơi. Văn Triều Sinh cúi đầu nhặt lên chim sẻ thi thể, trông thấy trên người nó thế mà mặc một bộ mười phần đẹp đẽ vừa người quần áo y phục này tựa hồn là dùng cực kỳ nhẹ mềm cạn nhung chế thành, đã có thể giữ ấm, cũng sẽ không quá nặng, ảnh hưởng chim sẻ phi hành. Chim sẻ cũng sẽ không cho mình mặc quần áo. Văn Triều Sinh lời ít mà ý nhiều, cái này chim sẻ quần áo trên người đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chu Bạch Ngọc nhìn chầm chầm cái kia chim sẻ lại từ trên mặt đất nhặt lên một thanh cục đá nhét vào trong tay áo, tiếp lấy liền cùng bằng chiều sinh dục ngựa lao vụt, ở giữa chu bạch ngọc phàm là nhìn thấy chim bay bay qua, đều sẽ dùng cục đá đi đập nện, mới đầu thời điểm cũng là giải quyết mấy cái, nhưng mà những chim sẻ kia tựa hồ đặc biệt thông minh, tại hy sinh mấy tên đồng bạn đằng sau, bọn chúng tất cả đều bay đến chỗ cực kỳ cao, chu bạch ngọc mặc dù chỉ lực kinh người, nhưng cũng không, cách nào tinh chuẩn chúng mục tiêu cao như vậy lại nhanh như vậy chim bay, tiếp tục như thế không thể được. Chu bạch ngọc nói thẳng, khoảng cách gần nhất ký thanh thành trì ít còn có hơn trăm đường, chúng ta đến trống đến nơi đó nhưng chim bay vấn đề không giải quyết, hành tung của chúng ta sẽ một mực bại lộ. Hắn nóng nhìn đỉnh đầu ngẫu Nhiên sẹt qua chim, cau mày suy tư một hồi, nói ra, kỳ thật có một cái có thể tránh né chim bay biện pháp. Văn Triều Sinh đi tại phía trước, cũng không quay đầu lại, người nói biện pháp này, khả năng cũng chính là đối phương muốn chúng ta làm. Đừng quên, vừa rồi người kia chính là muốn đem chúng ta hướng trong rừng rậm dẫn, thật đế bảo, còn có thể hay không đi ra nhưng chính là hai lời. Trên quan đạo đường xa quán đạn, lại thêm chúng ta có hai thất khoái mã, bọn hắn chính là có chúng ta đi bị, cũng rất khó bao vây chặn đánh, tạm thời trước nhập ký thành. Chu Bạch Ngọc nghe theo Văn Triều sinh ý kiến, trên thực tế, không có đuổi theo vừa rồi tên tiên từ một nơi bí mật gần đó đánh lén bọn hắn dựng cung người, chính là bởi vì hắn trong lòng cũng có lo lắng. Dương cây là tự nhiên mộ địa, bên trong có thể giấu đồ vật thực sự nhiều lắm. Hai người không nhìn đỉnh đầu chim bay, tăng tốc tốc độ tiến lên, thẳng đến ký thanh thành. Phương xa đỉnh núi, vẫn ở chỗ, 7 người đứng ở bờ sân núi, lạng lặng nhìn chăm chú trên quan đạo hai người hai ngựa phi nhanh hướng về phía phương xa. Không có mắc mắt a cao tuổi chim ông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, mấy cái chim bay đem những cái kia bị Chu Bạch Ngọc giết chết chim chóc thi thể tốn trở về, hắn thu nạp trong tay ở giữa, ôn nhu mà đem dấu kỹ. Chu Bạch Ngọc là lão giang hồ, nay một ít tiểu thủ đoạn muốn đem hắn dẫn vào sơn lâm, có chút người xì si nói mộng. Bất quá hắn bên người tùy hành người trẻ tuổi kia giống như trước đây chưa thấy qua, không giống như là Chu Bạch Ngọc thủ hạ. Đứng ở phía trước nhất giữa Xuân một tay thả lỏng phía sau, từ từ nói, người này tên là Văn Triều Sinh, khổ hại về người, rất quái. Một tên thân mang áo đen, đeo treo hai thanh ngọc hoàn bội đao nam nhân cao lớn thanh lại dậy. Chung khí 10 phần, có bao nhiêu trách? Giữa Xuân sợi tóc như châu màn bình thường bị gió xốc lên, ánh mắt như lưỡi dao vẹn hướng phương xa, hắn là một cái không có đi qua người, chưa từng có đi. Đúng vậy, hướng phía trước lại đẩy 3 năm, đế quốc. Cha không người này, Tiêu Đao nam nhân ngữ điều khe nhuyết, ngay cả ngươi cũng cha không được, vậy thì thật là rất có ý tứ. Giữa Xuân có chút ngửa đầu, nhìn xem Vương Sa bị vần Che khuất đại nhật, thản nhiên nói, lần này hành động, đại nhân nói dùng bất cứ thủ đoạn nào bởi vậy ta mới gọi lên chư vị nàng nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Đao nam tử, nói gọn Năm đó là ngươi cùng Tô Biện hợp lực giết địch thị, bây giờ Tô Biện không tại, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng Chu Bạch Ngọc. Gôn sắc mặt không hề bất tâm, tựa hồ đang miêu tả một chuyện nhỏ, đơn đả đầu đấu, mười thành. Bạch Long vệ giáo đầu, địch thị võ công cao nhất, nửa bước tiên nhân hoàn toàn chính xác mạnh mẽ phi phạm, tại ta giao thủ qua trong địch nhân, hắn là đệ nhất. Năm đó nếu không có Tô Biện lấy mệnh tương trợ, ta không có khả năng chém ra một đao kia. Chu Bạch Ngọc cùng Sở B Tuyết mặc dù cùng thị cùng cảnh, kỳ thực thực lực kém xa hắn, cùng thị một trận trên sau, ta được lợi tương đối khá, bây giờ chính là đơn độc đối mặt thị cũng có sức tự vệ. Ta mặc dù không giết được hắn, hắn cũng giết không được ta." Dư một chút, vốn còn nói thêm, bất quá, Chu Bạch Ngọc khinh công thiên hạ độ bộ, hắn ngược thành tâm còn muốn chạy, có thể ngăn cản người không nhiều. Nếu như ta muốn giết hắn, nhất định phải hắn nguyện ý chủ động cùng ta giao thủ." Dưễn Xuân hỏi, nếu là giao thủ, mấy chiêu có thể chém người này." Vốn trầm mặc một lát, trả lời, ba chiêu là đủ. Chuyện này là thật. Coi là thật. Đợi S ngủ ngon. Chương 251, hai nơi nghi hoặc trường 251, hai nơi nghi hoặc ngươi thật giống như rất nghi hoặc. Muốn vào thành Chu Bạch Ngọc dự biết Triều Sinh hai người đều là trở lại, Chu Bạch Ngọc nhìn ra Văn Triều Sinh có tâm sự. Người sau hơi hoàn hồn, nói ra hai chuyện. Thứ nhất, hành tung của chúng ta, kế hoạch rất có thể đã sớm bại lộ. Đây không phải nói nhảm, trong miệng ta bại lộ chỉ không phải đối phương đơn giản phỏng đoán, mà là triệt triệt để để, hoàn toàn. Văn Triều Sinh bật ra, lúc trước hắn rời đi Chu Bạch Ngọc tiểu viện mà thời điểm nhìn thấy có chim sẻ bay qua, bởi vì Vương Thành phong nước cấm đù, có chim chóc côn trùng đều bàng xuất hiện thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ở trên đường bọn hắn gặp phải cái kia định bị bọn hắn chim sẻ đằng sau, Văn Triều Sinh xem lúc trước tại Chu Bạch Ngọc trong viện gặp phải chim, chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều đang liều linh hà khí. Nếu như đó là Bình Sơn Vương đối với bọn hắn giám thị, cái kia Bình Sơn Vương đã giảm thị bọn hắn bao lâu? Cho nên, trên đời này có hay không kỳ nhân có thể cầu thông loài chim? Văn Triều Sinh dùng cực kỳ chăm chú xin hỏi ra hoang đường như vậy vấn đề, nếu như là thế giới cũ, hắn tự nhiên không cần dạng này nghi thần nghi quỷ, không hề nghi ngờ khoa học chính là sức sản xuất thứ nhất, cầu thần bái Phật đơn giản cầu cái an thâm, nhưng mê tín rất không cần phải. Nhưng mà bây giờ trong thế giới này, Văn Triều Sinh đúng vậy xác định có hay không dạng này vượt qua người bình thường nhận biết tình huống xuất hiện. Đối mặt Văn Triều Sinh đặt câu hỏi, Chu Bạch Ngọc do dự một lát, cuối cùng có chút không quá xác định trả lời, hẳn là không có chứ. Văn Triều Sinh lẽ mắt nhìn thẳng hắn, sau một hồi chắc chắn nói vậy chính là có. Cho nên Bình Sơn Vương giới trướng môn khách bên trong, bao gồm tiên hạ rất nhiều kỳ nhân, trong đó có một cái là cái chơi chim cao thủ. Chu Bạch Ngọc lý giải Văn Triều Sinh lo lắng, lại nói, người lợi hại hơn nữa cũng hầu như không có khả năng cùng loài chim cao thông, rất nhiều chim chóc ngược lại là thông minh có thể nghe hiểu thậm chí bắt chước được nhân loại ngôn ngữ, thối lui 10000 không bất dạng, dù là những chim chóc kia thật sự làm ở biết tuệ, chim sẻ cũng không thể nói tiếng người, người cũng rất khó học được chim chóc ngôn ngữ, ta trên giang hồ du đã nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua bực này kỳ nhân. Chuyện địa văn triều sinh trong đầu hiện lên linh quang, ngoài miệng chậm chậm nói ra, nếu có người thuần điệu cực kỳ lợi hại, hắn có thể thông qua huấn luyện chim chóc hành vi đến bồi thường hắn nghe không hiểu loại chim ngôn ngữ trống chỗ, từ đó cùng chim chóc thu hoạch được đơn giản giao thông. Thí dụ như hắn ném ra mấy hạt hạt kê, chim chóc ăn một hạt đại biểu đối với ăn hai hạt đại biểu không đối. Đương nhiên, chuyện này bản thân cũng đủ không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, sự tình huống hoàn biệt phương hướng suy nghĩ, đối với chúng ta không có gì chỗ xấu. Chu Bạch Ngọc đối với cái này không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn suy tư hồi lâu, đương nhiên đối với Văn Triều Sinh nói chuyện thứ hai đâu. Văn Triều Sinh thanh em mộn trọng nhưng trầm thấp, nếu như cái trước suy đoán là thành lập, như vậy Bình Sơn Vương lần này hắn không phải là chạy trong tay chúng ta manh mối tới. Chu Bạch Ngọc tuy là lão giang hồ, bình thường làm việc coi như tâm tư kỳ nhưng vẫn cũ theo không kịp bây giờ Văn Triều Sinh ý nghĩ. Cái này lại nói như thế nào? Bây giờ hai người bốn bề đều là cánh đồng bát ngát bãi cỏ, Quan đạo đi tới nơi đây, cây rừng chi tuyến đã kéo hướng về phía phương xa, xác nhận không có loài chim nghe lén, Văn Triều Sinh mới lên tiếng, mặc dù ta lúc trước hỏi qua ngươi có hay không mặt khác chuẩn bị, nhưng kỳ thực ta nếu có thể cùng ngươi buôn tập lâu như vậy, liền cũng là chấp nhận ngươi ban sơ ý nghĩ. Lần này đi Quảng Hàn thành, nếu như Bình Sơn Vương thật sự là chạy chìm đường bảo tàng cùng khối lập phương kêu bên trong manh mối mà đến, liền sẽ không ở trên đường đối với chúng ta đột thủ. Cá chết lưới rách, của hắn mà đánh giá. Ngọc bị Văn Triều Sinh mắng ấy, Nắm chặt dây cương ngón tay đột nhiên ở giữa nắm chặt chút. Ý của ngươi là, hắn là chạy chúng ta tới. Nói xong đằng sau, Chu Bạch Ngọc lại cảm thấy ý nghĩ như vậy thực sự qua tự đại, chúng ta tiểu nhân vật như vậy, chỗ nào có thể đáng hắn như vậy vì động nhân lực? Văn Triều Sinh, trừ phi hắn có đặc biệt động cơ. Chu Bạch Ngọc khẽ giật mình. Đặc biệt động cơ? Văn Triều Sinh nhìn qua phía trước nơi xa đã dần dần xuất hiện to lớn cửa thành, chậm rãi nói, chuyện này nói rất dài dòng, một lát dạng không rõ ràng, trước vào thành chỉnh đốn, ta chậm rãi muốn nói với ngươi. Ý thành là một tòa cực kỳ văn hóa lịch sử khí tức đại thành. Mỗi khi có người bên ngoài tới đây thời điểm, nơi đó dân chúng nhất nói chuyện say xưa, chính là cùng người bên ngoài giảng thuật cùng cổ thành có liên quan cận đại sự. 23 năm trước, Vương Thành Hình Bộ Thượng thư Quách Ngọc Chân bỗng nhiên nhận được một phong hoàn chỉnh thư báo cáo, ký tên Thành Thành chủ quan quân an kết mẹ kết cánh, hứa hiếp mấy tính, tối nhất truy má, trong âm thầm làm ác vô số, trong thư trừ đêm quan quân an việc các từng cái liệt kê ra đến bên ngoài, còn đánh dấu ý càng nhân chứng một chứng, thuận tiện Quách Ngọc Chân quay đầu giúp cho kiểm chứng. Năm đó Quách Ngọc Chân cũng không phải hạ người lương thiện, cả đời cũng làm không ít bận bị bởi sự tình. Trong đâyết qua trung thần chém qua lương dân ai ngờ già đến đằng sau trên lưng sinh mạng lớnụ nhọn tìm khắp thiên hạ danh y không có kết quả sau trùng hợp Tây Trần có một tăng ý hành du lịch nơi đây danh tác chỉ toàn cảm giác thay quét Ngọc chân cha xét một lần nói quét Ngọc chân đây là đời này làm ác quá nhiều tích đại lạioán không cách nào giải quyết hoang đường như vậy nói như vậy chưa từng nghĩ quét Ngọc chân vậy mà tin từ đó sau vì chữa bệnh hắn lại đổi thành một người khác chẳng những công sự bên trên theo lẽ công bằng vô tư lại mỗi ngày làm việcệ tích ước đúng lúc gặp gặp quan quân ăn như vậy á đồ Quân Ngọc Trân chỉ nói đây là thượng thiên cho hắn chuột các cơ hội, thế là lập tức la tập nhân thủ, âm thầm tiến về kiểm trường, đợi chứng cứ vô cùng xác thực, liền trực tiếp quan tướng quân an hạ ngục, cuối cùng hỏi chém. Về phần quan quân an một nhà lại không những chưa thụ giật trách, nhi tử quan văn hệ ngược lại đạt được trọng triều cho ban thường, còn kế thừa tra hắn quan quân an thành ý chức vụ. Bởi vì, cái kia phong cử báo tin chính là quan văn hệ viết cho Quách Ngọc Trân, tay này đã nghĩa diệt thân năm đó là chuyển đi xôn sao. Về sau quan quân an hỏi chém đó, quan văn hề cũng không đích thân tới hiện trường, mà là tại trong nhà đèn kết hoa, cùng hắn mẹ kế Cố thị Sương lại hôn, một năm sau Cố Thị Xương làm quan văn hề sinh ra một đôi long phượng thai, một nhà vui vẻ hòa thuận, lại không người để gặp quan quân an người này. Dân gian có truyền ngôn, quan văn hề sở dĩ muốn tiêu diệt phụ thân của hắn, cũng là bởi vì coi trọng phụ thân hắn nữ nhân, trên thực tế, Cố Thị Xương đích thật là ký thanh thành khó gặp mỹ nhân, năm đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới gả cho quan quân an, nàng so quan văn hề lớn 13 tuổi, nhưng năm đó nhìn qua lại cùng quan văn hề tuổi tác tương tự. Cố Thị Xương hình nhân đáng yêu, dáng người hiểu điệu duyên dáng, như xuân liễu dập dờn, ta thấy mà yêu, ngoại giới tin đồn luôn luôn không ý. Nhưng quan văn hệ chưa bao giờ đối với cái này làm ra qua bất kỳ đáp lại nào, thế là dần dần những truyền ngôn này liền trở thành dân gian ngầm thừa nhận sự thật. Hai người vào thành, lập tức liền có người đến đây tiếp ứng, mang theo trù nghe đi đến một chỗ gặp nước tiểu trúc, nơi đây núi thanh thủy đẹp, kiến trúc đường nét độc đáo, lấy trắng, đùi làm chủ sắc điệu, để tiểu trúc phẳng phất hòa vào vùng sơn thủy này ở giữa, chính là thiên địa điều khác. Ngủ một rất sau khi tỉnh lại, hai người đem tối ngồi tại phản chiếu ngân hà bên hồ, lạnh lùng gió phất mặt mà khi đến khai tỏ ánh sáng trên tính trăng sao thổi thành một mảnh, văn triều Sinh đốt lên một chút thức ăn ngon, tại Chu Bạch Ngọc xác nhận không độc đằng sau, mới bắt đầu đụng bữa. "Ban ngày sự tỉnh, ngươi thật giống như chỉ nói một nửa." Chu Bạch Ngọc cầm lấy bữa, đối với mãnh liệt mãnh liệt huyễn cơm văn triều Sinh nói ra. Người sau ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại món ăn phía trên, mí mắt đều không nhấc một chút. "Rất nhiều yếu tố." Hắn nói hằng hồ không rõ. "Ta nhớ lại một chút, không thích hợp không chỉ là bình sơn vương, còn có Ngọc Long phủ, thư viện, thậm chí là Tề vương." Đợt, ăn một bữa cơm trở về tiếp tục biết. Chương 252 bấy tùy màu be trương 252, bấy tùy màu be cách đây mấy năm, Tề quốc cũng không có Ngọc Lão phủ, ngược lại là có Tể tướng, nhưng ở Tiên Vương sau khi chết, đương triều Tể tướng Lâm Đại Khâm, cái thứ nhất dẫn đầu mưu phản, bất tử Tể Vương mẫu Thân trong những người kia, Lâm Đại Khâm là chủ mưu, về sau phản quân đi tội, Lâm Đại Khâm bị Tể Vương bắt sống, giam giữ đến trong Thiên Lao, nhổ xong tất cả răng, cố định tứ chi, bệnh viện chỉ có thể đứng thẳng, không thể ngồi nằm nghỉ. Ngươi, Tể Vương năm thì mời họa sẽ đi vào cắt đứt Lâm Đại Khâm một bộ phận da thịt, cũng trong khi mà thiêu đốt, đốt, cho đối diện giam giữ chó dữ. Hắn muốn để Lâm Đại Khâm nhìn tận mắt mình bị một chút xíu ăn hết, đồng thời trước đó, tuyệt không cho phép Lâm Đại Khâm chết đi. Về sau Tể tướng trước bị Tể Vương triều hội, cử động lần này nguyên bản trong triều rất nhiều quan văn cùng vương tộc phản đối, nhưng bởi vì đạt được linh quốc công đại lực duy trì, cuối cùng án pháp phổ biến, Tể tướng chức bị từ bỏ, nó tương quan công sự đều là giao cho một cái khác tổ chức, Ngọc Lăng phủ. Đây là do Tể Vương chính mình một tay đến đỡ lên thế lực, chuyên môn phụ trách thăm dò từng cái vương tộc hậu tộc, có tiền trạng hậu tấu lớn lao về lực, trong âm thầm cũng không ít trong triều trọng thần gọi hắn là tiên tử kiếm. Bởi vì những năm này, Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc Công rất được Tề Vương tín nhiệm, hắn ủy quyền quá ác, đến mức Ngọc Lăng phủ cùng hai bên cực kỳ không đối phó, ở giữa sinh sôi không ít ẩn oán. Ngọc Lăng phủ chủ bộ Ngụy Ngữ Sơn thường xuyên trình lên quân ngăn, nói Tề Vương đối với cả hai huỷ quyền quá lớn, ngày sau có thể mọc lan tràn sự cố, lại thêm bởi vì địa vực bên trên quá thân cận, một khi Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc Công muốn phản, hắn chỉ sợ ngay cả chống cự chuẩn bị cũng khó. Khan có. Ngụy Ngữ Sơn xuất phát từ Lan Cát, tuổi còn trẻ ông Thịnh Hải từng là Giao, là viện Trị Ngư đẩy giới người, làm việc đi thẳng về thẳng. Nói chuyện cũng như vậy, không ít trường hợp làm Tề Vương cực kỳ xấu hổ, nhưng người này đối với trong chiều người, ngược lại nắm giữ quyền mà không tự trọng, chính là Tề Vương cần thiết. Linh Quốc Công xảy ra chuyện đằng sau, Bình Sơn Vương quyền lực đạt tới đỉnh phong, rất nhiều người mặc dù ngoài miệng cũng nói, thực tế đã đem hắn coi là Tề Vương bản nhân, thế là đương nhiên, Ngọc Long phủ cùng Bình Sơn Vương xung đột cũng đạt tới một cái độ cao mới. Cho nên, khi Ngọc Long phủ đắc chi phong thành 400, không không quân sĩ toàn diện, lại bây giờ tin tức đều tại bị kiệt lực phong tỏa tất cả nguyên nhân đều cùng Bình Sơn Vương có quan hệ lúc, bọn hắn không có khả năng ngờ. Sự thật lại là Tin tức này tiến vào Ngọc Long phủ lần sau, đã chìm đáy biển, lại không vận sóng. Ven hồ, Văn Triều Sinh như là đối với Chu Bạch Ngọc đạo. Cảm thấy việc này kỳ quái, không chỉ là Văn Triều Sinh, cũng có triển vọng Văn Triều Sinh mang tin Chu Bạch Ngọc. Ta có thể nghĩ tới đơn giản hai loại tình huống, thứ nhất, Ngọc Long phủ làm phản, thứ hai, Ngọc Long phủ thỏa hiệp. Tại thư viện thời điểm, ta từng cùng viện trưởng trao đổi qua, cho nên ta xác định Ngọc Long phủ chủ động ủy ngự sơn tuyển sẽ không làm phản. Chu Bạch Ngọc gấp lên một thịt, đặt ở trong miệng nhấm nháp, "Ngươi xác định như vậy?" Văn Triều Sinh lột hai cái cơm, nói ra, "Ta tin tưởng viện trưởng con mắt." Hắn đem ta giao cho Tề Vương, ta sẽ không làm phản, cho nên Ngụy Ngự Sơn cũng sẽ không." Chu Bạch Ngọc nở nụ cười, "Nghe vào ngươi không giống như là tại Tán Dương vệ Trường, càng giống như là Tán Dương chính ngươi." Văn Triều Sinh nói tùy ngươi nói thế nào, nhưng ít ra đối với việc này, ta cho là Ngọc Lăng phủ là thuộc về người sau." Bọn hắn thỏa hiệp. Chu Bạch Ngọc lông mày nhướng lên, Bình Sơn Vương có thể khai ra để bọn hắn thỏa hiệp bản giá. Văn Triều Sinh, tự nhiên không phải Bình Sơn Vương, có thể làm cho Ngọc Lăng phủ thỏa hiệp người, tự nhiên cũng có thể để Bình Sơn Vương thỏa hiệp. Chu Bạch Ngọc thở dài, càng nói càng lý kỳ. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng gấp thức an tay lại có vẻ run rẩy, Chu Bạch Ngọc khắc sâu nhớ kỹ trước đây tại bàn long trong cung, Tề Vương uống say lúc từng đã nói với hắn, chính mình là quân cờ, Bình Sơn Vương cũng là. Tại Tề Quốc, hai người bọn họ chính là quyền lực đỉnh, còn có người nào vật có thể đem bọn hắn coi như quân cờ. Chu Bạch Ngọc không dám suy nghĩ sâu xa, loại địa phương diện đã không phải là hắn có thể can thiệp. Giờ phút này, hắn đồng dạng cảm thấy văn triều sinh tâm tư này có chút rở người, sự tình gì phạm là loạn một chút manh mối, liền sẽ bị hắn trực tiếp cho bắt tới. Bất quá hắn vẫn là không hiểu, truy vấn Cái này cũng ngươi lúc trước nói tới Bình Sơn Vương đặc biệt động cơ lại có gì liên quan? Văn Triều Sinh nói không có quá lớn liên quan, chẳng qua là cảm thấy Vương Thành phát sinh hết thảy, bình tĩnh phía sau cất giấu khó tả quỷ dị, luôn có chùng đặt mình vào trong dòng nước ngầm tâm hoang. Về phần động cơ, cái này rất dễ lý giải, giả thiết trước mặt suy đoán thành lập, Bình Sơn Vương lúc trước một mực tại giám thị chúng ta, vậy hắn nhất định sẽ biết từ cái kia khối lập phương bên trong giải đi ra manh mối gồm có tể quốc các nơi, chúng ta cũng chỉ là trong đó một vòng, hắn nếu thật là chạy manh mối cùng chìm đường bảo tăng đi không thể lại đem quá nhiều tinh lực phân tán cho chúng ta, có chim bay đi theo cũng là bình thường, nhưng không nên có người sớm ở trên đường mai. Phục, bao vây chặn đánh. Lúc trước người kia muốn đem chúng ta hướng phía trên núi dẫn, tất nhiên trong núi có người, hơn nữa còn không ít, nghĩ đến sớm bố trí những này cần không ít người lực vật lực, nếu như là ta, ta sẽ không như vậy làm. Hắn vừa dứt lời, tiếng vô tay từ hai người phía bên phải chuyển đến, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạm, Thanh Thúy lại trói thai. Lúc này đêm đã khuya, tiểu trúc bên trong trừ một chút thủ vệ cùng người gọi mau cầm canh đều đã nằm ngủ, hai người lại là thân ở tiểu trúc bên trong nhất mà thực lực đều không yếu, thật sự là có người giấu tại trùng quanh bọn họ, như thế nào không phát giác. Trừ phi người này là cao thủ, thực lực không kém hơn Chu Bạch Ngọc, thậm chí càng ở tại phía trên. Hai người đều trong nháy mắt tỉnh áo, nhìn về hướng thanh âm phát ra địa phương, sau tưởng xuất hiện một nữ tử, thân hình gầy cao, như thanh phong mà tới, trên mặt dáng tươi cười. Triều Sinh tiểu huynh đệ thật không phải bình thường thông minh a. Nhìn thấy người tới, Chu Bạch Ngọc vô ý thức đi sở eo ở giữa ám khí, Đan Hải chi lực ngự chuyển trong nháy mắt, kỳ kinh bát mạch lại tựa như vô số kim âm, đau nhức kịch liệt để hắn Đan Hải lực trong nháy mắt tăng gia. Cái chắn cũng dị ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Đây là Bích Thủy Màu Vẽ. Lúc nào Chu Bạch Ngọc khó có thể tin, trong con người xuất hiện rất nhiều tơ máu, lúc trước ăn uống hắn đều cẩn thận đã kiểm tra, giờ phút này như thế nào trúng động. Tờ ngủ ngon. chương 253, hiện thân chương 253, hiện thân Bích Thủy Màu Vẽ là trên giang hồ hiếm thấy đối với thông ú cảnh cường giả hiệu quả cực dai độc dược, người tu hành khai phát thân thể cùng huyệt khiếu chi lực, theo cảnh giới càng cao. Đối với tật bệnh cùng độc dược chống tự cũng sẽ so với người bình thường lợi hại rất nhiều, bởi vậy trên giang hồ phần lớn kỳ độc, đối với thông ngũ cảnh cường giả hiệu quả đều tương đối có hạn. Mà Bích thủy màu vẽ là số ít tương đối đặc thù độc dược một trong, nó cũng không chí mạng, vô sắc vô vị, đặc biệt nhằm vào tại người tu hành đan hải, một khi dược hiệu phát tác, người chúng độc 3 năm, cái canh giờ bên trong rất khó lại thôi độc đan hải chi lực đối địch. Nhưng Chu Bạch Ngọc bản thân cũng dùng độc, cho nên đối với độc tự nhiên rất có nghiên cứu, vào thành đằng sau, cái này tiểu trúc là chính hắn người mến mà lại có một đoạn thời gian, nhân viên phụ trách chuyển vận cùng tin tức truyền lại, nội bộ không khả năng sẽ có nội gian, cho nên người hạ độc hơn phân nửa là chui vào tiền đến, mười phần nam hiểu dịch dung. Những ngày hắn đều có thể lý giải, dù sao bọn hắn đối mặt không phải bình thường giang hồ có tôn, mà là bình sơn vương môn khách, nói những người kia là giang hồ này bên trong đáng sợ nhất một nhóm cũng không đủ, nhưng Chu Bạch Ngọc nghĩ không hiểu là, đối phương đến tuột cùng là thế nào cho hắn hạ độc. Đường Phi Sức, chúng bích thủy màu bé ngươi đã triệt để thành một tên nhân. Chậc chậc chậc, Chu Bạch Ngọc gã Ngọc, ngươi cũng là lão giang hồ, hay là hành lý dùng độc cao thủ? Làm sao không cẩn thận như vậy? Cao Cao gầy theo nữ nhân cất bước đi tới Chu Bạch Ngọc bên người, một cây khô gầy lại khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng bóc lên cái cầm của hắn, ngữ khí mang theo nồng đậm trào phúng. Các hạ người nào? Chu Bạch Ngọc trầm giọng hỏi thăm, hắn không biết nữ tử trước mắt, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn có đoán án. Nữ nhân che miệng cười một tiếng, ngươi không biết ta. Ta trên giang hồ rất nổi danh, chỉ là chúng ta chưa thấy qua, nhưng ngươi bây giờ nhìn thấy rồi. Chu Bạch Ngọc bờ môi nhẹ hất, trong mắt ngưng trầm như nước, Đào Chúc Tiên. Nữ nhân vỗ tay phát ra tiếng Một tay khác đầu ngón tay quét qua chu bạch ngọc khuôn mặt, lại lưu lại một đạo vết máu. thông Minh, Ai Nha, nói đến, ta cũng coi là người nửa cái cố nhân. Lần trước cho ngươi hạ độc, hay là 6 năm trước? Quá lâu, lâu đến ta đều nhanh muốn quên. Mặc dù không đúng lúc, nhưng Chu Bạch Ngọc hay là hỏi sự nghi ngờ kia, ta điều tra ăn uống, bên tùy màu bé tuy không sắc vô vị, là được dùng ngân châm kiểm tra đo lường, Bữa cơm này cũng không có vấn đề gì, ngươi là như thế nào hạ độc?" Đao trúc tiên khỏe môi không cầm được giơ lên, cảm khái nói, "Ai, ngươi làm sao hiện tại mới hỏi, ta còn thực sự cho là ngươi không hiếu kỳ đâu." Ngươi không hỏi ta, ta cũng không to dạ. Nàng tựa hồ đối với chính mình lần này hạ độc thủ pháp hết sức hài lòng, trong giọng nói là thấp thoáng không được yên ngạo, nàng đích xác hẳn là kiêu ngạo, thiên hạ này có thể hai lần để chu bạch ngọc ăn quả đáng độc sư, nàng hay là đội một cái. Đối với một tên độc sư mà nói, ánh sáng sẽ điều chế độc dược còn xa xa không đủ, thôi chọn điếu hơn cùng dường rà chính là, như thế nào tại mục tiêu giới tình huống thần không biết quỹ không hay cho đối phương hạ độc. Điểm này, Đao trúc Tiên hiển nhiên làm thật tốt. Nàng nói cho Chu bạch Ngọc, đồ không có bên dưới tại bát đũa có thể là trong thức ăn mà là bên dưới tại Chu Bạch Ngọc bên tay trái mà ấm trả cầm trên tay. Nàng biết Chu Bạch Ngọc bưng bắt lúc đó có đem ngón tay cái nhấn tại bắt biên dưới thói quen, cho nên chỉ cần Chu Bạch Ngọc không phải một mực đem bắt đặt tại trong tay, muốn đổi tư thế, vậy hắn tay trái trên ngón tay cái dính lấy bích thủy màu vẽ liền sẽ rơi vào bát bên dưới, hắn liền sẽ có mất khả năng. Về phần bên cạnh ngươi vị này Triều Sinh tiểu huynh đệ, ta xem hắn dù sao tu vi nọ cả, rốt khoát cũng lười cho hắn hạ độc. Lúc trước Văn Triều Sinh chết thư viện ba tiên tiên sinh sự tình cũng không có truyền ra, đến một lần biết chuyện này ngoại nhân cũng không nhiều. Cơ hồ chỉ có thư viện đồng môn, thứ hai bọn hắn sẽ không ngu đến mức trắng trận đem chuyện như vậy chuyển ra thư viện, vậy chẳng những có hại thư viện mặt mũi, còn có thể sẽ cho bọn hắn cùng gia tộc mang đến phiền phức. Cho nên, phần lớn người nhìn Văn Triều Sinh, thu vi bất quá nhị cảnh. Đây là tại hắn bây giờ bất lao tuyển cùng Tình Lận tu hành có thành tiểu tu tính ở dưới. Đao Chúc tiên tự nhiên lời nhắc đối với một vị nhị cảnh tiểu tu sĩ hạ độc, chính nàng bản thân cũng là tứ cảnh võ giả, đối phó Văn Triều Sinh cũng chính là một bàn tay sự tình, hao tâm tổn trí hết sức cho hắn hạ độc ngược lại thật sự là, là giao mổ châu giết cả. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Văn Triều Sinh phi thường lễ phép, đao trúc tiên khẽ giật mình, sau đó ha ha cười, nàng muốn không phải bề ngoài xinh đẹp mề mại đáng yêu nữ tử, lúc này tuổi lên lại có một loại khó tả âm trầm. Triều Sinh tiểu huynh đệ miệng vẫn rất ngọt, ngươi như vậy thông minh, nếu là vì đại nhân như sự, tỷ tỷ nhất định sẽ rất thích ngươi. Văn Triều Sinh nhìn về hướng Chu Bích Ngọc, chỉ vào đào trúc tiên nói cảnh giới gì. Chu Bích Ngọc, thương vũ thừa phẩm. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, tiện tiện thở dài, lại cầm lên mắt đũa, nhanh liệt lột hai cái cơm, vậy thì thật là đánh không lại. Nơi xa lại xuất hiện mấy đạo bước chân, chậm chậm mà tới, Chu Bạch Ngọc một chút vết tới, trên mặt thần sắc càng nghiêm trọng. Tính cả Đào trúc tiên, hết thể bảy người, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, trong đó bốn người, ngay cả hắn lại đều ẩn ẩn không quá có thể nhìn thấu. Đoan Trường sờ đến tiên nhân chi cách nước cửa. Cầm đầu tiên kia một thân quý khí nữ nhân Chu Bạch Ngọc ngược lại là nhận biết, người kia gọi là Trọng Xuân, nguyên lai họ Trần, là tần hầu thủ hạ đệ nhất cao thủ, sau chẳng biết tại sao cách tần hầu mà đi, theo Bình Sơn Vương, đồng thời ném xuống mình lai là danh Nàng muốn Bình Sơn Vương một lần nữa cho nàng lấy cái tên, Bình Sơn Vương giảng Ngươi trọng xuân thời tiết cùng ta, vậy liền cứ gọi trọng xuân. Thế là Trần Thị Thành trọng xuân. Nàng Zun bỏ tần hầu cùng Bình Sơn Vương nguyên nhân không biết, cùng Bình Sơn Vương mặt khác môn khách khác biệt, nàng không cần tiền. Nàng có tiền. Trọng xuân mấy người đi tới Chu Bạch Ngọc hai người trước mặt, người sau biết mình lần này đến cùng là bại, ngã được không lưu chỗ trống. Không có cách nào để lối thoát. Những người này, tất cả đều là đương đại nhất đảng giang hồ cao thủ, người bình thường cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, bây giờ bị hắn toàn gặp được, hay là cùng thời đó, cùng một chỗ địa điểm, Chu Bạch Ngọc trừ biết mình hôm nay khó thoát đại kiếp bên ngoài. Còn có một cái khác đông nhiên xuất hiện ý nghĩ, đó chính là giá trị con người của hắn lúc nào cao như vậy.